Chương 148. Chương 148. Tiểu Cầm có chút hoài nghi vây quanh Tô Hiên Kỳ dạo qua một vòng nói, nhìn người bộ trang phục này, cũng không giống cái nha hoàn nhà. Tô Hiên Kỳ tiểu đạo, thực không dám giấu giếm, ta trước kia lại cho Trường ăn có tiền nhân ra tiểu thư làm tiếp thân nha hoàn, tiểu thư nhà ta hảo phóng, thường ta không ít đáng tiền tốt ý phục, không bằng ngày nào ta cũng cho tỉ tỉ đưa một bộ mặc một chút. Tiểu Cầm cao hứng, vỗ tay nói, "Tốt, tốt." Với hô hai câu, Tiểu Cầm lại dừng lại nói, "Không đúng, lao ra chiều Tân Nha Hoàn sự tình ta làm sao không biết đâu." Tô Hiên Kỳ từ dưới đất cầm lên hộp cơm nói, "Tỉ tỉ, lão gia ý nghĩ?"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 Đứng tại tường viện bên trên sóc lông xem xét sự tình không đúng, lập tức nhảy xuống tường viện, chạy như bay vào cho A Mộc báo tin. Thu được tin về sau, A Mộc cùng Tô Hiên Kỳ không do dự nữa, lập tức nhảy xuống xe ngựa hướng nô viên ngoại nhà cửa đại viện phóng đi. Hai người đánh bại hai cái cầm đao cản trở gia đình, đối diện liền bị một cái làm xong giản ủy manh tráng án chặn. Tráng hán không sai biệt lắm có cao hơn hai trượng, mặt hắc như sắt, cầm tay hai cái như cùng hắn cánh tay thô song giản. Hắn dùng như hồng trung thanh âm nói, lớn mặt cuồn đổ. Dáng cầm tay binh khí tự tiện vào ngoại phủ, ra, ra khuyên các ngươi ném vũ khí lăn ra ngoài, nếu không ta cái này một giản một cái đảm bảo hai ngươi đầu nở hoa. Lý Tạ Khang đem lượng ngân thương trận lại nói, nếu như ta đoán không lầm ngươi hẳn là thợ săn tiền thưởng, Giang Hồ thượng người xưng lực bá vương ban đại võ a. Tráng hắn hơi chần chờ nói, ta chính là ban đại võ, Người là ai? Lý Tạ Khang lạnh tiêu đạo, Ra ra chính là tại Giang Hồ thượng quấy lên tính phong huyết vũ quỷ khó chơi Lý Tạ Khang đại gia, chính là tại hạ. Ban đại võ nghe xong vui mừng mà nói, quá tốt rồi. Liễu Nguyệt Nguyệt nói hiện tại rất đáng tiền. Tới tới tới. Để ban đại gia bắt ngươi đi tiền. Nói xong, lực vương ban đại võ, lên song giản hướng Lý tới. Lý Tạ Khang vội lách thân tránh thoát, sau đó sông a mờ hồ, nhanh đi hậu viện cứu trọng ba bọn hắn, cái này lỗ mãng ngốc đại hàn có ta đối phó. Ban đại võ tiếp tục múa song giản công hướng Lý Tạ Khang quát, người ngốc, cả nhà các ngươi đều ngốc, gia mời không ngốc, gia gia chỉ biết là, chỉ cần bắt được tiểu từ ngươi, ta liền có thể đổi về bó bạc lớn hoa. Bên kia Lý Tạ Khang cùng Ban đại võ chiến lửa nóng, bên này Tô Hiên Kỳ cũng là vừa đánh vừa lui, đã thối lui đến cái sân thứ ba bên trong. Sóc Long nghĩ nghĩ, hắn nhớ tới một người, thế là ra bốn trảo tư nhân khách chạy như bay. đại viện gia đình, vốn là muốn đi lên trợ trận hỗ trợ Nhưng xem xét cái này hai đám người cái này đánh nhau, kia là Thiên Băng Địa Liệt, Bài Sơn Đảo Hải cấp bậc a, mình điểm ấy cũng phù, nếu quả thật đi lên chết tại trong tay ai cũng không biết. Tranh thủ thời gian chạy đi. Kết quả là, theo đánh nhau tăng cấp, Lô Gia đại viện tất cả mọi người đều liều mạng ra bên ngoài trốn. Tô Hiên Kỳ một người giao đấu mạc Bắc Tà ông cùng với giúp đỡ một đám, chính cảm giác phí sức lúc, nhìn thấy A Mục huy động phất trần đến đây trợ trận, không khỏi vui lòng tràn đầy nghi ngờ. A Mục kết nối chính là cầm song kiếm xinh đẹp tiểu phụ ma kiếm chương tu diễm. Nhìn thấy A Mục vẫn là cái tiểu hài, chương tu diễm ba ba liên tiếp công ba kiếm.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 Mạc Bác Tà ông giận mình, bỗng đựu bắn lên thân hình, vung lên trong tay đại đao hướng Mạnh Siêu cổ chặt. Sóc Long bị hù dơ chân hô to, Mạnh Siêu. Đại đao. Mạnh Siêu lại nhìn cũng không nhìn Mạc Bác Tà ông lại đao, chỉ là mảnh địa một bàn tay trên không trung đem hắn quét bay ra ngoài. Chiêu này lực đạo quá đủ, Mạc Bác Tà ông úp, một tiếng liền bay mất tung ảnh. Mạnh Siêu tay không xé mở đệ tứ trọng viện nóc nhà, sau đó liền cầm lên trọng ba cùng trọng khê liền giống như bay chạy về phía hướng tây bắc, một hồi cũng không còn hình bóng. Nhìn thấy ba cùng trọng khê được cứu, Lý Tạ liền nhảy ra ngoài vòng tròn đã mình người đã được cứu.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 Ra khỏi điểm cửa sân, A một trước mang theo sóc lông Người được trọng ba cùng trọng khuê bọn hắn còn sót lại mùi, thế là một đường truy tung trong bóng chiều ra khỏi thành. Vừa ra thành, nhìn thấy sau lưng trống dống, không có người nào đổi theo, đám người lúc này mới yên lòng lại, tin ngựa từ cường chậm rãi theo tại A một ngựa sau điền dã bên trong trồng thật nhiều cao lương, theo gió thổi lay động, phát ra ba ba ba thanh âm. Ngỗ Nhiên còn có cú mèo tại bên đường trên cây, o gục gọi, tượng cái đêm khắc quỷ. Tại trải qua ngoài thành ngoài nửa địa lúc, quỷ họa như hỏa như cánh hỏa trùng, bốn phía dạo chơi. Vô ảnh chưa thấy qua những vật này.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 Mười bước khoảng cách lúc, Tiểu Nam Đồng ngước ra hiệu bọn hắn dừng lại đám người coi là trong này có huyền cơ gì, tranh thủ thời gian ngừng lại. Lý Tạ Khang tiến lên một bước nói, "Tiểu Hải, ngươi làm cái quỷ gì? Nhanh đưa ngươi đồ vật lấy đi, chúng ta muốn từ cái này quá khứ. Tiểu Nam Đồng xem hắn, đem hai tay về sau một lưng, nạ mạn mà nói, "Biết lễ hay không?" Lý Tạ Khang khinh thường nói, "Tiểu thí hài, ngươi biết cái gì nha? Nhìn đem ngươi chẳng chứ, đại ca ca không có thời gian chơi với ngươi, nhanh đưa những này rách rưới đồ chơi lấy đi, không phải ngựa hỏng ta cũng không ổn." Tiểu Nam Đồng nuốt một nuốt dạ sởn dấu nói, "Không hiểu lý, không biết lễ."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 Tô Hiên Kỳ nhìn xem sau lưng một mặt được ép đám người, vậnỷu khua tay nói, "Nhanh, cùng ta học tập." Đạn đạn đuổi bặm trên người, chỉnh lý tốt y quan, sau đó là chắp tay, khấu đầu, không thủ, chấn động, cắt bái, huống bái, kỳ bái, ba bái, tốt bái. Đám người làm xong, lúc này mới đi theo Tô Hiên Kỳ biểu lộ nghiêm túc quanh tay đứng thẳng bất động. Tiểu Nam Hải cười, hắn xoay người rời đi buồn nặng cửa thành cùng tường thành, vì mọi người nhường ra đường đám người đứng xếp hàng, dắt ngựa, theo thứ tự an tĩnh từ nhỏ nam đồng trước mặt đi qua đường đến phiến A một lúc, A một liền dừng lại, đối tiểu nam đồng đánh một cái vái chào nói, "Lão ông, xin hỏi ngài tỏ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 Trong trấn liền có một nhà tiệm cơm gọi, tên Bắc Dương tiệm cơm, đám người xuống ngựa, yêu cầu một ít bánh bột đỡ đói ăn cơm xong, Lý Tạ Khang cho nhân viên phục vụ mấy cái tiền, hỏi Liễu Nguyệt Nguyệt các nàng là không đi qua nơi này. Nghe xong Lý Tạ Khang đối Liễu Nguyệt Nguyệt đám người miêu tả, Tiểu Hỏa Kế liên tục gật đầu, cùng nói đám người kia là buổi sáng hôm nay trải qua trong trấn. Nghe được tin tức này, đám người lập tức phấn chấn. Bất quá Lý Tạ Khang cùng không có đề nghị lập tức đuổi theo, bởi vì bây giờ thời tiết quá nóng, không ngừng vó đi đường, không chịu đựng nổi đã ăn no rồi, Mã khẳng cũng muốn ăn no mới có thể trở lấy bọn họ tiếp tục tiến lên. Đâu Hiên Kỳ tìm một nhà bản châu, ngựa đồ ăn cửa hàng, mua hai túi từ đậu nành cùng ngọc mễ hà sen lẫn trong cùng một chỗ sao nửa chín tinh đồ ăn, đặt ở trên lưng ngựa. Tại ven đường nghỉ ngơi đến buổi chiều, đám người đứng người lên, đang chuẩn bị xuất phát, đột nhiên từ phía đông nào hào ào, chạy tới ba cái mặc đường trang, cưới ngựa ngoại quốc nam nhân. Bọn hắn là hai người trẻ tuổi, một cái người già, khi bọn hắn tại trải qua a một đám người bọn họ bên người lúc, kia trong đó lao giả, một bên nắm chặt đeo ở ông ngắn chuôi búa, búa một bên mắt không chớp nhìn chằm chằm nhìn. Lão giả kia trong mắt không có hảo ý, lộ ra một cỗ để cho người ta cực không thoải mái khí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 Tư nhân lợi ích nhất thiên vị, lệnh dùng công cụ. Bởi vì có ngày hôm qua kinh hồn chi dạ, cho nên rồi lên đường, đám người liền bắt đầu tự giác lưu ý tình huống xung quanh. Rời rất xa về sau, trên đường cũng bắt đầu lộ ra âm vu. Có khi liên tiếp đi 10 dặm cũng không gặp được một chỗ thôn trang đi thẳng đến mặt trời lặng thời gian, đám người chính cảm giác mọi mệt không chịu nổi lúc, bỗng nhiên, từ ven đường trong bụi cỏ truyền ra dê rừng, mị mị bè be, tiếng thê. Đám người nghe tiếng bốn phía quan sát, nhưng lại đã không có nhìn thấy bề cừu, cũng không có thấy một cái người chăn cừu. Theo cọ dại kịch liệt lắc lư, một con bạch mao lão săn giường, đột nhiên chạy tới trên quan đạo đám người sững sờ. Trứng đi Bạch Mao Lão Sơn Dương tiếp tục tiến lên. Chỉ có Ngải Lâm Na nhìn thấy Bạch Mao Lão Sơn Dương sau bị hủ toàn thân phát run. Ngải Lâm Na dị thường biểu hiện, Lý Tạ Khang vất giặc đến hắn xuống ngựa, đem mình mã cương thẳng giao cho Mạnh siêu, sau đó thượng Ngải Lâm Na ngựa. Lý Tạ Khang ôm Ngải Lâm Na eo nói, "Ngải Lâm Na, thế nào?" Ngải Lâm Na lo lắng mà nói, "Tạ Khang, người trước kia cố chủ là người ngoại quốc, người nghe hắn nói qua Vu sư cùng Dế Dừng ký kết khế ước sự tình sao?" Lý Tạ Khang gãi gãi đầu nói, "Dường như biết một chút, chúng ta cố chủ nói Dế Dừng, đặc biệt là Hắc Sơn Dương, là ma quỷ hóa thân." Ngài Lâm Na nghiêng đầu nói, ngươi bây giờ biết ta vì cái gì sợ hai Sơn Dương A. Lý tạ khang lần này trong lòng bình thường trở lại, nguyên lai Ngài Lâm Na sợ chính là cái này, thế là tiếu đạo, tại đại đường cũng không phải dạng này, dê tại đại đường người trong mắt là ôn thuận thường hòa chi vật, cổ nhân nói, dê, tưởng cũng, tại đại đường ngươi không cần sợ, dê tại đại đường cũng không đáng sợ, cũng không có như vậy tạ dị. Ngài Lâm Na lúc này mới cả người buông lòng xuống, nàng xoay người, thiếu kỳ đi xem con kia láo Sơn Dương.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 Cơ hồ cũng sẽ ở còn dừng chân chưa ổn thời khắc, lại bị Bạch Mao lão sơn dương đỉnh lật. Đương Bạch Mao lão sơn dương lại một lần thi triển tuyệt kỹ, túi đầu phóng tới Ngải Lâm Na thời điểm, chỉ nghe, ế, một tiếng đệ vào Lý Tạ Khang cắm trên mặt đất trên cả tường. Chương 152. Chương 152. Lý Tạ Khang rút ra trên đất lượng ngân dương nói, Ngải Lâm Na nói ngươi là cái tạp vật, ta còn không tin, hôm nay ta không thể không tin, vừa vặn, ra vài ngày không ăn nướng thịt dê hiện tại liền làm thịt ngươi giải thẻ một chút. Lý xuống lên, Bạch lão sơn dương đột nhiên giống như nội vòng quanh ba người chạy như điên. Lý Tạ Khang mở to hai mắt, đang muốn khóa chặt Lão Sơn Dương, nhưng lại bị Lao Sơn Dương chạy nâng lên bụi đất mê con mắt. Hắn không thể không để xuống xuống, dùng ống tay háo đi lau sạch lại ngứa vừa đau con mắt chờ hắn xoa thoải mái một chút về sau, định tình lại nhìn, Bạch Mao lão Sơn Dương lại sớm đã tiến vào cỏ hoang bụi chạy vừa không còn hình bóng. Mạnh Siêu cùng Tô Hiên Kỳ cưỡi ngựa tới, đuổi một đoạn đường cũng không đuổi kịp, đành phải quyền điệu ngựa trở về. Nhìn xem ba người chật vật dạng, muốn cười lại không dám chuyện cười. Thế là cùng Mạnh Siêu song song xuống ngựa, cho toàn thân bụi sĩ ngải cùng vô Ba đàn bà thành cái chợ.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 biếu một tòa. Vừa coi xong, một mảnh mây đen thổi qua đến che khuất ánh nắng, lão ông đưa mắt nhìn bầu trời một chút, đột nhiên cả kinh nói, hai người các người muốn hại chết lao phu. Lão nhân nói xong, liền vội gấp thu bẩy, nhấc lên lòng chim, trà trộn vào đám người rất nhanh không thấy. Lý Tạ Khang cùng Tô Hiên Kỳ cũng không dám dừng lại lâu, lập tức kêu lên A Mục, tìm tới một người ít hẹp chui vào. Ba người thương thảo một chút, quyết định từ Lý Tạ Khang cùng Tô Hiên Kỳ phụ trách tìm kiếm, A1 về tiệm cơm chờ tin. Lý đối nói, hai chúng ta hiện tại nguyệt nguyệt các mắt, người quen, nếu như chúng ta ra mặt khẳng định sẽ đánh cọ kinh dán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 cũng là thuốc thủ vô sách lòng như lửa đốt 5 người lo lắng để phòng chăm chú nhìn xe ngựa nhưng tháo sinh ra khói đặc rất nhanh bao phủ cả tòa quan công miếu đại viện 5 người gấp vội rút ra bộ đao, đang muốn cưỡng ép mở đường đi bảo hộ xe ngựa nhưng không ngờ theo đám người gieo họ mọi người lại đột nhiên như thủy chiều xuống nước biển hướng ngoài miếu chạy tới đám người đến nhanh rút lui cũng nhanh 5 cái trông coi trong lòng người lùa bộ, một chút thầm tiêu không tốt lập tức theo sắt rút lui đám người hướng xe ngựa chạy đi đêm chặt mã cương thẳng ổn định thân xe máy địa xuất lên mặt tiểu đúng như 5 người trong lòng dự cảm bất tưởng toa xe bên trong dấu tuyết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 Nhã gian màn cửa đột nhiên bị xốc lên theo bóng người lóe lên, ba người trẻ tuổi đi đến. Người tới chính là tuổi trẻ tên An mày, trọng ba cùng Trọng quê. Nhìn thấy Lý Tạ Khang cùng Tô Yên Kỳ, nhờ hai nạn hai anh em, lập tức phân biệt ôm lấy Lý, Tô nhị nhân ngẹn ngào khóc lên. Mà lúc này như chim sợ cảnh con tuổi trẻ tên An mày lại không để ý tới nhìn, cũng không có lòng xem bọn hắn sống sót sau thai nạn lại gặp lại cảm động chẳng diện, sốt ruột bận bịu hoảng gỡ xuống trên người có bao phục, đem trên bàn 15 sợi bạc bao khóa tốt, sau đó ông, cũng không cùng Tô, Lý hai người chào hỏi, đẩy ra cửa sau liền nhảy ra ngoài. Bốn người dần mình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 Thế là bốn người nhìn xem tứ giá không người, lúc này mới lớn mật thượng quân đạo. Lại đi về phía nam đi ước chừng tam lý về sau, liền đến một cái ngã tư đường, bốn người không đi. Tô Hiên Kỷ cùng Lý Tạ Khang sau khi thương nghị, hai người quyết định chiêu A1 bọn hắn đến đây hội hợp. Thế là Tô Hiên Kỷ xuất ra giấy, buông họa một con bồ câu, rũ bay ở không trùng, để nó đi cho a một bọn hắn báo tin, thúc bọn họ nhanh chóng đến đây tụ hợp. Hạ dạ điền dạ bên trong, con muỗi nhất là hung hăng ngáng ngược, cắn người là khẽ cắn một cái bao, mà lại thường thường thích tập đoàn tập chiến, ong ong ong, vang ở bên tai như là luôn minh, để cho người ta không chịu nổi kỳ nhiễu.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 chuyên môn cho các ngươi trừ quỷ chẳng yêu, vì dân trừ hại. Nói xong, hai người tại cửa hàng tiểu nhị vừa mừng vừa sợ đưa mắt nhìn hạ đi ra ngoài. Trở lại khách điếm, A Mộc đã tỉnh, hai người liền đem cửa hàng tiểu nhị đối với hắn thuật lại một lần. A Mộc gật đầu nói, vừa vặn đêm nay không đi, liền làm chuyện tốt, giúp các hương dân trừ bỏ cái này phi đầu quỷ. Nói xong, A Mộc lấy ra đùi tà ma gioi dùng tay áo xoa xoa ăn xong cơm tối, cùng đám người dàn tình huống về sau, Lý Khang, cùng Tô kết bạn ra đường tuần sát. Hạ Dạ vốn là thổi gió mát cho chuyện chuyện nhà nhất lòng chi dạng, bây giờ bị phi đầu quỷ giày.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 Dịu dịch gặp lửa lập tức rào rạt bốc cháy lên. Vây xem người thất kinh, nhao nhao lưu lại. Chương 155. Chương 155. Pháp sư nhìn đại hỏa nổi lên, dùng dao mổ kiếm đối ngàn năm cổ bách trong miệng nói lẩm bẩm lại múa. Qua ước chừng một túi khói công phu, từ cổ bách trên người trong thụ động đột nhiên bay ra nữ quỷ đầu. Nhìn xem lốt ba lốt bốc thiêu đốt thân cây, nữ quỷ đầu phun ra một cô khói đen. Nồng hậu dày đặc khói đen lao thẳng tới lại thụ. thiêu đốt đại hỏa, gặp được khói đen sau vậy mà dần dần dập tắt đây thật là cái lệ quỷ. Đám người vây xem bị hù liên tục kinh hô, nhao nhao lui lại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 vung vây hai lần, liền ngã trên mặt đất bất động đám người vây xem khủng hoảng thét chói tai vang lên, như giống như điên tất cả đều chạy từ phía. A1 bận bịu từ trong ngực rút ra đũa đổi tạ ma roi, một cái bước xa nhạy qua đi, húc đầu một kích, đem nữ quỷ đầu gõ cái động. Đầu bị đánh quỷ roi làm bị thương, nữ quỷ đầu lập tức rối tung lên, nàng ném pháp sư thi thể, thế lưỡng kêu thảm há miệng hướng A1 phun ra một cô khói đen. A1 nhất quất trong nữ quỷ đầu, đang muốn vung roi lại đánh, lại phát hiện mình bị nữ quỷ đầu phun ra tựa xương mù đồng dạng khói đen bao vây, ánh mắt bị ngăn trở, căn bản thấy không rõ nữ quỷ đầu ở nơi nào. Lý Tạ sợ A1 bị nữ quỷ đầu ám toán.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 Nước trà bánh ngọt trưng bày trên bàn về sau, Hà Kỳ Sương phân phó thủ hạ nha hoàn, người hầu toàn bộ rời khỏi, lúc này mới run dậy nắm chặt A Một tay nói, "Yêu cầu tiểu sư phó cứu ta. Yêu cầu tiểu sư phó cứu ta cả nhà." A Một bình tĩnh để hạ Viên ngoại tọa hạ từ từ nói, Hà Kỳ Sương đạo, A Một sư phó chắc hẳn tối hôm qua thấy được, đại pháp sư bị nữ quỷ đầu hút máu sự tình." A Một gật gật đầu, "Tối hôm qua chuyện phát sinh, hắn cùng Lý Tạ Khang, Tô Hiên, Kỳ đều thấy được, không chỉ có như thế, còn cùng nữ quỷ đầu giao thủ rồi." Ha Kỳ Sương đạo, "Tối hôm qua kia lại sự, chính là tiểu lão nhi từ trường An mời tới, nhưng đại pháp sư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 trừ quỹ sự tình, là tiểu đạo bạn phận, không cần Hà Viên ngoại quan tâm, như không chuyện khác, chúng ta liền đi trước. Hà Viên ngoại ngay vậy, bật điệu kinh hoàng đứng lên nói, "Lão phu nghĩ ra trọng kim thuê các vị đại sư đến ta trạch viện hộ viện như thế nào?" "Lão phu nguyện ra trọng kim." Hà Viên ngoại lại thành khẩn lặp lại, "Trọng kim." Hắn cho rằng, chỉ cần chịu ra giá tiền rất lớn, A Mộc những người này khẳng định nguyện ý bảo đảm nhà hắn tránh các ổn. Chương 156. Chương 156. A Mộc chỉ là lễ phép cho hắn đáp lại, không hề nói gì, liền bước nhanh mang theo Tô Yên Kỳ ra Hà phủ. Hà Viên ngoại có chút không hiểu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 Hai người mới một trước một sau tiến vào thôn. Tại đi đến trong thôn thứ năm gia đình tiểu Viết lúc, người trẻ tuổi nhẹ nhàng đẩy ra từ gậy gỗ cùng dây của bệnh cửa sân, hắn nhìn sang vẫn sáng ánh đèn nhà chính, quay người hướng bãi nốt cừu đi đến. Vô Ảnh đứng tại cổng, kinh ngạc nhìn qua cái này thần thần bí bí người trẻ tuổi, đoán không ra hắn tiếp xuống sẽ làm cái gì. Chỉ thấy mặc bạch bố áo người trẻ tuổi đi vào bãi nốt cừu, cầm lấy dê biện pháp tại trên cổ của mình, sau đó thân thể nghiêng một cái, liền ngã tại bãi nốt cừu trong. Vô Ảnh mình, nàng coi là người trẻ tuổi muốn tìm đoàn kiếm tự sát, bận chạy tới đến trước mặt, hắn mới phát hiện, người trẻ tuổi không thấy Bãi nốt cừu bên trong lại nhiều một cái toàn thân lông trắng dễ rừng. Vô Ảnh nhìn chằm chằm cái này nằm tại bãi nốt cừu bên trong mị mị têu bạch sơn dương, nước mắt kìm lòng không được chạy xuống. Nang Liên như thế đứng tại bãi nốt cừu nhìn đằng trước xem con kia bạch sơn dương, thẳng đến trong thôn gà trống gáy minh lần thứ hai, nàng lúc này mới lao lao nước mắt hướng cửa sân đi đến. Vừa tới cổng, kít xoay một tiếng, nhà chính cửa mở, một cái chống quải trợng lão bà bà đi ra. "Là Phúc Nhi sao? Là ta Phúc Nhi lại trở về nhìn nương tới rồi sao?" Lão nhân rung rung động nguy nguy vô Ảnh hộ.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 Vô ảnh một đêm chưa về đám người cũng là gấp một đêm chưa ngủ đưa mắt treo nước mắt vô ảnh xuất hiện tại cửa khách sạn lúc Giang Châu Châu cùng ngại Lâm Na bận biểu dịu nàng tại bên cạnh bàn ngồi xuống nhìn thấy thân nhân đồng bạn về sau vô ảnh cũng nhịn không được nữa hoa wow, một tiếng khóc lên Giang Châu Châu vội lắc xem bờ vai của nàng xảy ra chuyện gì gặp Giang Châu Châu hỏi vô ảnh ôm nàng bả vai càng khóc dữ dội hơn Giang Châu Châu cùng ngại Lâm Na kiên nhận an ủi trải qua về sau vô ảnh khóc không còn khí lực lúc này mới uống một hấp nước trà đưa nàng tối hôm qua tao nội đối đám người nói một lần ngay xong đám người cho mặt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 Hiện tại, tại cửa ra vào chờ lấy liền có Hà ra đại viện gia đình. A mục để khách điếm lao bản Triêu gia đình tiến đến. Nghe được A Mộc gọi, gia đình bận bịu chạy vào, không chờ hắn há miệng, A Mộc nhân tiện nói, ngươi bây giờ trở về nói cho nhà ngươi lao ra, để hắn yên tâm, đêm nay chúng ta liền đi qua trạm trừ cái này nữ quỷ đầu. Chờ gia đình đi ra ngoài sau khi đi, A Mộc lúc này mới quay người hỏi khách điếm lao bản nói, ta cho ngươi đi thông chi chi phủ nha môn, ngươi nhưng từng xử lý. Khách điếm lao bản bận bịu lời, ta mình theo đạo gia phân phó mời tới trong nha môn chương khoái, hắn hiện tại ngay tại trên lầu chờ ngươi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi hắn. A1 gật gật đầu, sau đó theo khách điếm lao bản đi lên lầu gặp huyện nha trưởng bộ khoái. Trương bộ khoái cùng Thanh Sơn huyện chu bộ khoái, thân thể cường kiện, làm việc lưu loát, nói chuyện hào sảng. Trải qua khách điểm lao bản dẫn tiến về sau, A1 cùng Trương bộ khoái lẫn nhau thi lễ thoáng qua lệnh thở dài một phen. A1 bởi vì tại cùng Chu bộ khoái cộng đồng phá án trong, đã thông thạo cùng nha môn liên hệ từng ly từng tí, cho nên thẳng thắn đem mình đoàn đội hiểu biết tình huống, đối Trương bộ khoái nói thẳng bộ khoái đi vào khách điểm về sau, tại cùng A1 đội thành viên nói chuyện trong đã hiểu đến A1 là cùng quan phủ hiệp trợ phá án kinh nghiệm.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 Trên bộ khoái, A Mộc cùng Tô Hiên người Kỳ thừa dịp đêm đen, lặng lẽ ẩn vào Hà Viên ngoại trong phủ. Tô Hiên Kỷ cùng Mạnh Siêu đến Cổ Bạch Thụ phủ gần về sau, Tô Hiên Kỷ để đánh xe khách điểm hóa kế, trước tìm hôn Cổ Bạch Thụ gần nhất người ta, đem xe ngựa tại trong nội viện trước tạm thời dàn xếp, sau đó, hai người liền đến Cổ Bạch Thụ cái khác một cực nát sau tường nấp kỹ. Bởi vì nữ quỷ đầu sự kiện, gây trên chấn lòng người hoang mang rối loạn, các yêu cầu tự vệ, luôn luôn bị mọi người coi là hạ giạ hóng mát nói chuyện thắng địa Cổ Bạch hạ hiện tại biến dị thường an tĩnh.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 Nữ quỷ đầu tê một ngụm điêu lên Hà Viên ngoại sông A1 bất tới. A1 bận bịu lách mình tránh thoát, đang trở lại nâng đàn đi nhiếp nữ quỷ đầu. Nữ quỷ đầu cũng đã bay lên tránh trốn, nàng vòng quanh A1 bọn người phun ra nồng đầm khói đen sương ngủ. Lần này, A1 cái gì cũng thấy không rõ. Nữ quỷ đầu thì cười gần thừa cơ bay vào trong màn đêm. Ngay tại cổ Bạch thủ phụ cận lo lắng chờ đợi Tô Hiên Kỳ cùng Mạnh Siêu, đột nhiên ở dưới ánh trăng nhìn thấy một đoàn lục u u ánh sáng, tốc hướng bay đến, hai người lập tức lên. lặng phó khách hỏa kế đưa chứa vỏ rượu xe ngựa chạy tới. Nửa quỹ đầu bay đến cổ Bách Thụ nó ngó bốn bề vắng lặng, lúc này mới đem dưới đầu hàng, bay thẳng tiến vào trong tụ động. Mạnh Siêu bận bịu đi đến dưới cây, đem thân thể lắc lắc dài đến có cao ba trượng, sau đó, từ trong ngực lấy ra một khối a mộc tràn ngập phụ chú hoàng châu bố cái đến cổ Bách Thụ cửa hang bên trên. Làm xong, Mạnh Siêu đem thân thể lắc lắc, lại lùi về đến người bình thường thân cao bộ dáng. Xe ngựa chạy tới, Tô Hiên Kỳ, Mạnh Siêu cùng chúng hòa kế, đem rượu đàn nhau nhau đánh nát tại cổ thân cây bên trên. Một cái hòa kế dùng đánh lửa nhóm lửa một cái bó hướng cổ đi. Voành, một tiếng, rượu dịch gặp lửa, lập tức cháy Nữ quỷ đầu tại trong hốc cây biết chúng mai phục, giống như nổi điên hướng cửa Hàn sông. Nhưng tràn ngập phụ chú hoàng chú bố, lần lượt đưa nàng lại điện giật trở về. Lớp ba lớp bố đại hỏa thiêu đốt tâm thành, cùng nữ quỷ đầu tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rung động trên chấn tim của mỗi người. Cổ Bách thụ một mực đốt tới bình minh, mới dần dần dập tắt. Nhìn sang bước lên từng sợi xương mụ cho tàn, vô ảnh hỏi A Mục, tại hiểu rõ đại sư ngộ hại đến đó, ngươi vì cái gì không theo trong thụ động tìm ra cái này nữ quỷ xương đầu đâu? Lý Tạ lời nói, nói làm sao không có tìm? Tìm, chúng ta dùng dây thường thả một cái gan lớn nhỏ gầy hài đi vào tìm, nhưng bên trong cái gì cũng không có.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 lại đi ước chừng sau 2 canh giờ, đang lúc đám người muốn dừng lại chuẩn bị tại vùng bỏ hoang lúc nghỉ ngơi đột nhiên, phía trước chuyển đến hát hí khúc cấm thanh. Lý Tạ Khang nghiêng tai nghe ngóng, hát dường như là đạp lư dao. Cái này tứ dạ hoang vu, người ở hiếm thấy địa phương, lại có gánh hát, hát hí khúc. Có phải điên rồi hay không? Cái này khá là quái dị. A Một gìm chặt mã cương thẳng, để mọi người dừng lại. Hắn từ trong ngực móc ra la bàn. Kim đồng hồ chỉ về đằng trước, đang run lên bẩn bật. Lý Tạ lúc này cũng cảm giác trên lưng năm tên tiểu quỷ, Liễu Dữu nói không ngừng. Đây là cảm ứng được phụ cận có đồng loại phản ứng. A Một cùng Lý Tạ Khang Tô Hiên Kỳ ba người đụng phải đầu. Trải qua sau khi thương nghị, A Mục để đám người xuống ngựa, chờ đợi ở đây, hắn cùng Lý Tạ Khang, Tô Hiên Kỳ muốn lặng lẽ tiến đến giò xét tình huống. Ba người hạ quan đạo, thuận theo nhắm sờ soạng đi ước chừng 2 túi khối công phu, tại quan đạo bên trái xuất hiện một cái thôn. Trong làng không có đèn sáng, nhưng ở đầu thôn phơi mạch trên trận, lại đèn đuốc sáng trưng. A Mục xuất ra có thể che đậy ba người trên thân thể vị tối thơm, đều phân biệt thăm dò tại trong lực. Ba người trôi qua lặng lẽ, đứng tại đám người về sau, hướng sân khấu kịch mùa đi. Phía trên đúng như Lý nói, ngay tại biểu diễn khúc đạp nương a Mục đặt mình vào đám người, cảm giác âm khí sâm sâm. Nhìn thấy Lý Tạ Khang trên người nam tên tiểu quỷ, lại có nhân quỷ bên trong quỷ khí cùng bọn hắn nói chuyện thiếm. "Con tốt, Lý Tạ Khang đã hiểu, nam tên tiểu quỷ cũng không có nói từ bản thân." Phát hiện trong đám người này có quỷ về sau, A Mục cùng Lý, Tô Nhị nhân quyết định lại đi sân khấu kịch đằng sau đi sờ sờ tình huống. Gánh hát tổng cộng có 10 người, hát hí khúc có 8 người, còn lại hai cái một nam một nữ hai người trẻ tuổi dường như là làm vị vật. Nhìn thấy tiểu đạo sĩ A Mục, ngay tại thu thập trò trang tuổi trẻ nữ rất hiếu kỳ. "Tiểu đạo sĩ, ngươi là thôn này bên trong người sao?" A Mộc lắc lắc đầu nói, ngươi cũng sẽ hát hí khúc sao? Nữ Hải Tiếu Đạo, ta sẽ không, ta chỉ giúp gánh hát nấu cơm, giặt quần áo, làm chút tạp hóa. A Mộc lại hỏi, người lớn bao nhiêu? Tên gọi là gì? Nữ Hải trả lời, ta 16 tuổi gọi Tôn Duyệt Duyệt. A Mộc nói, Duyệt Duyệt tỷ, cái này thôn hoang vắng đất hoang, đêm ruộng lậu các ngươi làm sao tại cái này hát hí khúc đâu? Tôn Duyệt Duyệt không hiểu nói, cái này có cái gì, chúng ta vốn chính là gã gánh hát, rất ít đến thành phố lớn diễn xuất, bình thường chỉ có thể đi hương thôn biểu diễn đến kiếm miếng cơm ăn, mà lại ban đêm diễn xuất, đây là chuyện thường xảy ra, cái này có gì đáng kinh ngạc?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 Một người mặc rách rưới miếng vải đen áo trung niên nam ác quỷ, chạy nước bọn, từ sân khấu kịch biên giới leo lên trên. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai viên vậy răng tại đèn lồng hạ loé ánh sáng. Rối bời tóc tượng đẩy cổ dạng, đầu lay động động, liền từ tóc bên trong rơi ra rất nhiều ròi bò tới. Nhìn thấy nam ác quỷ muốn bò lên trên sân khấu kịch, gánh hát bên trong người khó mà tiếp tục giữ vững trấn định, bị hù hét dầm lên. Tô Hiên Kỳ xuất ra giấy, vẽ họa ra một cây trường thương đến, trường thương, còn thương dính đi thủ sân khấu kịch cửa vào.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 Quỷ môn sẽ cũng bị hoàng chỉ phủ phát ra lốt ba lốt bóp điện quang đánh lui. Tô Hiên Kỳ canh giữ ở hậu trường cửa vào, không nhanh không chậm, gặp một cái ác quỷ đi lên liền lốt ba lốt bóp chọn một cái, chơi tự tại. A một móc ra đuổi Tà Ma Joy không ngừng đập nện hướng trên sân khấu bò ác quỷ. Hắn hiện tại không dám xuống dưới đánh, bởi vì dưới đài ác quỷ nhiều lắm, hắn sợ mình cuối cùng thể lực chống đỡ hết nỗi lúc, đổ vào quỷ bầy bên trong liền xong đời. Lý Tạ Khang đứng sân khấu kịp sân khấu, cũng là gặp một cái đi lên liền chọn một cái. Giống như Tô là chơi hoa trong chất. Chương 160. Chương 160. Cứ như vậy, người Liêu lổng đấu qua đi ước chừng một canh giờ sau, theo bầu trời một tiếng sấm nổ vang, mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống. Nhìn qua mưa to, ác quỷ nhóm phát ra dị thường trói hai rít lên cùng gieo họ, bởi vì lao thiên ra một chút mưa, gánh hát những người này trên người hoàng chỉ phụ liền mất đi tập dụng. Thừa dịp chuẩn đứng không, một cái ác quỷ nhảy lên này, mãnh điệu cắn gánh hát bên trong gõ cái mõ nam nhân cái cổ, a mục bận bịu thả người quá khứ, dùng đổi tà ma gioi liền đem ác quỷ đánh xuống sân khấu kịch. tăng thương chọn tốc độ. Vừa vận cũng khó chống đỡ quỷ nhiều. Theo quỷ nhóm càng tụ càng nhiều. A mục, Lý Tạ Khang cùng Tô Hiên Kỳ ba người đã rất khó khống chế của diện. Ngay tại một đám ác quỷ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, Trương Nha Vũ Trảo muốn nào về phía run rẩy thành một đoàn gánh hất thành viết lúc, sân khấu kịch phương đông đột nhiên vang lên, cái ha ha ha, ga chống tạng sáng tiếng thê hoặc. Bầy quỷ nhìn xem đông phương phía ra ánh mặt trời uẩn, lưu luyến không rời hướng dưới đại thối lui. Chợ ác quỷ nhõm giống như thủy triều thối lui về sau, mưa to cũng dần dần ngừng. Vương ban chủ tranh thủ thời ôm lấy góc bộ tử cao phương phía, còn tốt, chỉ là tại trên cổ của hắn lưu thiện thiện rằng, cũng không có cắn nát phần cổ máu. Họ siêu. Trọng Ba cùng Trọng Khuê cũng từ sân khấu kịch phía đông của Hoàng chạy vừa đi qua. Gánh hát được cứu, Vương Ban chủ cảm kích không thôi, dẫn mọi người hướng mệt mỏi ngồi phịch ở A Mộc. Tô Hiên Kỳ cùng Lý Tạ Khang dập đầu bái tạ. A Mộc đứng lên bận bịu dìu lên Vương Ban chủ nói, "Vương Ban chủ, chúng ta đều là đi ra ngoài tại bên ngoài người, giúp đỡ cho nhau là hẳn là hiện tại ngươi xem một chút các ngươi sau lưng thôn." Đám người ngay vậy, nhau nhao nhảy xuống sân khấu kịch hướng thôn nhìn lại. A, cái này không phải cái gì thôn. Cái này ràng chính là cái bãi tha ma Tại sân khấu kịch sau, thật to tiểu nhân nấm không sai biệt lắm một dặm Mà lại bại tha ma bên trong còn thỉnh thoảng có quả đen hoa và kêu bay lên. Gánh hát bên trong có mấy cái nhát gan trực tiếp bị hù đặt ngâm ngồi trên mặt đất. Tôn Duyệt Duyệt chạy đến trọng ba trước mặt, giống như chuông bạc thanh âm hỏi, "Ka ka, mới vừa rồi là các ngươi tại học gà trống gọi sao?" Trọng ba nhìn qua Tôn Duyệt Duyệt kia tượng hai công thu thủy con mắt nói, "Là, là ta." Còn có trọng khuê cùng Mạnh Diêu. Tôn Duyệt Duyệt chỉ chỉ A Mục, lại chỉ chỉ Trọng Ba đạo, "Các ngươi là?" Trọng ba vội nói, "Chúng ta là thành đoàn du lịch, thừa dịp còn trẻ liền muốn ra nhìn xem chúng ta đại đường cẩm tú sơn hạ, tuyết sắc cảnh đẹp." Tôn Duyệt, Duyệt túi đầu xuống, quay xem góc áo nói,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 Tôn Duyệt Duyệt tiểu đạo, ta gọi Tôn Duyệt Duyệt, ngươi có thể gọi ta Duyệt Duyệt. Về sau có chơi vui ngươi có thể mang ta đi sao?" Trọng Ba vỗ nói, "Có thể. Có thể. Ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi." "Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt, mau tới thu dọn đồ đạc, chúng ta muốn đi." Đồng nhiên, từ sân khấu kịch bên kia chuyển đến Vương bàn chủ tiếng kêu to. "Đến rồi, đến rồi." Tôn Duyệt Duyệt một bên đứng mới, một bên hướng chỉ thỏ con chạy tới. "Thật xinh đẹp, thật đẹp a." Ba nhìn qua Tôn Duyệt, Duyệt bóng lưng thì thào nhỏ. Trọng Khuê dùng tay tại trước mắt hắn cơ cứa nói, "Hoa si, người mỹ thiếu nữ chạy ra."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 Trong ba lúc đầu muốn tìm cái cơ ra ngoài tìm Tôn Duy duyệt, lần này tốt, cơ hội nói đến là đến. Hắn cho A Mộc lên tiếng chào nói muốn đi trên đường mua chút đồ dùng hàng ngày, liền không dằn nổi từ khách điếm chạy ra ngoài. A Mộc buồn ngủ quá đỗi, đối trọng ba bóng lưng lên tiếng, cũng đến khách phòng nghỉ ngơi đi. Trọng Ba hướng một người đi đường nghe ngóng phong đạt Mị Châu bảo hành, người kia nói cho hắn biết tại thành Nam Văn Thái Lộ, cùng nhiệt tình cụ thể đối với hắn giảng làm sao từ chỗ này đi Văn Thái Lộ. Trọng Ba hướng người kia nói tại, liền chạy như bay hướng Văn Thái Lộ chạy tới. Nhanh đến Văn Thái Lộ thời điểm, xa xa hắn liền nghe được tiếng chiến trống. Thế là hắn chạy nhanh hơn.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 Ngĩ như vậy Tôn Duyệt duyệt vậy mà kìm lòng không được miêu miêu ra tiếng. Trọng Ba sững sờ, Tôn Nhu nói, "Duyệt duyệt, ngươi đang nói mèo sao?" Tôn Duyệt duyệt mặt nhất hồng, biết mình vừa rồi thất thố, thế là thuận miệng nói, "Ta đang nghĩ, ngươi có thể tập ta nuôi một con mèo, sẽ chỉ ống ta một người vui vẻ mèo. Ngươi chịu không?" Trọng Ba Si mê nhìn chằm chằm Tôn Duyệt duyệt nói, "Tốt, Duyệt duyệt, ta sau này sẽ là ngươi con mèo, một con chồng coi người con mèo." Tôn Duyệt duyệt một chút hưng lên, bởi vì dài đến 16 tuổi, cũng không có bất kỳ cái gì nam sinh vui tươi như vậy ôn thuận đối đãi quan Trong mắt bọn hắn nàng chỉ là làm việc vật đầu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 Ngay ánh mắt như nước trong veo hỏi Trọng Ba, chúng ta hát đến buổi chiều, liền sẽ chuyển tới thành bắt Triệu viên họ nhà, con của hắn xử lý hôn sự, gọi chúng ta đi hát hí khúc. Người đi không? Trọng Ba vừa định lắc đầu, nhưng nàng nhìn thấy Tôn Duyệt Duyệt kia mỉm cười mê người lúc, tâm lại động, thế là mặc mặc nhẹ gật đầu. Tôn Duyệt Duyệt một chút kêu lên, người đối ta thật tốt. Ta liền biết ta cho người đi người liền nhất định sẽ đi. Trọng Ba cảm xúc bị Tôn Duyệt Duyệt kéo theo, kìm lòng không được lại dùng sức nhẹ gật đầu. Người không giống có ít người, đối với hắn tốt bao nhiêu cũng không biết cảm kích. Miệng bên trong lẩm bẩm, Tôn Duyệt, Duyệt trong mắt kích tình bắn ra bốn phía chỉ riêng bắt đầu dần dần tối lui.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 Thật xin lỗi, chậm trễ ngài nghỉ ngơi, ngày mai cháu của ta kết hôn, ta nhất thời cao hứng, liền mượn nhờ các ngươi sân khấu kịch, đồ hóa trang cũng đã tới đã nghiền, không phải cố ý hù dọa các ngươi, có chỗ quấy rầy, thường xuyên mời thông cảm." Vương Ban chủ nói, "Ngài thích hát hí khúc chúng ta cũng cao hứng, ngày mai là tôn tử của ngài ngày đại hỷ, Vương Ngộ ở đây bày tỏ lòng trung thành chúc mừng, chúc ngài triệu ra nhân linh hưng vượng, phúc độc đi theo." Ta ơn chủ gật đầu. Vừa dứt lời địa, đồ hóa trang liền Bá, một tiếng, chất tại trên sân khấu. Phát hiện trọng bà sau khi mất tích, A Mộc lập tức tổ chức đám người toàn thành tìm kiếm. Ngay mới vừa sáng lên,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 Hắn sợ Vương ban chủ sẽ đem hắn đuổi đi, La Gia Tuấn là gánh hát bên trong trụ cô tử, nếu hai người phát sinh xung đột, Vương ban chủ tuyệt đối sẽ không dung nạp mình lại đợi tại gánh hát bên trong. Đi nắm tay dựa sạch sẽ, lại cho ta xoa xoa vai, ta đợi lát nữa muốn lên đài hát hí khúc kiếm tiền, nuôi các người đám này ký sinh trùng. Nói xong, La Gia Tuấn rắn rắn chắc chắc lại đối Tôn Duyện Duyệt đá một cước. Tôn Duyện Duyệt một bên xoa bị đá đau chân, một bên hướng trọng ba đi tới. Duyệt duyệt, đau không? Có muốn hay không ta đi giáo một chút cái này không biết trời cao đất rộng cậu vật? Duyệt, duyệt đột nhiên nắm chặt tay của hắn, thấp nói, "Ba ba, không thể đi."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 Trọng Ba nâng lên La Gia Tuấn hướng về phía trước lên trên bục đi đi vào sân khấu một bên, Trọng Ba, đồng, một tiếng đem La Gia Tuấn ném lên lại. Nhìn thấy hai cái La Gia Tuấn xuất hiện tại trên sân khấu, gánh hát người hét dầm lên. Khán giả cũng phụ. Ngay tại trên đài hát hí khúc, La Gia Tuấn, hắc hắc hắc cười phát ra hồ ly gọi đồng dạng thanh âm nói, sao có thể cho phép hai cái, ta tồn tại đâu? Dứt lời, giả La Gia Tuấn đột nhiên lộ ra lợi chảo mãnh địa chuột vào nằm trên đài chân La Gia Tuấn, chương 163. Chương 163. Tôn Duyệt duyệt to một tiếng, mãnh địa nhào tới chân La Gia Tuấn trên thân. Sau đó liền nghe, nào Một tiếng, Dạ La Gia Tuấn lợi chảo trực tiếp cắm vào Tôn Duyệt Duyệt trên lưng. Dạ La Gia Tuấn một lần tay, Tôn Duyệt Duyệt phía sau lưng lập tức ra chốc thịt bong, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Trọng Ba gấp, cơ lấy dưới đài một cái ghế hướng Dạ La Gia Tuấn đập tới. Dạ La Gia Tuấn lách mình tránh thoát, giận không kèm được múa chảo hướng Trọng Ba phong đi. Trọng Ba vội vàng trốn đến một chương bàn trà về sau, Dạ La Gia Tuấn đuổi theo, Trọng Ba lại trốn đến một cái khác chương bàn trà sau. Cái này thật thật rả rả, bí quỷ dị diễn xuất, nhất thời nhìn phụ đáng người. Trọng Ba tại bàn trà ở giữa trốn đi chốn tới, Dạ La tới thở hổn Cuối cùng phát hiện là trên người mình quần áo là cái vương miễu, thế là giũa ra lợi trảo, hai lần ba lần liền hoạch nát cái vỡ nát. Quần áo biến mất, Dạ La gia tuấn liền hiện ra da đầy người tóc đỏ hồ ly chân thân. Hòa hồng hồ ly tinh sáng lên tượng, các vị người xem lúc này mới hoảng loạn lên, rầm rầm, như thủy chiều hướng trà lâu Cẩm Dũng mãnh lao tới. Bất quá, hồ ly tinh yêu mang thủ, hắn cũng không có đi truy đổi người xem, mà là gấp chầm chậm trở ba, cái này ném ghế chênh lệch một cái điểm đập chúng tuổi của hắn người tuổi trẻ. Trở ba vừa trốn đến một chương bàn trà về sau, nộ khí trùng thiên hồng hồ ly múa sóng trảo, qua ở giữa liền đem trọn chương bàn trà bắt chia năm Kiện Ba bị hù đến, sững sờ tại nguyên chỗ, lại bị Hồng Hồ Ly tinh khí thế hung hãn bị hù bức không động đắc. Hồng Hồ Ly tinh nhìn xem trước mặt dê đợi làm thịt, hắc hắc một trận cười thiếu. Nó huy động lợi trảo, như tiềm điện chụp vào trọng ba cái cổ. Trọng ba biết mình đã không có cơ hội chạy trốn, đem vừa nhắm mắt, liền chờ chết. Bất quá, trọng ba không có chờ đến trong dự liệu chết. Thời khắc nguy cấp, liền nghe, đương, một tiếng, cổ của mình chỉ là có gió mát đánh tới, cũng không có thụ một chút xíu tổn thương. Hắn nhanh đi mở mắt ra, hắn thấy được Lý Tả Khang. Không sai. Vừa rồi, lương tiếng vang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 Lời nói này bọn ngươi, nhưng không dễ nghe. Vì bảo vệ Hồ Ly vĩ dự, chỉ có lấy tính mạng của người mới có thể lắng lại trong lòng ta độ khí. Nói xong, hồng Hồ Ly tinh lấy mắt thường khó dò tốc độ đánh rút về phía Lý Tạ Khang. Không có so sánh liền không có tổn thương. Ngay ngược miệng của áo bị hồng Hồ Ly tinh lợi trảo hoạch thành mảnh vỡ thời điểm, Lý Tạ Khang đã bị hồng Hồ Ly tinh lăng lệ công thế bước lui mấy bước. Miêu yêu, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Lý Tạ Khang dừng chân chưa ổn, Hùng Hồ Ly tinh lợi trảo đã đột nhiên lại chống đỡ hắn giết ta. Tuyệt vọng Lý bản năng một tiếng. Hùng Hồ Ly tinh sửng sợ,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 Đưa tay đi bắt Sóc Long. Nhìn ta không xé nát miệng của người, nói hiệu nói vượng. Sóc lông vội vàng nhảy đến gấu trắng chủ nhân trên vai. A Mục xung đám người phất phắt tay nói, đừng làm ồn, đều ra ngoài đi, để trọng ba tĩnh tâm dưỡng bệnh. A Mục, ta lưu lại buổi trọng ba đi. Trọng Khuê ngồi vào trọng ba bên giường đối A Mục nói. A Mục gật gật đầu, sau đó cũng đi ra ngoài. Ngủ đến nửa đêm thời điểm, Trọng Khuê bị một trận gió mát thổi tỉnh, hắn mở mắt ra, lúc này mới phát hiện trong phòng cửa sổ giường như bị gió thổi khai. Hắn đang muốn đứng dậy đi đóng lại, đột nhiên, hắn nghe được kỳ quái tiếng lẩm bẩm.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 Vô Ảnh sờ lên trọng khê cái chằm nói, "Trọng khê, ngươi không có phát số ta." Hỗn luôn là ngữ, quay đến tất cả mọi người ngủ không ngon giấc. Chỉ có Lý Tạ Khang không có lên tiếng, hắn hoàn toàn chính xác xác trong phòng người thấy mẹ mùi. Ta khi rất đậm mẹ hương vị. Hắn biết Trọng khuê không có nói láo. Ngày thứ hai, bởi vì trọng ba thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, a một quyết định tại trên chấn lại ở một ngày. Nhìn thấy nam nhân cao vấn mãn, lung la lung lay ra khất điểm, Trọng khu dự cảm người kia muốn xẻ ra chuyện, bận bịu kéo Vô Ảnh lặng lẽ đi theo. Vô ảnh cực nguyện thấp nói, "Ta nhìn ngươi chính là nhà người ta cái này hảo." Nàng còn chưa nói xong, đi tại hai người trước mặt nam nhân cao, đột nhiên, phát thùng, một tiếng, ngựa mặt chỉ lên trời té lăn trên đất. Mấy người đi đường thấy thế, bận điệu chạy tới, liên thanh kêu gọi hô hỏi nam nhân thế nào. Vô Ảnh cùng Trọng Khuê bận bịu từ trong đám người chen quá khứ, cái này xem xét, khiến hai người bị kinh ngạc. Chỉ thấy cái kia nam nhân cao cái chán xuất hiện một cái bổ câu trứng đại động, đỏ máu, bổ góc trắng ngay tại hướng ra phía ngoài lưu. Vô Ảnh nhớ tới Trọng Khuê, bây giờ suy nghĩ một chút, lập tức kinh hãi tâm tình tỉnh dậy. Trọng Khuê lôi kéo Vũ Ảnh tay xuyên qua đám người nói, "Thế nào? Ta không có lựa gạt ngươi chứ?" Vô Ảnh hận nghiến răng nghiến lợi nói, "Cái này tại Ác Hắc Miêu, chúng ta nhất định phải giật trừ. Đi, tìm A Mộc thương lượng đi." Chương 165. Chương 165. A 1 bất mãn nói, "Quỷ biện, giảo biện." Lý Thi Nhiên đem quạt xếp lắp một cái, hộ quan tài thú cũng từ quả xếp trong nhảy ra ngoài. Hộ quan tài thú cùng Bạch sư nhìn xem phía dưới cũng thành bảy kết đội người bị mặt, kích động. Lý Thi Nhiên nói, "Hai người đừng có gấp. Hiện tại là ta cùng dạ kỵ sĩ lúc làm việc, không tới phiên hai người các người, nếu như bọn hắn xông lên, hai người các ngươi liền đem bọn hắn xử lý." Hai người các ngươi bây giờ đang ở phía trên bảo hộ chúng ta là được rồi, không nên đến chỗ chạy loạn, phía dưới rất nguy hiểm nha." Dã kỵ sĩ nói, cảm thấy nguy hiểm chính là những người bịt mặt kia. "Chúng ta đã uy hiếp được bọn hắn." Lý Thi Nhiên nghe xong không khỏi cười ha ha. "Dã kỵ sĩ đối Lý Thi Nhiên nói, chúng ta hẳn là so một chút, xem ai đánh chuẩn." Lý Thơ nhưng nói, muốn nói đánh chuẩn, ta khẳng định không có vấn đề. "Đêm nay bóng đêm đặc biệt ra sức, đem trong chấn người đều chiếu tương đối rõ ràng." Dã kỵ sĩ vén lên một cái mảnh ngói, chỉ vào một cái tay cầm trường người bịt mặt nói, "Ta hiện tại đánh hăm chân, mà lại đánh chính là chân trái." Vừa mới rút lại Dạ kỵ sĩ cổ tay một đạo, mảnh ngói tựa như lưu tình hướng về phía một cái tay cầm trường mâu người cao người bịt mặt bay thẳng tới. Nhìn thấy trên nóc nhà người lại tại ném mảnh ngói, phía dưới người bịt mặt vội vàng chôn tránh, nhưng là cầm trường mâu người hay là chậm một điểm, liền nghe ai u một tiếng, người kia trúng chiêu sau bịch mới ngã xuống đất, trường mâu rời khỏi tay, lại còn đâm vào đồng bọn trên nông, kết quả làm cho đồng bọn thống khổ khó nhịn, kêu rên kêu to. Lý Thi nhiên bất mãn nói, làm vừa quy củ. Làm vừa quy củ. Ngươi đập lạc của người khác chân, tại sao muốn một hòn đá ném hai chim đâu? Đánh một cái là được rồi, tại sao muốn liên lụy người khác đâu? Ngươi lần sau nhất định đánh chuẩn một điểm, không thể ngay tiếp theo lại làm bị thương người khác, chúng ta là chuyên nghiệp, nhân sĩ, đánh một cái hẳn là một cái, không thể liên lụy người khác. Hai người ngay tại hài hước hướng người bịt mặt phát sạ mạnh ngói, đương nhiên, theo một tiếng vang trầm, bọn hắn cảm giác mình đứng cái này tràng phòng ốc tại lay động, ở tại nhà người mở cửa phòng cũng đều phi nước đại mà ra. Hai người vội vàng nhảy xuống phòng ở lại nhìn, nguyên lai là ban đại võ. Cái này man hắn vậy mà dùng xong giản đã đánh rất căn phòng này phòng một mặt tường. Lý Thi nhiên đứng sau lưng ban đại võ đối dạ kỵ sĩ nói, cái này man hán lại tới Hắn chính là thấy được Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn cho tiền năng ăn no dạ dày, ngươi nói loại người này, ngay cả một điểm trí khí đều không có. Lại nốc lại khờ nhất định phải đi theo người xấu hốn. Ban đại võ quay đầu, dung giản một chỉ lý thiên thi cùng dạ kỵ sĩ nói, "Ta, ta liền biết, chỉ cần hai người các ngươi xuất hiện địa phương chuẩn mộ phần chuyện tốt phát sinh. Hai người các ngươi chính là giảo cục hỗn đàn, đến, đến." An ta một giản. Nói xong, ban đại võ đem song giản múa vụ vụ xé gió công hướng lý thiên thi cùng dạ kỵ sĩ. Hai người vội vàng hướng ra phía ngoài chồn tránh, kết quả song vào trên mặt đất về sau, trực tiếp đem lộ diện bên trên gạch đá đập đập vỡ nát. Lý Thi Nhiên đem quả sếp hất lên, lại tới một chiêu quả sếp luẩn vòng. Ban đại võ xem xét quả sếp bay tới, tranh thủ thời gian dùng xong giàn bảo hộ ở phía sau cái mông. Liền nghe xoạt một tiếng, quả sếp xẹt qua xong giàn, kéo một đạo điện quang từ hắn phía sau cái mông bay đi. Nhìn xem Lý Thi Nhiên quả sếp bay đi, Ban đại võ xoa xoa mồ hôi chán nói, nguy hiểm thật nha, tên tiểu tử hư hỏng này lại nghĩ cái mông của ta, may mắn lần này không có được. Nhìn thấy Ban đại võ túm Quân đi tới, đem xích sắt lắc một cái nói, hai người các ngươi tính là gì cao nhân? Trọn quả hùng mềm boss Chuyên môn khi dễ người thành thật. Đến, nếu có bản sự cùng ta so chiều một chút." Lý Thi Nhiên nhìn một chút dạ Kỵ Sĩ nói, "Hai chúng ta, ngươi bên trên vẫn là ta bên trên." Dạ Kỵ Sĩ nói, "Đối phó loại người này, nếu như ngươi trừng mắt, vậy ta lên thôi, đối phó loại này ác nhân, ta muốn lấy ác chế ác. Ta là Cổ Cương Thi, ta sợ ai?" Trương Quân hét lớn một tiếng, hất ra xích sắt hướng Dã Kỵ Sĩ rút đi. Dã Kỵ Sĩ bắn lên thân hình, giẫm lên xích sắt vung lên thanh đồng qua trực hướng Trương Quân đầu đánh tới. Trương Quân hiện tại biết gặp được cao thủ, tranh thủ thời gian rút về xích sắt đến cuốn Sĩ. Dạ kỵ sĩ nhìn cũng không nhìn, vẫn hô lên thanh đồng qua muốn lấy trường quân đầu lâu. Trường quân xem xét dạ kỵ sĩ không để mình bị đẩy vòng vòng, vội vàng lách mình né tránh. Thế là hai người ngươi tới ta đi đánh vào cùng một chỗ. Cái khác người bịt mặt cũng cơ lấy đao cùng Trường Mâu, đem hai người vây quanh, tìm cơ hội xuống tay với dạ kỵ sĩ. Cái khác người bịt mặt xem xét đánh nhau, trực tiếp bắt đầu vây quanh 10 cái nha dịch cùng hai cái bộ khoái làm. Người bịt mặt dường như đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Lý Thi nhiên đã nhìn ra, hai cái này bộ khoái cùng 10 cái dịch tân bản cũng không phải là những người bịt mặt này đối thủ. Tại sao có thể có nhiều như vậy người bịt mặt đâu? Nói thế nào ra lại đột nhiên ở giữa ra nhiều người như vậy đâu?" Lý Thi Nhi nghĩ, khẳng định nơi này, cái này trấn cũng là Minh Uyển Sơn một cái điểm, một người viên tụ tập điểm, một cái quan sát tiền tiêu điểm. Nhìn ra ngoài một hồi, Lý Thi Nhiên từ nóc nhà nhảy xuống, quát xếp lắp một cái, thả ra hộ quan tài thú. Sau đó hắn hướng hộ quan tài thú một chỉ những người bịt mặt kia. Hộ quan tài thú hét lớn một tiếng, lập tức lao tới. Lý Thi Nhiên cảm giác cái này Trương Quân vẫn còn có chút tả môn công phu. Hắn muốn giúp giúp mình hảo bằng hữu. Trương Quân muốn là cùng dã kỵ sĩ đánh, liền đã có một ít phí sức, hiện tại Lý Thi Nhi tới hỗ trợ, hắn thì càng không địch lại. Thế là hắn đem xích sắt lắp một cái, ào ào ào, ngay cả run lên 3 lần, xong về sau, lại hướng về phía mình bắt lấy xích sắt tay, thổi một ngụm. Lập tức, xích sắt bên trên đột nhiên xem lên lửa, mà lại từ lửa cháy xích sắt bên trên bay lại ra thật nhiều lửa cháy đầu lâu. Những này đầu lâu chu lên nhạo về phía Lý Thi Nhiên cùng Dạ Kỵ Sĩ. Lý Thi Nhiên đối lá Kỵ Sĩ nói, à, thấy không? Người khác tại đối với chúng ta làm đại chưa mà. Làm sao bây giờ?" Dạ Kỵ Sĩ ha ha tiếu đạo, "Chỉ những thứ này đầu lâu, có Bạch Sư là đủ rồi." Nói Dạ Kỵ Sĩ đánh một tiếng hô lên, "Bạch Sư hiện thân, theo Dạ Kỵ Sĩ thủ thế chỉ dẫn." tung mạnh hướng những cái kia lôi thủng đầu đánh tới, chỉ cần bị Bạch sư bắt lấy đầu lâu không phải hôi phi yên diệt, hoặc là chính là thịt nát sương tan. Bất quá vẫn là không có sợ chết đầu lâu, có một cái đầu lâu hàng ngày tránh thoát Bạch sư, cắn một cái tại dạ kỵ sĩ cánh tay trái lên. Lúc đầu cũng không có gì, dạ kỵ sĩ chính là cái cổ cưng thi, nhưng từ khi cùng A Mộ sư phó tu hành đến nay, trên người hắn đã có một chút người thể chết, cho nên bị L lôi thủng đầu cắn về sau, dạ kỵ sĩ vẫn là cảm giác được đặc biệt đau nhức. Tại bước mặt nguy hiểm, A Mộ phi nhiên xuống tới, hắn xuất ra trần nhẹ nhàng quét qua. Đầu lâu liền từ dạ kỵ sĩ trên cánh tay rơi xuống, sau đó biến thành một khối khói xanh biến mất. Bị khô lâu tập kích, Lý Thi Nhiên có chút cảm tức, hắn ném ra quả sếp, lại tới một cái quả sếp luẩn vòng. Ngay tại toàn thần quán Chu Jun Jun xích sắt phóng thích đầu lâu Trương Quân, không nghĩ tới Lý Thi Nhiên lại đột nhiên đến như vậy một chiêu, chỉ thấy quả sếp bên trên lưỡi dao lướt qua cổ tay của hắn, máu lập tức chảy ra. Trương Quân đau hai hú một tiếng, không tự chủ được vứt xuống xích sắt. Nhìn thấy Trương Quân trong tay không có xích sát, càng, triệu hai cái bộ khoái lập tức chỉ huy thủ hạ, đi lên đem Trương Quân lấy. Không có Quân dây xích sắt, dạ kỵ sĩ liền lên Hắn đem thanh đồng qua cơ múa, như là máy xay gió xoay tròn, dùng ba túi khói thời gian, dã kỵ sĩ liền đã đem người bịt mặt quật ngã một màn lớn. Có đả thương cánh tay, có đả thương chân, có bắt đầu lưu lại, có chút e sợ chiến. Đông nhiên, xa xa trên nóc nhà nhớ tới vài tiếng huýt sáo, người bịt mặt lập tức tan tác như chì mông, tại màn đêm mịm hộ hạ rất nhanh liền không thấy. Các nhân tối lui, càng, Triệu nhị bộ khoái cùng nha dịch tới hướng A1 cùng Lý Thiên nhiên, dã kỵ sĩ biểu thị cảm tạ. A1 bọn hắn cũng lại đáp lễ. Biểu thị không cần cảm ơn, cùng nói bằng hưu của mình cũng bị trong sơn trại một đám người cho ép buộc, bọn hắn đang nghĩ biện pháp cứu, cho nên lạc ý giúp quan phụ diện trừ đám này người xấu. Nghe được ca một bọn hắn giảng tình huống, hai cái bộ khoái tỏ ra là đã hiểu, cùng chân thành mời sự gia nhập của bọn hắn. A một bọn hắn đáp ứng, liền theo hai cái bộ khoé đi nơi đó trấn quản hạt chỗ. Trấn quản hạt chủ yếu người phụ trách đón hai cái huyện nha cùng A một nhất giúp người tiến vào làm việc đại viện. Nay thời thiên một đại lượng, thế là huyện nha người tại trấn quản hạt cho xếp tiến chúc mừng trận đầu báo cáo thắng lợi. Chương 166. Chương 166. 166. Trở lại khách điểm.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 Trương lão nhị phun mùi rượu nói: "Hắn, hai người bọn họ bị nữ thủy quỷ hạ chết." Có người bưng một bát trà lạnh tới, nhanh nhẹo đặt tại Trương lão nhị trên mặt. Trương lão nhị kích lăng lăng dùng mình một cái, mở to mắt, nhìn một chút trước mặt lo lắng vạn phần đám người, đột nhiên khóc lên. Trong thôn một vị bạch tu lão ông dùng tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: "Trương lão nhị, đừng nóng độ, ngươi tỉ mỉ đem sự tình nói rõ ràng." Trương lão nhị thở hắt ra, lúc này mới chậm chậm thẫn, nói về chuyện đã xảy ra. Hôm nay là tiểu Liễu cây thôn kết hôn, cùng vương tranh, tranh vương đi nên quá thích, chúng ta ba cũng uống không sai biệt lắm, liền cùng một chỗ đi trở về. Vừa rồi tại đi ngang qua đầu thôn phổ xuyên Hà lúc, chúng ta nhìn thấy trong sông có cái trẻ tuổi nữ nhân ở gội đầu, kia nữ chúng ta chưa thấy qua. Có thể là rượu cháng sợ người gan, nhìn xem bốn bề vắng lặng, chúng ta ba liền sông kia nữ huýt sáo nói chút phóng đãng, không nghi tới, kia nữ chẳng những không tức giận, còn hướng chúng ta ba ngoắc. Lần này, chúng ta, chúng ta ba liền không chống nổi, là đảo hướng trong sông chạy, hai người bọn họ chạy nhanh, ta tại phía sau, ta bị tảng đá quấy, ngã sau liền không muốn động liền nằm rạp trên mặt đất, nhìn hắn hai hướng nữ nhân kia tiến lên.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 Bên này vừa tra xong bên kia có thôn dân tử trong sông lại đem vương tranh tranh thi thể mò ra. A một quá khứ cha xét một phen, kết quả giống như vương tiểu thạch, cái cổ có vết dây hằn, đỉnh đầu có vết cắn. Bạch Tu lão ông nhìn A một đứng người lên, lập tức đi lên trước, lại thi lễ đạo, tiểu sư phó, có thể nhìn ra là cái gì, tà vật đã thương người sao? A một không có trả lời, chỉ là đối lão ông nói, lão bá, ngươi có thể đem cái kia Trương lão nhị têu đến sao? Ta còn phải lại hỏi hắn mấy vấn đề. Lão ông bận bịu xông đám người hô, nhị, ngươi nhanh lăn tới đây cho ta, nhỏ đạo gia có lời muốn hỏi ngươi. Nghe vậy, Lập tức có mấy cái thôn dân đem nhìn thấy hai cái tốt đồng bạn thi thể về sau, dọa có quắp thành một đống bùn trương lão nhị mang lên A 1 một trước mặt. A 1 mượn qua một cái bó đuốc chiếu vào trương lão nhị hỏi, Người là trương lão nhị?" Trương lão nhị ngồi dưới đất nói, "Ta, ta là." A 1 lại hỏi, Người thấy do nữ quỷ dáng dấp ra sao hay chưa?" Trương lão nhị khổ sở lắc lắc đầu nói, "Không có." Đêm khuya bờ sông có chút hàn khí tập kích người, A 1 ngồi xổm, đem lạnh buốt tay ôm vào trong lòng, lại hỏi, "Trong con sông này gần nhất chết qua người sao?" Trương lão nhị khẩn trương nói, "Chết qua, tháng trước chết qua một đứa bé, bơi lội chết đuối." "Thật à? Không sao." A Mục nói đứng người lên, cũng không biết vì sao, hắn một cái không có đứng vững vậy mà ngã xuống trường lão nhị trên thân. Chuyện đột nhiên xảy ra, trường lão nhị bị hủ khẽ run rẩy. Mạnh Siêu bước lên phía trước, một tay liền đem A Mục dẫn theo đứng lên. A Mục ngượng ngùng vội vàng đứng vững, lại dòng ra y phục của mình. Bạch Tu lao ông đối A Mục chắp tay nói, "Tiểu sư phó, ngươi nhìn tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào?" A Mục đem phấn trần khoác lên trên cánh tay đối lao ông trở về lên nói, "Lão ông, đem thi thể nhất trở về, chúng ta bàn lại bắt thủy quỷ sự tình, tại cái này thủy quỷ ẩn hiện địa phương, thảo luận việc này có phải hay không có chút không tiện?" Lão ông một chút minh bạch lập tức chào hỏi đám người đem hai cô thi thể nhấc thượng hồi thôn. Tại hồi thôn trên đường, A Mộc lặng lẽ đối Mạnh Siêu gì thai vài câu, Mạnh Siêu gật gật đầu, lập tức trước đuổi tại trước mọi người đầu trở về thôn. Các thôn dân đem hai cô thi thể mang lên thôn trước đánh mạch trận về sau, A Mộc chào hỏi mọi người ở đây dừng lại đợi ước chừng hai túi khói cương phù, nhìn thấy Mạnh Siêu trở về, A Mộc lúc này mới cùng Bạch Tu lão ông đứng tại hai cô trước thi thể nói, "Các vị hương thân, đêm nay chúng ta muốn bắt quỷ." Các thôn dân ngơ nhìn ta, ta nhìn người, đều tại đoán người tiểu đạo sĩ này rốt cuộc muốn chọn lựa ai cùng đi trong sông bắt quỷ. Cả người cường lực trắng đại hán vọng tộc lớn tiếng nói xong a mộ hô, "Tiểu sư phó, ngươi nói đi, chúng ta muốn chuẩn bị thứ gì, lúc nào đi bờ sông Bắc Quỷ?" Ta vương đại tráng cái thứ nhất báo danh tham gia. Nghe cái này vương đại tráng thả xong lời nói hùng hồn, trong thôn cái khác mấy cái gan lớn cũng đi theo nhấc tay báo danh muốn tham gia. Nhìn Mạnh Siêu tử trong thôn trở về đã lặng lẽ đứng ở sau lưng chính mình, a mộ trịnh trồng cao giọng quát, "Đem Trương lão nhị cho ta áp lên đến." Các thôn dân sững sờ, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía ngay tại chẩm giai phía ngoài người di động lão nhị. Bạch ông nhìn chằm chằm muốn đi đâu?"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 bị quẹt làm bị thương người lập tức thống khổ gào lên. A một móc ra đuổi tà ma giói nói, "Ngươi trướng. giết hai người không biết hối cải, còn dám hung hăng ngang ngược." Trương lão nhị ngừng lại, hắn bay tới A một trước mặt. Lúc này Trương lão nhị đâu còn có Trương lão nhị bộ dáng lúc trước, chỉ gặp này quỷ hai mắt trống rỗng, trên đầu đổ máu, phun huyết hồng thật dài đầu lưới, còn có tiêm lợi đầu ngón tay. Chương 168. Chương 168. Trên đầu ngón tay treo nhục ti chạy xuống đỏ tươi máu. Trương lão nhị đối A Mộc thổi âm nói, "Lão tử còn sống lúc giết người vô số."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 ta tại người chết trong phòng nghe được đều là thân nhỏ bên trên tán phát ra hư vị. A muột không có phát biểu ý kiến, chỉ là tiếp môi nói, còn có cái kia chết tại bên dưới vách núi chương lão nhị, nếu để cho ngươi văn văn hiện trường mùi liền tốt. Chuyện nào có đáng gì, giúp ta xem trọng ta lượng ngân thường, ta đi một chút liền bể. Nói xong, Lý Tạ Khang buông xuống lượng ngân thường, lách mình ra tiệp cơm. Bởi vì tốc độ quá nhanh, vậy mà mang theo một trận gió, đem mới vừa vào cửa một người khách nhân phát khăn đều thổi rơi xuống. Người kia bị hù quay đầu liền chạy tru hô, có ma. Vô Ảnh, Giang Châu Châu cùng Ngải Lâm Na ba người nhìn xem người kia chạy trốn chật vật dạng. Nhịn không được che miệng trực nhạc ăn cơm xong, lại tại tiệm cơm uống trà đợi ước chừng sau 2 canh giờ, Lý Tạ Khang thân ảnh lúc này mới xuất hiện ở quán cơm cổng. Cô đông cô đông. Lý Tạ Khang còn chưa mở miệng, liền trước rót hai bát trà lạnh tiến bụng. A Mộc nói, ngươi nghe được vị gì rồi? Lý Tạ Khang thở hồn hển nói, mèo hương vị. Ta đoán không lầm, là yêu yêu dưới người. Ta trở về. Theo tiếng nói rơi xuống đất, Sóc lông lanh lợi cũng từ ngoài cửa chạy vào. Vô Ảnh đi qua, ôm lấy nó nói, mau nói, ngươi cùng thấy cái gì? Sóc lông đóng lại miệng, rũa ra móng nhỏ. Vô Ảnh vỗ vỗ nómóng đuôi nhỏ cố ý nói,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 Hiện tại chỉ có thể chờ đợi Sóc Long, nhìn nó có thể thám tính đến cái gì tin tức mới. Đám người không còn nói chuyện lớn tiếng, lại đợi ước chừng hai túi khói công phu, chỉ thấy Sóc Long lòng như lửa đốt chạy trở về. Bọn hắn muốn đi. Sóc Long thở hổn hển nói. A Mục chợt đứng lên nói, "Lý Tạ Khang, Tô Hiên Kỳ cùng ta tiến đến truy hùng, các người đám người còn lại trừ ăn Cầm ra, cái nào đều không cần chạy loạn." Nói xong, A Mục vẫn là an bài Sóc Long ở phía trước giám thị ba người, mình thì cùng Lý Tạ Khang cùng Tô Hiên Kỳ lặng lẽ đẩy cửa ra ngoài. A Mục cùng Lý, Tô Tam người không dám cùng tập trận, sợ bị trước mặt ba người phát hiện.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 Ba người đều là nhất đẳng cao thủ, đại hắc miêu quái mặc dù lợi hại, nhưng cũng là tốt mèo nan địch bốn quyền, chỉ chốc lát sau, trên thân liền đã là máu tươi chảy ròng. Chỉ đến hai khắc đồng hồ về sau, đại hắc miêu quái thừa dịp chuẩn một cái đứng không, nhảy ra ngoài vòng tròn, hướng trên đường cái chạy như điên. A Mộ tâm lý ám đạo không tốt, lập tức theo sát Tô Hiên Kỳ, Lý Tạ Khang hướng trên đường cái đuổi theo. Nhìn thấy đại hắc miêu quái, người đi trên đường kinh hô lên, nhao nhao tránh né. Có một cái trung niên phụ nhân, bị đối diện tới mậu, cũng sẽ trốn, đi cũng sẽ không đi đại hắc qua, lại là cắn phụ nhân huyết trực tiếp máu. Lý Tạ Khang thả người vượt lên, định thương liền gai, nhưng không ngờ, đại hắc miêu quái nhanh địa quấn người, né qua mũi thương, phốc, một tiếng, đem một ngụm máu tươi phun tại Lý Tạ Khang trên mặt. Con mắt bị dán, Lý Tạ Khang vội vàng đưa ra một cái tay lau đại hắc miêu quái thừa cơ cấp tiến, rũa ra lợi trảo vạch phá Lý Tạ Khang quần áo, lại một cái lớn vùng đuôi đem hắn qué ngã trên mặt đất, đang muốn rũa miệng đi cắn giết hổ, Tô Hiên kỳ đổi tới, một thương đâm vào đại trên vai trái. Chương 170. Chương 170. Mà tại Minh Nguyệt Sơn cái này bên, rất nhiều nhân mã ngay tại hướng sông lớn bên cạnh tụ tập, xem ra một trận đại chiến ác chiến đã không thể tất tránh. Quay đầu lại nhìn trong sơn trại, nhưng lại là mặt khác một phen cảnh tượng để ăn mừng lưu trại chủ đại hôn, trong trại trại ngoài mấy ngàn người ngay tại làm chúc mừng hoạt động. Có mưa rồng, mưa sư, có hoa xe tuần hành chở muôn màu muôn vẻ hoạt động. Trong trại hai bên đường phố bày biện vô số bàn lớn, trên mặt bàn thả đều là từng vò từng vò rượu, đại bản thịt, hoa quả, điểm tâm, cái gì cần có đều có. Thành nội ngoài thành khách nhân đều có thể thỏa thích hưởng dụng đã có thật nhiều người uống nhiều quá, nam trên mặt đất quấn tướng mỗi suất. Bất quá những này người điên cuồng dường như tạm thời quên đi gặp phải hú hiểm, tại trại bên trong tận tình sung sướng. Vô Ảnh nói chúng ta bây giờ xuống dưới sao? Lý Thi Nhiên nói, "Đừng đợi, hai người các ngươi trở ở tại đây, ta xuống dưới làm ba thân trên quần áo đến, chúng ta cũng muốn đổi quần áo lại xuống đi, hiện tại xuyên những y phục này quá chói mắt, rất dễ dàng bị Liễu Nguyệt Nguyệt bọn hắn nhận ra." Dạ Kỵ sĩ cùng Vô Ảnh gật gật đầu. Thế là Lý Thi Nhiên thi triển thân công, hối hả hướng dưới núi chạy tới. Vô Ảnh cùng Dạ Kỵ sĩ đợi ước chừng một khắc đồng hồ quan cảnh, liền nhìn thấy Lý Thi Nhiên một tay cầm vào rượu, một tay nhấc xem cái hộp thức ăn, trên thân còn đeo một bao quần áo, tựa một con linh viên dạng cực nhanh chạy trở về. Vô Ảnh một hồi này chính cảm thấy đói bụng, nhìn thấy Lý Thi Nhiên mang ăn uống trở về, không giằn nổi mau tới trước mở ra hộp cơm. "Hoa, thật thật nhiều ăn ngon, thịt bò, thịt gà, hồ bánh bao có." Vô Ảnh đã cực đói bất chấp tất cả, vào tay liền bắt đầu ăn. Ba người ăn uống no đủ, xong việc, lúc này mới bắt đầu đem riêng phần mình quần áo thay đổi. Lý Thi Nhiên tìm đều là đường kiểu nam sĩ quần áo, thay đổi y phục, ba người đều thành lập tức mọi người thường thấy nhất đường kiểu nam nhân. Sau đó Lý Thi Nhiên mang theo hai người chui rừng cây, tiến lùng cây, chính đi gọi đất mang, chuyên tìm là sơn trại lâu la phòng vệ yếu kém địa phương tiến lên. Không lâu Ba người liền đến sơn trại trên đường phố. Lẫn vào dòng người về sau, Lý Thi Nhiên cùng dạ kỵ sĩ, vô ảnh lúc này mới yên tâm. Cho nên bọn họ vẫn duy trì một khoảng cách, chậm chậm bắt đầu bốn phía tuần sát xem xét. Mấy ngàn người đều đang ăn mừng lưu trại chủ kết hôn. Lại có hai ngày, mới là chính thức tân hôn đại điển nhưng là hiện tại từ trại ngoại lai người cùng trong trại người đã bắt đầu nhiệt liệt chúc mừng. Lý Thi Nhiên thật sự là bội phục lưu trại chủ, gia hỏa này tâm thật to lớn, bên ngoài có quan phủ đàng tân công mà trong trại lại tượng không có chuyện, nên chúc mừng như thường chúc mừng, mà nên đánh cầm như thường chuẩn bị đánh trận, nhìn cái này lưu trại chủ cùng hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn không là bình thường quan hệ, mà lại người này khẳng định công lực, pháp lực cũng tương đương quá cứng, vàng không bình thường người đều không làm được hắn loại sự tình này. Ba người theo dòng người khắp nơi hành tẩu, khắp nơi nhàn nhìn tu sát, đi một trận, vô ảnh liền thấy được ven đường một cái trên mặt bàn bệ biển thật nhiều mặt nạ, có động vật tạo hình mặt nạ, có quỷ quái mặt nạ, thế là nàng tuyển một cái hồ điệp dạng mặt nạ. Nàng hỏi canh giữ ở trước bản tiểu lâu La muốn hay không tiền. Lâu La khoát khoát tay. Không cần tiền. Miễn phí. Cái này tất cả đều là để ăn mừng lưu trại chủ hôn sự tạo thế, cái này tất cả hoạt động rượu thịt tùy tiện ăn, tùy tiện uống, đều làm miễn phí, Ba ngày này muốn đại khánh. Hôm nay là ngày đầu tiên. Loại này chúc mừng muốn mở 3 ngày đâu? Lý Thi Nhiên cười đối vô ảnh nói, thế nào? Ba ngày này chúng ta không cần tìm người đi. Chúng ta ba ngày này thơm giòn tại trại bên trong sống mơ mơ mảng mảng được rồi. Có ăn có uống có chơi. Ta đoán chừng Liễu Nguyệt Nguyệt các nàng 3 ngày này bên trong cũng sẽ không đối trọng ba thế nào, mà lại các nàng bây giờ nghĩ đi cũng chưa chắc có thể đi ra ngoài. Chúng ta không bằng nhân cơ hội này ở đây cũng vui lùa 3 ngày, như thế nào? Vũ Ảnh đễu môi nói, "Cái này có gì vui? Bọn hắn đều là người xấu. Cùng những người xấu này chúng ta muốn phân rõ giới hạn, không thể cùng bọn hắn chuột tỏ một tổ, không phân trắng đen, thiện ác không phân, ngươi không muốn đánh mất lập trường của ngươi, chúng ta thực chính phái nhân sĩ, sao có thể giống như bọn họ?" Tại cái này tham sống sợ chết qua chút ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt đầu. Dạ Kỵ sĩ gặp phải tôi nói, "Chúng ta vẫn là tìm trọng ba quan trọng, tìm tới hắn, chúng ta cũng tốt nhanh hướng Tây Bắc đi, luôn quấn ở những chuyện này bên trong thật sự là đáng ghét a." Lý Thi nhiên nói, huynh, kinh lịch khói lửa nhân gian hun đúc cũng là tu hành thiết yếu kinh lịch, thuận theo tự nhiên, tự nhiên chỗ chi." Tâm như sự nữ, sao là phiền não đâu?" Dã Kỵ sĩ nói, "Ta chỉ là có chút không quá thích đứng." Lý Thi Nhiên nói, "Trong sự tình, vạn sự đều hài lòng, còn muốn tu hành làm cái gì?" Vô Ảnh bất mãn nói, xây một chút tu. Ta nhìn ngươi là càng vượt tu càng đột điên." Lý Thi Nhiên đối Dã Kỵ sĩ nói, "Ngươi nhìn, chịu được mình nữ nhân các loại cảm xúc phát tác, cũng là môn bắt buộc một trong." Dã Kỵ sĩ tiếu đạo, "Lão đệ cao kiến, xem ra ta sau này còn phải theo người học học." Ba người ngay tại nói một chút tiêu tiêu, nhiên, theo chiêng trống trời, một đôi du hành đội ngũ hướng bọn hắn chậm rãi đến. Đi ở phía trước là một đôi cả kheo đội Khạc giao cổ cao hai trượng, biểu diễn cả kheo người lộ ra uy phong lẫm liệt, mà ba người bọn họ đứng tại phía dưới lộ ra rất nhỏ bé đi ở trước nhất người là thái thượng Lao quân hòa trang, người kia vung lấy phất trận, một bên vuốt vuốt râu dài, một bên vặn vẹo vòng eo bạch bạch bạch dẫm lên cả kheo đi về phía trước tiến. Múa treo truyền, trò chơi dân gian, hát hí khúc, chơi tạp kỵ những hạng mục này, Vô Ảnh đều rất thích. Mặc dù, thái thượng Lao quân dấm lên cao như vậy cả kheo trên thạch bản lộ hành tẩu, nhưng lại tựa dùng hai cái chân ở trên đất bằng đi đường, tự do tự tại cái này khiến Vô Ảnh rất hâm mộ. Vô ảnh chính nhìn mê mẩn, đột nhiên tử trong đám người lao ra một cái mặt mọc đầy dâu mặt đỏ trắng hán. Cái kia trắng hán phần eo cải lấy hai thanh lưỡi búa, rõ ràng là uống say, hắn lảo đảo nghiêng ngã chạy đến, Thái thượng lão quân trước mặt nói, "Cao nhân, ngươi vì cái gì cao như vậy?" Ta liền nhìn ngươi không vừa mắt, cao hơn ta người, ta liền phải đem nó dùng hai lưới búa gõ thấp một điểm, như thế ta nhìn mới thuận mắt. Lý thi nhiên liền nghe đến trong đám người có người nói ra, "Ai, hai lưới búa nhạc gió đông liền không thể uống rượu, vừa uống rượu liền muốn kiếm chuyện chơi, hiện tại lại muốn ra đường nghịch rượu Điên rồi." Bởi vì tiếng người ồn ào, giẫm lên cả kheo. Thái thượng lão quân Vị trí lại cao, nhạc gió đông ở phía dưới tốt tốt thì thầm đã nói những gì lời nói, Thái thượng lao Quân dường như cũng không có nghe hiểu, thế là liền không có để ý đến hắn, tiếp tục cất bước tiến lên. Cái này nhưng chọc giận điên kình 10 phần nhạc gió đông, hắn từ bên hông rút ra búa chỉ vào, Thái thượng lao Quân nói, ngươi có phải hay không xem thường ta? Thái thượng lao Quân, bây giờ nhìn ra đó là cái tiểu quỷ, muốn tìm sự tình. không thể chơi vào, chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Thế là liền bước nhanh hơn chạy vọt về phía trước chạy. Tiểu quỷ nhạc gió đông một chút liền bị giận, hắn ba mở chân hướng, Thái thượng Lão Quân đuổi theo. Buo ảnh thích xem nhất náo nhiệt, tranh thủ thời gian theo dòng người chạy về trước chạy đuổi kịp, Thái thượng lão quân tám về sau, Nhạc gió Đông cũng không khách khí, hắn hung lên hai lưỡi bước máy gọn, Thái thượng lao quân, hai cây mục chân. Nay đôi bước Nhạc gió Đông thật là không phải người bình thường, hắn huy động hai lươi bước, dùng thế xét đánh không kịp bưng hai, chỉ dùng một túi khói công phu, liền đã đem Thái thượng lao quân từ gót chân gọn đến lọ tóc. Bất quá khiến chúng người ngoài dự kiến chính là, mặc dù Nhạc gió Đông từ chân đến cùng đem thượng lão quân một lần, nhưng là, Thái thượng lão quân, nhưng không có lưu một giọt máu, cũng không có huyết nục bay tứ tung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 Đi theo chạy phía trước nhà sàn đội ngũ không ngừng vặn mẹo, Vô Ảnh bả vai mặc dù mài đỏ nhất, nhưng nội tâm lại là vô cùng cao hứng. Chạy trước chạy trước, nàng chợt phát hiện bên cạnh dãy nàng múa chèo thuyền cái cô nương kia, ở một bên vặn mẹo, một bên tại hướng nàng ngoắc. Vô Ảnh không muốn đi, nhưng là cái này cá chép truyền lại tượng dính đến nàng trên thân, mang theo nàng từng rắn hướng cô nương bên kia đi đến. Vô Ảnh luôn cuống, nàng muốn ngừng xuống tới, thực cá chép truyền dường như có cố lực lượng thần bí, quả thực là đưa nàng hướng cô nương bên kia kéo đi. Vô Ảnh vội vàng hướng đám người vây xem lớn tiếng la lên, cứ mạng. Nhưng là quá nhiều người, thanh âm quá ồn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 Lý Thiên Nhiên cấp tốc xoay người đem quản sếp lắc một cái, hộ quan tài thú lập tức từ đó nhảy ra ngoài, Lý thi Nhiên hướng cá chép tinh một chỉ, hộ quan tại thú nhanh chóng nhảy lên quá khứ ngăn tại cá chép tinh phía trước. Nhìn xem hộ quan tại thú hung thần ác sát bộ dáng, cá chép tinh bị hù hai chân run lượn lặc lập. Bất điệu quy xuống nói, mời công tử tha mạng. Tiểu nhân tu hành không dễ, thật vất vả tu 500 năm. Nếu như bị cái này hộ quan tại thú làm hỏng, ta, tâm ta có không cam lòng nhà, yêu cầu công tử tha mạng. Vô ảnh khí mà nói, không muốn tha cho nàng mệnh. Liên đệ hộ quan tại thú đem nó xé nát, đem nó ăn, mới có thể giải hận trong lòng ta.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 Mũ áo phụng quần áo kiểu dáng kiểu dáng rất nhiều, Lý Thi Nhiên mang theo hai người chọn lựa ba bộ dân bản xứ thường xuyên mặc quần áo, trả tiền, sau đó tiến gian thay đồ đổi xong quần áo đem mình quần áo cũ đóng gói lưng tốt, sau đó ba người lại đi ra mũ áo phường. Vô Ảnh không hiểu, nói lẩm bẩm, ngươi làm sao luôn thay đi phục để đổi lại không chê phiền phức sao? Lý Thi Nhiên tiêu đạo, hiện tại không muốn ngại phiền phức, ngươi cảm thấy cái kia cá chép tinh có thể tin được không? Vô Ảnh lắc đầu. Lý Thi Nhiên nói, nàng vừa rồi rời đi chúng ta về sau khẳng định là chuyển tin tức cho sơn trại người, rằng chúng ta mặc tướng còn có thể thông báo Liêu nguyện nguyện.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 Lý Thi Nhiên biểu lộ nghiêm túc đối với hai người nói, "Không dối gạt hai người, các người nói, ta hiện tại mãnh liệt cảm nhận được sắc khí." Vô Ảnh nhìn nhìn nhiệt đám người nói, "Ta làm sao không cảm giác được? Nào có cái gì sát khí? Mọi người đều nhanh vui vẻ hơn đi rồi." Lý Thi Nhiên lắc lắc đầu nói, người nói không đúng. Cách chúng ta một rằm bên trong có sắc khí. Xem ra cái này cao thủ cũng là cuồng vọng chi cực." Lý Thi Nhiên vừa dứt lời, đột nhiên, đám người giống xôi chảo, nhao nhao tìm khắp nơi trốn tránh. Vô Ảnh nói, "Lý Thi Nhiên, ngươi chương này túi, nói thế nào cái gì liền đến, cái gì đâu?" Lý Thi Nhiên nói, "Không nói trước những này,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 không muốn ảnh hưởng quan phụ chất pháp, làm trái xem chém. 5 cái mặc áo xanh nha dịch, nhìn vạn phần cần trương. Nhưng là cái kia trung niên lớn mập hòa thượng lại không chút nào bối rối chi ý hắn đem sèn trượng cắm vào trên mặt đất phiến đá bên trong, một tay cầm một vỏ rượu, một tay cầm cùng một chỗ thịt, một bên uống từng ngụm lớn hơn rượu, một bên ngậm miếng thịt lớn, nhìn cũng không nhìn xung quanh bọn lâu la. Vô ảnh không khỏi chật chậc nói, hòa thượng này thật sự là nhu bức. Hắn cũng không nghĩ một chút tại cái này ngọa long minh Nguyệt sơn trong hắn còn dám như thế ngạo hành. người này người đến lớn bao nhiêu gan cùng cao bao nhiêu công phu nha. Lý Thiên thi Nhân, nếu là đội thanh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 Liễu Nguyệt mượt gật đầu nói, "Ta rửa tai lắng nghe, ngươi nói đi." Vạn Toan nói, "Ta là Na ô tổ, sẽ không quanh co lòng vòng, ta liền rõ ràng nói với người đi." Hai cái huyện thái gia có ý tứ là, mỗi cái huyện thái gia, các ngươi sơn trại cho một vạn lượng bạc, hai cái huyện thái gia tổng cộng là hai vạn lượng bạc. Liễu Nguyệt vừa nói, "Cứ như vậy nhiều không?" Vạn Toan nói, "Còn có." Nói, hắn tử trong ngực móc ra một trang giấy. "Còn có, chính là các ngươi muốn dựa theo chương này bề ngoài danh tự, đem một vài dấu ở trọng cho Bởi vì tiền về tiền, sự tình về sự tình, tiền cho, sự tình" Các người vẫn là đến Tuần Tiêu Quan phủ ý tứ xử lý, bởi vì những này đảo phạm tội ác tại trời, sự phẫn nộ của dân chúng cực lớn, nếu như không bắt người trở về khó mà hướng dân chúng bằng đàn dao, càng khó có thể hơn hướng triều đình bành bàn đàn dao. Liễu Nguyệt Nguyệt nghe xong lập tức không cao hướng nàng có chút tức giận nói, chúng ta tiền muốn cho, người cũng muốn dao, chẳng lẽ chúng ta Minh Nguyệt Sơn trại cứ như vậy dễ khi dễ sao? Nghe thấy lời ấy, Vạn Toàn đại sư mặt trầm xuống, đối Liễu Nguyệt Nguyệt nói, ngươi phải hiểu được, trên đời này cái gì lớn nhất? Pháp lớn nhất, quốc gia vương pháp lớn nhất. Ngươi không phải không rõ, ngươi có thể rất có tiền, cũng có thể rất ngông cuồng phách lối, nhưng là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 Các ngươi hiện tại kia hai cái huyện nha cảng bộ khoái cùng Triệu bộ khoái còn tại chúng ta cổng tiêu đánh tiêu giết đâu?" Hoàn toàn đại sư thở dài nói, hai cái lão gia cũng là bất đắc dĩ nha. Hai cái này bộ khoái thông đồng giang hồ thượng một chút cái đạo sĩ các loại quằn, lại giật dây dân chúng ký một lá thư, nhất định phải đến tiến đánh Minh Uyển Sơn bắt những cái này trốn ở nơi này là phạm." Liễu Nguyệt Uyển nói, "Minh Bạch, hai cái này chướng ngại vật, các ngươi là muốn mượn chúng ta Minh Uyển Sơn tay đem bọn hắn giật trừ?" Vạn Toàn nói, "Không thể nói như vậy. Nói như vậy có sai lầm quan nghiệm, nếu như nhị vị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 Lý Thiên Nhiên nói, cái này cũng không chắc người, dù sao ngươi không thế nào lăn lộn giang hồ. Cái kia quét làng cây hành vi là tại nói cho Minh Nguyệt sơ ngươi, ta hòa thượng tới nơi đây không có ác ý, là muốn giúp các ngươi rõ ràng chứng lại, giải quyết vấn đề. Vô Ảnh lại nói, kia bắt chứa chấp tại trong sơn trại đảo phạm nhóm phán cái trạm lập huyết, vì cái gì Liễu Nguyệt Nguyệt không tức giận đâu? Lý Thiên Nhiên nói, đó là bởi vì đưa đi tội phạm khả năng đều là Mạc Bắc Tà ông làm tự đất. Vô Ảnh bất đắc gì nói, giang xem ra đời này không thích ta, ta cũng làm không hiểu nhiều, Thiên Thiên làm việc giống như đang chơi đố chữ, quá mệt mỏi. Lý thi Nhiên tiêu đạo, thân ngươi tại giang không tự biết ta.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 Thế là Lý Thi Nhiên cùng Vô Ảnh đứng tại Tây lâu bên phải cổng phụ cận, giả kỵ sĩ đứng tại Tây lâu bên trái cổng phụ cận, ba người bọn họ một trái một phải dấu ở chỗ bí mật, gấp chằm chằm Tây lâu cổng. Qua một khắc đồng hồ về sau, ba người liền nghe được Tây lâu bên trong chuyển gia tiếng nào, có rất nhiều người bắt đầu ra bên ngoài chạy. Ba người không dám kinh ngượng, mở cửa lầu treo lồng đèn lớn cẩn thận phân biệt xem mỗi một cái từ lâu bên trong ra người đột nhiên, Nguyệt Quý Hoa yêu từ trong bóng tối bỏ tới Vô Ảnh trên thân. Vô Ảnh đem nàng thu hồi đảo hoa phía trong. Lý Thi Nhân nhìn chầm chầm trong đám người, bốn, cái mặc yến người ép một cái dùng áo mê đầu người, đối Vô Ảnh nói: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 Thị hô hô nhục tiên nhân liền tượng một cái mì vất mà, từ trên thân a mục leo xuống sau đó sát mặt đất mà hướng tây lâu lăn đi đến tây cửa lầu chỗ tối, nhục tiên nhân lại đem mình biến hình thành bẹp giống một trường bánh đồng dạng dán tại trên vách tường nhanh chóng hướng trong lâu bỏ đi. Qua ước chừng hai túi khói cơ vu, nhục tiên nhân liền lại bỏ trở về. Hắn leo đến a mục trước ngực. A mục niệm động tâm kinh, sau đó dùng một ngón tay trên người nhục tiên nhân chọc chọc, nhục tiên nhân trên thân lập tức xuất hiện một trường thịt hô hô nhỏ. A mục hỏi, bên trong tình huống thế nào?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 Cái này nói rõ bọn hắn đã đối với chúng ta có giới tâm, cũng có ứng đối phương án, cho nên hiện tại chúng ta cũng tới một cái dương đông kích tây chơi đùa với bọn họ đầu góc. Vũ ảnh nói, chơi như thế nào? Chúng ta liền bốn người, tăng thêm kim kim cũng liền 5 người. Lý Thi Nhân nói, hiện tại các đại lão đều không tại, đó là cái cơ hội, Liêu Nguyệt Nguyệt không tại, Mạc Bắc tà ông không tại, ta đây, liền cùng dạng kỵ sĩ tại cửa ra vào khiêu chiến, cuốn lấy bọn hắn, người cùng A1, kim kim ba người các người nhân cơ hội này đi vào tầng hầm, đem trọng 3 cứu ra chủ ý này thế nào?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 F cỡ L093 LM9U2V5ZM9 sở M cỡ 3 VGS 1LS LNN Z3 NGZ 2 s z Z0005S1B3 3 f -1K3Z tờ Z1P sự phục 01SS4V Vdup F ZHR A V s 1 tổng 4 P4 c 9 V4A1 1 h 3 tiểu 30 T3 179 chương 179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 Trực tiếp đem Lý Thi Nhiên tròn lệnh vào trong đất La ra sơn xem xét tự mình ra tay nặng Tranh thủ thời gian để đau xuống Tới đem Lý Thi Nhiên từ trong hố kéo ra ngoài Quyền độ F cỡ tờ Z2 luật 93 LM942V5ZM9 sở M cỡ N3 VS tờ ZM bờ 1LS LNNZ3NGZVMXN2S0005S1B3F4H 1K3ZBZN tờ cỡ Z1P sự phục 01 ss 4 29 hvpnf 1 cục cực nhỏ cụ 4 cỡ c 9 v 4 a 16 czn 3 t 30 tmit chương 180 chương 180 Cốc Kim Liên xem xét thật đáng giận hỏng nàng bước xuống vô ảnh vung tới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 Kim Kim liền kêu to lên, "Người chết, người chết." Vô Ảnh bị hù tranh thủ thời gian bắt lấy Lý Thi Nhiên quần áo. Gia kỵ sĩ thuận kim kim thủ chỉ phương hướng đi qua, tại rừng cây bên cạnh trong đùi cỏ quả nhiên nằm đầy lít nha lít nhí thi thể. Những thi thể này đều là quần áo tà tơi, nhìn rất giống trên đường tên ăn mày đám người ngay tại giật mình, bỗng nhiên từ trên một thân cây nhảy xuống một cái cực gầy người. Người này quá gầy, da bọc xương, đơn giản tượng cái áp quỷ. Người kia nhìn xem a một bọn hắn cũng là sửng sợ, ngay tại hắn quay người lúc sắp đi, ở dưới ánh trăng, hắn thấy được Lý Thi Nhiên, thế là liền dừng bước.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 Có thể hay không giờ cao đánh khẽ." Vại quỷ trận lao tổ nói, làm đối lưu trại chủ đại nghĩa hồi báo, quỷ trận các ngươi nhất định phải xong. Mà đối người ta ở giữa giao tình, ta có thể không xuất thủ. Lao tổ ta cũng chỉ có thể như thế." Nhìn có thể hiểu được. Lý Thi Nhiên tranh thủ thời gian chắp tay nói, "Lý giải." "Lý giải." Lao nhân ra ngài có thể làm được một bước này đã rất không dễ dàng. Giang hồ quy án chúng ta không thể phá, cũng không thể vi phạm ngài tâm ý, quỷ trận chính chúng ta có thể ứng phó, nếu như Lý mỗi lần này chạy trốn, ngày khác gặp nhau chắc chắn sẽ hồi báo tại ngài." Vại quỷ trận lão tổ cũng nắm tay chắp tay nói, "Kia Lý lão đệ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 Mọi người chậm rãi hướng trong rừng cây đi đến. Trong rừng cây mặc dù rất tối, nhưng là ánh trăng vẫn là xuyên thấu qua lá cây ở giữa khe hở bắn ra tiền đến. Mờ mờ tối ánh trăng, Lý Thi Nhiên tìm một cái nhánh cây làm thủ trượng chậm rãi lục lọi tiến lên. Một đường còn có thể, có thể là vài quỷ trận lao tẩu triệt bỏ một chút đâu, cho nên bọn hắn đi rất thong thuận, đi ước chừng hai dặm khoảng cách về sau, đông nhiên kim kim lại tiêu to. Lý Thi Nhiên dần mình, hắn tranh thủ thời gian khoát tay để mọi người dừng lại. Trong rừng cây rất yên tĩnh, ngoại trừ côn trùng chim hót bên ngoài cũng không có những động tĩnh khác. Lý Thiên Nhiên không hiểu hướng kim kim nhìn lại,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 Bởi vì hắn biết vô ảnh liền đứng sau lưng hắn. Một lát sau, lại có thật là nhiều quỷ thắt khổ người nhẹ nhàng xuống tới, đứng tại nữ quỷ sau lưng, bọn hắn đều tóc dối bù, mà lại đều là chút tuổi trẻ nữ quỷ, nam quỷ huyền đồ. F 93 lm 9 30 181. 181 đứng tại Lý thị nhiên trước mặt xinh đẹp nữ quỷ nói: "Ngươi tốt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 lại có một thôn trang trong thôn trang phòng ở đều là Mao thảo Úc cách bọn họ gần nhất một cái mao thảo ốc trước ngồi một vị mặc ra thú lao ông la ông nhìn qua có 7, 80 tuổi nhưng là thân thể cực kiện sắc mặt âm đen lão nhân dùng bạch bố bao đầu đường lý thi nhiên nhìn thấy lao ông thời điểm là ông đang dùng một thanh đốn tuổi đào tại gọn một cây gỗ Nghe được động tính lần đầu nhìn đến A một bọn hắn là ông lại tượng cái gì cũng không biết cái gì cũng không thấy vẫn túi đầu đi gọt gỗ vô ảnh nhìn thấy là ông sướng đến phát rồi rồi ngày tung tăng chạy tới nói lao bá chúng ta kháct ngay cái này có nước sau lão bá nhẹ ở đầu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 F cỡ tờ Z2 lô 93 LM9V2V5ZM9 sở M 9 V4A1 30 182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 16 tuổi tại hữu niên kỳ đi, nhìn chằm chằm trước mắt dựng ông, thiếu niên bị hù toàn thân phát run. Ngươi là ai? Ta vì sao ở đây này? Các người muốn đối ta làm gì? Thiếu niên đối rừng ông phát ra liên tiếp chất hỏi. Dựng ông không để ý đến hắn, lại đem trên người hắn cột dây thừng lấy rơi mất. Người tên là gì? Dựng ông một bên vòng quanh dây thừng vừa nói. Thiếu niên run dậy mà nói, ta gọi lông Vũ Khê. Cầm chắc dây thừng, dựng ông xông a một bọn hắn phất phắt tay nói, "Ra đi, tân lang đã đưa đến." Thiếu niên kia coi là ông tại lại tại để cho người đến bắt hắn, thế là quay đầu liền hướng trong rừng tây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 Cô Đông cô Đông liên tiếp uống hai cốc nước, sau đó đặt mông ngồi ở vạc nước trước mặt, gào khóc. Thiếu niên tiếng khóc khơi gợi lên vô ảnh tình cảm, nàng yên lặng đi qua kéo thiếu niên đứng lên. Thiếu niên thuận thế ghé vào vô ảnh đầu vai lại tiếp tục khóc, đem vô ảnh đầu vai khóc rướn một mạnh. Lý Thi nhiên giả nhìn không thấy, sờ lấy hộ quan thái thú đầu, nhìn xem rừng cây mờ người. Trảo Ba yên lặng cùng hắn ngồi. Vô ảnh đem thiếu niên lông Vũ Khê dẫn tới rừng ông trước mặt. Rừng ông mặt không thay đổi nói, "Đừng khóc, khóc cũng vô dụng."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 Ép cở trợ j 2 v 5 zm 9 sở mở cở 3 vgstrm mở 1 ls lnr 3 nzvmxn 2 s 0005 sr 1 b 3 f 1 k 3 ztbznrc 1 p 401 ss 4 vvfzrhras 209 hvnfs 1 cục hiệp phân. Ép cở QY4C 16 czn 3 g 30 t 183 Chương 183 đi ra ngoài ước chừng một bách lý về sau, hai người liền bị ép đình chỉ hành động.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 Tân Nương Trương Mị Mị cùng Tân Lang Quan Long Vũ Khê phải hướng hắn dập đầu. Tại Ty Nghi cao giọng tuyên hô muốn bọn hắn hướng dừng ông dập đầu thời điểm, Long Vũ Khê nhưng không có dập đầu, hắn đột nhiên tợi bỏ Tân Lang phục đám người, bẩy quỷ giận mình. Long Vũ Khê trừng mắt huyết hồng con mắt nhìn chằm chằm Trương Mị Mị, cùng đối nàng đánh ra một thủ thế. Long Vũ Khê đánh ra thủ thế để A Mộc giật nảy cả mình, bởi vì Long Vũ Khê đánh ra thủ thế, chính là võ Dương Sơn Thông Thiên Đạo nhân rượng trúc hỏa Dưng ông biết Đốt Thiên Hỏa chính là đối phó quỷ nện nhà tơ kết kết giới lưới tốt nhất vũ khí. Dưng ông ngồi không yên, hắn nhanh điệu từ trên ghế đứng lên, đối Trương Mị Mị hô, "Đốt Thiên Hỏa." Hắn dùng chính là Đốt Thiên Hỏa. Hắn là võ đương sơn Hỏa Thần môn phái người. Hắn là đến diện ngươi. Trương Mị Mị nghe vậy một chút nhảy dựng lên, nàng một tay kéo trên đầu hồng khăn cô dâu, không tự chủ được về sau nhảy một cái, sau đó đứng vững gót chân nhìn trước mắt thiếu niên này tân lang. Thiếu niên kia Long lấy Hỏa thế, nhìn Mỹ Mỹ nói, "Không tệ. Ta chính là võ đương sơn Hỏa Thần phái đời thứ 6 Long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 Hai đầu gối quỷ rạp xuống đất, hướng về phía bầu trời nói: "Phụ thân, nhi tử hôm nay đến cấp người bảo thủ. Ngươi muốn phù hộ nhi tử giết cái này ác quỷ, vì thiên hạ người trừ hại." Trương Mỹ Mỹ khinh thường nói: "Thuận tiện ngươi một cái tiểu đạo sĩ. Nhiều ít cao nhân đều không thể giết được ta, và ngươi lại có thể làm gì được ta?" Lông Vũ Khê đứng lên, đem nước mắt xoa xoa, cắn chặt hàm răng nói: "Hôm nay chính là liệu mạng ta cũng muốn giết ngươi, chính là đồng quy vu tận ta cũng ở đây không tiếc." Nói xong, Long Vũ Khê kéo trên đầu tân lang ngủ, đem đầu mô thấp, hướng về phía Trương Mị Mị nói: quỷ chịu chết đi." Ngay tại Long Vũ Khê niệm động chú ngữ về sau,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 3 184 184 Dùng không đến một túi khói công phù, chương mỹ mỹ cũng đã bị đốt thành màu đen cho tàn Sương mù trên không trung lở rộn, phiêu tán. Diệt Trương Mimi, Long Vũ Khê cũng đã tinh bị lửa tấn, hắn đặt nông ngồi dưới đất, lớn tiếng thở. Nhưng vào lúc này, Lý Thi Nhiên đột nhiên nhìn thấy, chôn xương người dừng ông trong tay lặng lẽ cầm một thanh đốn tuổi đao cấp tốc hướng Long Vũ Khê đánh tới. Lý Thi Nhiên không kịp ngẫm nghĩ nữa, vung tay một cái liền đem mình quả sếp hướng dừng ông ném đi. Bất quá, ngay tại quả sếp xẹt qua dừng ông phần cổ trong náy mắt, dừng ông trong tay cầm đao, cũng đã chật tới Long trên đầu. Đao bổ tuổi chém vào trên đầu về sau, Long Vũ Khê phát một tiếng mới ngã xuống đất.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 vô cùng có khả năng mình cùng ngựa mạch thị tại miu đồ bí mật thời điểm bị cái này tặc chui vào trong nội viện nghe trộm được. Nghi ngờ Mù Lòa nhìn Tê giải Ngũ không nói lời nào, cho là hắn sợ hãi, thế là đưa tay ra nói, "Cho ta nghi ngờ Mù Lòa 500 lượng bạc ta liền ngậm miệng, thế nào? 500 lượng bạc mua cái bình an, có làm hay không?" Tê Dại Ngũ đem con mắt chừng một cái nói, ra cho ngươi lão bất tử lửa đảo 500 năm đấm." Nói xong, Tê Dại Ngũ nhanh địa giơ quả đấm lên đem Nghi ngờ Mù Lòa đổ nhào trên mặt đất. Sau đó Tê giải Ngũ liền cưỡi tại Nghi ngờ Mù trên thân, một trận loạn quyển, đánh Nghi ngờ Mù là miệng đầy mặt mũi tràn đầy đều là máu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 Ngươi cho rằng người tu thành hoàn chỉnh người liền so ta thông minh sao?" Lý Thi Nhiên cười nói, "Người hơn trăm tuổi hắn là yêu. Ngươi quá nhỏ, khẳng định ta so người thông minh." "Yêu nhân, để cho ta tới giận ngươi." Vô Ảnh cười, một chút bổ nhào vào Lý Thi Nhiên trên thân, bắt đầu dùng tay nắm bắt loạn vào loạn tóc của hắn. Lý Thi Nhiên đầu, quả nhiên không phải người bình thường đầu, hắn nhìn xem trong khách sạn lui tới 10 cái tiểu hỏa kế, thế là liền hướng bọn hắn nghe ngóng có người hay không cùng Mã ra xưởng nhuộm người có nhận biết. Thật đúng là để hắn hỏi Mã Gia xưởng nhuộm mạch chính ngân cùng trong khách sạn tiểu hỏa kế một ra hai người chính là đồng tôn. Bình thường Mạch Chính Ân tan tầm về sau liền đến khách điểm cùng một gia cùng ở đến xuống buổi trưa, Lý Thiên Nhiên, Tô Hiên Kỳ, Lý Tạ Khang cùng dạ kỵ sĩ liền mời một gia cùng Mạch Chính Ngân đến phòng ăn nhã gian đi uống trà, An Điểm tâm. Bởi vì một gia còn phải làm việc, không thể cùng bọn họ, thế là liền đem Lý Thi Nhiên 4 người bọn họ giới thiệu cho phát tiểu Mạch Chính Ân. Bởi vì là bạn tốt của mình, đồng thôn giới thiệu Mạch Chính Ngân cũng không có chỗ đi, mà lại lại có ăn ngon uống sướng dù sao mình tan tầm về sau cũng không có chuyện, một gia cũng không muốn yêu cầu cái gì chỉ là để cho mình cùng bọn họ nói chuyện phiếm.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 Lý Thi Nhiên 4 người lại là theo thường Lệ đem Mạch Chính Ngân mời đến nhà dân. Lý Thi Nhiên lượn quanh một vòng sau lại là nói phong nhất chuyện hỏi: "Tiểu lão đệ, ngươi nói các ngươi lão bản hôm qua bị huyện lão gia gọi đi, kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì đâu?" Mạch Chính Ngân uống một hớp nước trà về sau, thở dài nói: "Ai, Nguyên Lai huyện lão gia đem chúng ta lão bản gọi đi, là bởi vì hắn nhận được nguyên tiệm nhậm vài mã lão bản người nhà đưa tới đơn kiện, nói là hoài nghi hiện tại Tê Dại Ngũ lão bản hợp lão bản lão bản, cho yêu cầu mở quan thi." Lý thi nói, quan tài nghiệm thi là vào ngày mai sao?" Mạch điểm gật đầu. Lý thi nhiên cũng uống một miệng nước chả nói, vậy ngươi biết các ngươi mã lao bản nghĩa địa ở đâu sao? Mạch chính ngân điểm gật đầu nói, đương nhiên biết nha, là tại thành nam mã gia mộ tổ điệp. Vinh Đô f c d d d 93 l m 9 u 2 v 5 z m 9 s m c n 3 v 1 l 3 n 2 s z 0 1 b 3 z x m 1 k 3 z z b z n t k z z 1 x z 0 1 s s 4 v v f z z z h a v s 29 h v n f 1 q q q q q q q q q q q q q q q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 Nhìn xem chó hoang động, đám người nhao nhao nghị luận, Mã Lao bản thi thể khẳng định bị chó hoang nhóm cho gặm ăn. Quả nhiên không ngoại sở liệu chờ đến huyện nha bộ khoái mang theo Ngũ Tác Đào Mộng phân mộ, kệ mở quan tài về sau, bên trong ngoại trừ một chút tàn toái ra người, đã sớm hài cốt không còn. Mã ra gia thuộc nhóm lập tức quỳ gối phần mộ chung quanh lên tiếng khóc lớn. Ngũ Tác nhặt lên mấy khối ra người nhìn một chút, sau đó lắc đầu, đối bộ khoái nói, không có ý nghĩa thi thể cùng xương cốt cũng không có, đã kiểm tra không ra ngoài hẳn có phải hay không bị chúng độc chết Ngay mã chất rồi. Nghe Mã gia cấp thân thuộc bi thống tiếng khóc, quanh người vây xem cũng là thuần tức không thôi, chúng thuyết vân vân.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 Nghe nói Ngụy Mạch thị mời Âm Dương sư muốn vì Tê Dại Ngũ trừ tà, một đám hàng xóm láng giềng chen chúc mà tới, tiến vào Tê Dại Ngũ ở viện tử. Lý Thi nhiên mấy người bọn hắn liền chen lẫn trong trong đó. Tê Dại Ngũ cùng Ngụy Mạch thị đứng tại cửa phòng miệm, giữa sân, có một người mặc đạo bảo Âm Dương sư đứng tại một cái pháp đàn trước, cầm trong tay hắn đào một kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm. Hắn đầu tiên là hướng Tê Dại Ngũ đổ mấy cái gạm niếp. Gạm niếp rơi vào Tê Dại Ngũ trên thân, lập tức bốc lên hỏa người bị hù a một tiếng. Giật này mình Âm Dương pháp sư đầu tiên là vây quanh Ngũ chuyển vài vòng, cuối cùng hắn để Tê Ngũ xoay người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 Lý Thiên Nhiên cảm thấy kỳ quái, liền đi qua hỏi hắn vì cái gì hôm nay không có bắt đầu làm việc. Mạch Chính Ân bí thương mà nói, mã ra nhiễm phòng đêm qua xảy ra chuyện. Lão bản tê giải ngũ cùng lão bản nương ngợi mạch thị đều đã chết, cho nên tạm thời cũng liền không ai đi làm. Lý Thiên thi Nhân nói, có thể nói rõ chi tiết nói sao? Mạch Chính Ân nói, ngươi còn có thể lại mời ta uống một lần trà không? Lý Thiên thi Nhân bận biểu điểm điểm đại đạo, đương nhiên có thể. Đi, chúng ta bây giờ liền đi. Tại khách điếm phòng ăn trong gian phòng trang nhã, Lý Thiên thi Nhân, Tô Hiên Kỳ Dạ kỵ sĩ cùng Lý Tạ Khang người 4 người vây quanh mạch chính ngân nghe hắn giảng tối hôm qua mã ra nhiễm phòng đến cùng sẽ ra chuyện gì Vinh 93 lm 30 tmit 187 Chương Dạng trước đó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 Đó chính là lúc ấy rượu độc cùng không có đem ngựa Vạn Tường hạ độc chết, mà ngựa Vạn Tường khả năng cùng nghi ngờ mù Lòa nhận biết, ngựa Vạn Tường vì báo thủ, liền thông đồng nghi ngờ Mụ Lòa. Hắn đầu tiên là để nghi ngờ Mụ Lòa tìm một cái đồng môn âm dương pháp sư hay là nhận biết âm dương pháp sư, trước lựa tê giải ngũ 200 lượng bạc, cuối cùng lại thiêu chết tê dại ngũ cùng ngựa Mạch Thị hai người. Đám người cảm giác vô ảnh nói có chút đạo lý, nhưng là dù sao đối với việc này người chết, mọi người trong lòng vẫn không khỏi có chút hổ sợ. Vô ảnh nói xong đệ đều không lên tiếng, bởi vì trời lạnh, lại chơi lại ngắn.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 Thả người cưới lên lập tức, dùng hai tay dùng sức về sau xiết mã cương thẳng. Mã Nhi lập tức hai móng trước nhảy lên thật cao, nó tại một trận tê tâm liệt phế hí cuồn về sau, ầm vang ngã xuống đất, sau đó miệng phun máu tươi, tứ chi có quắc một trận mà sau liền bất động. Xem ra Mã Nhi đã chạy đến sức cùng lực kiệt. Sau đó 10 cái nha dịch tại một cái bộ khoái dẫn đầu hạ chạy tới. Bọn hắn đi trước trên xe xem xét, phát hiện trong xe một nam một nữ đã tử vong. Có cái nha dịch cẩn thận kiểm tra về sau, tại hai người sọ não bên trên đều phát hiện một cái có bổ câu chứng đại động, hơn nữa còn đang hướng ra bên ngoài lưu lầu góc. Mặc dù là dạ kỵ sĩ hỗ trợ cản lại mất khống chế xe ngựa, nhưng bộ khoái cũng không tạm kích, hắn đem A1 bọn hắn một đám người toàn bộ dẫn tới phía trước không xa du tụ trấn, cùng nốt vào một nhà gọi vượng tại khách điếm. Đồng thời Minh Sắc nói cho bọn hắn, có trong hồ sơ tình điều tra rõ trước đó, A1 bọn hắn đám người này không được tự tiện rời đi vượng tại khách điếm. Vô Ảnh nhìn nhìn cửa khách sạn, đã có hai cái thân đeo yêu đao nha dịch tại phòng thủ đối mặt quan phủ thông cáo, A1 bọn hắn cũng không dám phản kháng, bởi vì hiện tại sự tình đã không phải là bọn hắn có khả năng chống cống. Bất quá dạng này cũng tốt, đám người mượn cơ hội này có thể nghỉ ngơi cho tốt.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 Nghe nói A Mộc gặp người quen, Lý Thiên Nhiên, Tô Hiên Kỳ mấy người bọn hắn mau chạy tới đây nhìn. Thế là nho nhỏ trong phòng khách liền đầy áp người, nhìn thấy nhiều người như vậy mà lại đều là A Mộc bằng hữu, không, Câu Thần ông thật cao hứng. Ngay tại A Mộc gần sát thần Câu lão ông lúc ngồi, lão ông đột nhiên đứng lên, hắn hỏi A Mộc: "Ngươi có phải hay không nuôi cái nục tiên nhân nha?" A một kinh ngạc nói: "Lão bá, làm sao ngươi biết ta?" Không Câu Thần ông thiếu đạo, ta là Không Câu Thần ông, công lực cao ngươi mấy tầng đầu, trên người ngươi những vật này có không có, ta nhất định có thể cảm giác được à. Quả nhiên nục tiên nhân cũng là cao nhân, nó cũng thật giống cảm giác được cái gì.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 ép cỡ z 2 l 93 lm 9 3 vgszrmb 189 Chương Không câu thần ông nuốt nuốt trước nói, ta cũng là có ý nghĩ này. Ta nhìn thấy A Mục tiểu sư phó bằng hữu cũng đều là chút cao nhân, cho nên liền muốn để hắn giúp ngươi một chút. Đã không câu thần ông đều như vậy nói, A Mục cũng không tiện chối tử. Lại nói, chẳng yêu trừ ma cũng là hắn bạn phận, Lý Thi Nhiên mấy tên kia chính ngo ngoe muốn động, tức động đâu. Hiện tại có xe bộ khoái mời, chính xương tâm tư của mọi người. Sau đó, không câu thần ông đối xe bộ khoái nói, ta nhìn A Mục mấy người bằng hữu công phu đều coi như không tệ, ngươi đi tìm bọn họ đi trước thương lượng đi, ta cùng A Mục còn có còn, còn có chút sự tình cần, các ngươi đi. Xe bộ cùng Lý Thi Nhiên bọn hắn trải qua thương thảo về sau, quyết định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 F cỡ Z2 lô 93 v 5 zm 9 sở M cỡ 3 VGS 1LS LNNZ Z3NZVMXN2S Z0005S Z1B3 z 1K3Z tờ bở ZN tờ 1 p 4 v Vdup F 1 thuộc 4 cỡ 4 c 9 V4A1 6 3 tìm 30 T 190 Chương 190 Vội vàng không kịp chuẩn bị bị một tên tiểu quỷ bốc nội tình, thổ quỷ là vừa kinh vừa sợ.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 Vô Ảnh cầm lấy một đôi màu hồng đào dày nói, "Ta nhìn cái này màu hồng đào giày không tệ, chỉ tiếc ta không có tiền giấy nha." Hạn bà bà vội nói, "Ai muốn ngươi tiền giấy? Ta muốn là bạc, vàng cũng được." Vô Ảnh nói, "Cái bao nhiêu tiền một đôi dày nha?" Bà bà nói, "Đều đến lúc này, đoán chừng cũng không người đến chỉ còn lại vài đôi, các ngươi muốn, vậy liền một lượng bạc một đôi giày đi." Vô Ảnh cảm thấy cái giá này còn có thể. Dù sao nàng là có tiền nhân ra đại tiểu thư, tại tiền bên trên chưa hề cũng không biết lớn nhỏ, cũng không quan tâm tiêu bao nhiêu. Thanh toán 4 lượng bạc về sau, hạn bà bà giúp các nàng bốn người tìm tới bốn cái thích hợp dày xuyên qua trên chân chân.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 Bởi vì bọn hắn đi đến trước mặt lúc, kia chất lỏng màu đỏ phát ra tới tất cả đều là máu người mùi tanh. Hai người một béo một gầy, mập mạp trên mặt thịt đô, chân mày lông rất dài, vành mắt thịt cơ hồ đem trong mắt bao cũng nhìn không ra cái cảm rất dài, đều rủ xuống tới ngực trên tay mỗi người đều là 10 ngón tay. Người gầy cùng mập mạp tướng mạo cũng kém không nhiều, hai người bọn họ đều mặc thanh niên hôi bồ sam. Hai người tại hoàn tụ tỉ, Kim Kim cảm giác được rất có ý tứ, thế là liền đứng lại xem bọn hắn hai hoàn tụ tỉ. Chỉ chốc lát sau, trung quanh liền vây quanh thật nhiều người, nhìn xem một béo một gầy hoàn tụ tỉ huyền F cỡ 93 LM9U2V5ZM9 sở M cỡ 3 vgs 1LS LNN z 3 ngzvmxn 2 s 0005 sr 1 b 3 f 1 k 3 z tờ ZN cỡ cỡ 1P sự phục 01SS4VVF 29 hvn 1 thuộc 4 cỡ 4 c 9 v 4 a 1 h 3 tiểu gì 30TMIT chương 191 chương 191 Vô ảnh vốn không muốn nhìn nhưng là hiện tại chúng quanh vây quanh rất nhiều người hơn nữa là người là quỷ không biết, dù sao là bị vây lên không có cái nào, đành phải đứng lại nhìn cái này một béo một gời hoàn tụ tỉ. Hai cái này thật sự là anh hùng hào hán, hai người cũng không có thêm lời thừa thãi, hoàn tụ tỉ thua liền sẽ bị cắn rơi một lốt hai, nếu như thua nữa liền sẽ bị cắn rơi một cái ngón chân, mà lại bị cắn bộ vị đều sẽ đổ máu, kia máu lại tanh vừa thôi, Vô Ảnh nghe được về sau chỉ muốn nôn, nhưng là có một ít người người về sau ngược lại hưng phấn không được, cùng lớn tiếng trợ y. Loại này cách chơi quá tàn nhẫn. Vô Ảnh cùng Giang Châu Châu đều nhìn không được, chỉ có Ngải Lâm Na cùng Kim Kim hai người ngược lại là nhìn say xương nó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 Lão ông trái tim tử chậm rãi nhảy lên lại dần dần khôi phục bình thường, mà Lao ông cũng từ cạn hôn mê lại dần dần khôi phục ý thức. Sau đó, lão ông hư nhược lung la lung lay đứng lên, song nam quỷ thân con người. "Cảm ơn, ta đã biết cảm giác tử vong." Nam quỷ cầm một bát màu đỏ tương nước để Lao ông uống. Một lát sau, lão ông trong suốt lồng lực biến mất, thân thể lại khôi phục nguyên trạng. Nam quỷ tỉ mỉ giúp Lao ông mặc quần áo tử tế đột nhiên, nam quỷ cùng Lao ông người bên cạnh vậy bên trong bạo phát ra một mảnh tiếng vô tay. Xem hết sắp chết cảm giác thể nghiệm, vô ảnh các nàng liền đi ra đám người, nhìn xem hai bên đường phố cổ quái kỳ lạ các loại hàng.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 F cỡ tờ Z2 luật 93 LM942V5ZM9 sở M cỡ 4 vvfzhrav 209 hvfnf t 192 192 Chỉ thấy trong gương đầu tiên là hiện ra một đám mây sương mù lượn lờ chờ đến mây mù tiêu tán về sau, Lớn Mập công tử xuất hiện ở một cái tiệc rượu bên trên, một đám người tại hướng lớn mập công tử nâng chén chúc mừng, sau đó có một cái gian đứng lên, giảng vài câu cái gì cho cười, lớn mập công tử một bên nghe một bên tại nhai đồ vận. Gian nô giảng trò cười chọc cười thật nhiều người, có nhân nhân không ở cười lên ha ha, có người đều cười đến đau bụng lớn mập công tử nhào một tiếng cũng cười bất quá cười cười, hắn đột nhiên đổi sắc mặt, phát thông ngã rầm trên mặt đất, theo sát lấy bắt đầu thống khổ gào ngực, chân đạp. Tiễn bên tung tung nghèo, lại một lát sau, lớn mập công tử hai cứ hai tay buông liền bất động. Vô ảnh thấy rõ cái này, lớn mập công tử là ăn cái gì ngện chết. Nhìn thấy mình mấy năm về sau kết quả như vậy, lớn mập công tử bị hủ run rẩy. Hắn xoay người đối với hắn sau lưng gia nhóm quát, "Nhớ kỹ, các ngươi về sau ai cũng không muốn tại ta ăn cái gì thời điểm cho ta giạng cho cười, nếu như không nghe, ta lại đánh gãy chân của các ngươi." Gia nhóm bộ nói, "Công tử, chúng ta biết, chúng ta nhất định sẽ nghe ngài, cam đoan tại ngài ăn cái gì thời điểm, không cho ngài giạng cho cười." Xung gia nhóm phát sóng lửa, lớn mật công tử lại xoay người hỏi hai tiểu cô nương, "Ta muốn cải mệnh, bao nhiêu tiền đều được, ta muốn cải mệnh." Hai người các ngươi biết ở đâu có thể cải mệnh sao?" Tóc tím mang tiểu cô nương nắm tay phía bên phải bên cạnh một chỉ nói, "Đi lên phía trước 100 bước, ngươi liền có thể nhìn thấy một cái quỷ quẻ bày, quỷ quẻ bày quỷ quẻ tiên sinh cũng có thể giúp ngươi cải mệnh." Tạ ơn, ta tạ, tạ nhĩ nhóm hai cái, ta hiện tại liền đi." Nói xong, lớn mập công tử dẫn ra nôi nhóm vội vội vàng vàng đi hướng tây. Nhìn xem kia mặt quỷ dị dung đồng, vô ảnh xuất ra một lượng bạc đối kim kim đạo, "Kim kim, ngươi có muốn hay không nhìn xem, ta cho ngươi bạc." Kim kim lòng vẫn còn sợ hãi lắc lắc đầu nói, "Ta bây giờ tại cùng a mục sư phó tu hành đâu, ta cũng học xong phó thác cho trời, thuần theo tự nhiên." Được rồi, cái này một lượng bạc chúng ta vẫn là giữ đi." Hai người chính nói chuyện, bỗng nhiên, Giang Châu Châu nhảy dựng lên. "Vô Ảnh, Ngải Lâm Na cùng Kim Kim vội vàng đi xem. Thế nào?" Vô Ảnh hỏi. Giang Châu Châu vẫn chưa trả lời. Một cái hầu tử lớn nhỏ tiểu quỷ từ dưới đất đứng lên nói, "Thế nào?" Nàng giẫm lên tà các ngươi nhìn. Nàng đem ánh mắt của ta đều dẫm ra đến rồi. Chỉ thấy cái kia tiểu quỷ bung phóng hai cái đột xuất ánh mắt đối Vô Ảnh các nàng nói. Giang Châu Châu run rẩy bận bịu đối tiểu quỷ thở dài nói, "Thần xin lỗi, thần xin lỗi. Quỷ tiểu đệ, ta không nhìn thấy ngươi a." Tiểu quỷ không lạc ý sinh khuý mà nói, ngươi đem ta giẫm thành dạng này, chẳng lẽ ngươi nói hai câu nói xin lỗi là được rồi nha, không được, ngươi phải bồi thường tiền. Nói hắn tiến lên liền ôm lấy Giang Châu Châu Trần, Giang Châu Châu bị hủ vội vàng đi túm hắn, nhưng làm sao cũng kéo không động. Kim Kim biết gặp được người giả bị đụng biết đây là một cái khó chơi quỷ, thế là hắn túm túm ngại Lâm Na của nàng nói, ngại Lâm Na tỉ tỷ, cho hắn điểm lợi hại nếm thử đi, không phải tiểu quỷ này muốn đem tỷ quân lấy đâu. Ngải Lâm Na thế là từ bên hông rút ra nàng thanh đồng bảo kiếm chỉ vào tiểu quỷ nói, có đi hay không? Không đi ta liền muốn phát huy pháp thuật. Nói dùng ngón tay một vòng thân kiếm Chuyên thân kiếm lập tức giấy lên ngọn lửa màu xanh. Tiểu quỷ xem xét đùa thật tranh thủ thời gian buông tay ra, nhanh như chớp liền chạy vào trong đám người. Mấy người chờ tiểu quỷ đi vô ảnh nhắc nhở, chúng ta là tìm đến người không thể tại cái này chỉ hoán quá lâu à. Bất quá các nàng dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện đầu người nện tinh bóng dáng, cái này, nhưng làm sao tìm được a? Nhìn thấy trước mặt quỷ quậy bày, vô ảnh bỗng như nói, không bằng chúng ta đi quỷ quẻ bày ra tính toán cái này, đầu người nện tinh chạy đi đâu rồi a? Ngại Lâm Na các nàng không biết được hay không, nhưng vẫn là đều nhẹ gật đầu. Tính một quẻ muốn một lượng bạc. Vô Ảnh ngay cả con mắt cũng không nháy mắt lập tức móc ra một lượng bạc cho quỷ quái tiên sinh. Quỷ quẻ tiên sinh chính là một người mặc áo bào đen phục khô lâu. Hắn xuất ra giấy cùng bút, để Vô Ảnh tả các nàng muốn tìm người tên người. Vô Ảnh cầm bút lên trên giấy tả, đầu người nhận tinh, năm chữ, sau đó đưa cho quỷ quẻ tiên sinh. Quỷ quẻ tiên sinh đem cái này giấy cầm lên nhét vào mình miệng bên trong, từ ngực nuốt xuống bụng, một lát sau hắn há miệng nói ra, "Mấy người các ngươi tìm người này đã sớm trở về thị trấn bên trên, hắn chỉ là đem các ngươi lừa gạt đến nơi này, mình về thị trấn đi lên." Đúng lúc này, Vô Ảnh bọn hắn chợt nghe gà gáy thanh. Quỷ quái tiên sinh tranh thủ thời gian bắt đầu thu quán, mà lại một bên thu quán vừa hướng hỏi Vô Ảnh các nàng nói, các người muốn đi chạy nhanh đi, chợ quỷ lập tức liền phải đóng lại bởi vì trời đã nhanh sáng rồi. Vô Ảnh các nàng lúc này mới cảm giác được chợ quỷ bên trên tia sáng bắt đầu trở nên lúc sáng lúc tối có thật nhiều người thét chói tai vang lên tại giậm chân, thế là Vô Ảnh các nàng cũng không dám chỉ hoãn. Các nàng cùng một chỗ giậm chân, đếm lấy, 1, 2, 3, 4. Đông đông đông đông. Đông đông đông, đông. Trái bốn chân, phải bốn chân, vừa lập mạnh xong, sau đó liền nghe, xiêu, một tiếng, bốn người liền lâm vào trong bóng tối đương hai mắt tỏa sáng. Bốn người liền mở mắt. Các nàng xem bốn phía một cái, phát hiện mình đang đứng tại một cái cây lâm tử lý, bên cạnh có thật nhiều người ngay tại chuẩn bị dấm đạp lên ngựa, bất quá nhìn thấy các nàng bốn người về sau, những người kia đột nhiên chỉ về phía nàng nhóm cười lên ha ha. Bốn người không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng lẫn nhau quay đầu đi xem, đây là lúc các nàng mới phát hiện nguyên lai like các nàng bốn người trên đầu đều đỉnh một chút phân ngựa. Bốn người túi đầu lại xem xét dưới chân của mình, khắp nơi đều là phân ngựa, ai, thật sự là không may. Bất quá, thiên hạ vẫn là nhiều người tốt Một cái quần áo lộng lấy tuổi trẻ công tử nhìn không được hắn tới ngựa tới lấy từ bản thân túi nước, đối với các nàng bốn người nói, "Đến. Đem đầu đưa qua đến, ta cho các ngươi sông một lần, ta vừa vẫn mang theo mấy túi nước đâu?" Mấy người tranh thủ thời gian chạy đến ngựa trước mặt, người công tử kia một lần mở ra hai cái túi nước, bắt đầu đối vô ảnh các nàng bốn người rót. Một mực đem lạ lẫm công tử mang ba túi nước toàn bộ tới xong, tóc của các nàng cũng đã đều thành tẩy không sai bị lắm. Vô ảnh các nàng ngồi dậy vừa muốn đối cái này xa lạ công tử nói cảm tạ, không nghĩ tới người công tử kia cũng không nói gì, đem túi nước ra, đánh ngựa liền đi. Công tử đi qua về sau, Vô Ảnh liền ở phía sau hắn ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm hoa quế, nghe đặc biệt mùi thơm ngát. Vô Ảnh nhịn không được, tham lam, thật sâu lặng lẽ hít hai cái. Giang Châu Châu đã nhìn ra, đi lên đẩy một cái Vô Ảnh nói, đừng phát tao người ta công tử sớm chạy mất dạng. Vô Ảnh mặt đỏ lên nói, ta chỉ là vừa mới tại trợ quỷ ổ chọp không khí hút nhiều lắm, hiện tại chỉ là suy nghĩ nhiều hút một điểm không khí mới mẻ, đem chọp khí bài xuất đến mà thôi. Kim Kim dùng sức dùng cái môi hít hít không khí nói, Vô Ảnh tỉ tỉ, ngươi nói không đúng. Cái này nào có cái gì không khí mới mẻ nha, cây này lâm tử lý tất cả đều là phân ngựa, mãn liệu mùi vị a. Vô Ảnh khí ấn tay một cái kim kim chán nư nói, "Ngươi, ngươi, ai, được rồi, ngươi tiểu thí Hải Nhi cái gì cũng không hiểu, không thèm nghe ngươi nói nữa. Dù sao đây là bại Tha Ma, cũng không phải địa phương tốt gì, lại nói ngày này mới vừa sáng, người đi đường ít, những cái kia ở chỗ này thám hiểm người đều nhao nhao cưới ngựa chạy, chỉ còn lại vô ảnh bốn người bọn họ trên đường chậm rãi đi. Bốn người đi tới đi tới, khi nhìn đến tiểu trấn thời điểm, chợt thấy phía trước có một cái đẩy xe cốt kích lao ông. Lao ông không sai biệt lắm có hơn 60 tuổi dáng vẻ, mặt hôi bố bảo. Lao ông đẩy một chiếc xe một bánh, trên xe đặt vào một cái thùng gỗ. Thùng gỗ bên trên che kín một khối bạch bố, nhìn thấy vô ảnh bọn hắn, lao ông liền bông xuống xe xong các nàng ngâm nói, các ngươi cũng là đi đi dạo chợ quỷ đi. Vô ảnh cảm thấy rất kỳ quái, thế là đi tới nói, lao ông, làm sao ngươi biết chúng ta đi đi dạo chợ quỷ rồi? Ngươi phía trên này đầy là vật gì nha? Lao ông nói, ta phía trên này đầy chính là nấu đậu phộng. Giang Châu Châu nói, lao bá, ngươi đi bãi tha ma đi bán nấu đậu phộng à nha? Ngươi thật gan lớn nha? Vịn đồ F 193. Chương Lão ông Tiếu Tiếu nói, ta đã hơn 60 tuổi người Á. Ta còn sợ cái gì nha? Ta chỉ sợ thiếu tiền nha, nhi tử ta sắp kết hôn rồi, ta liền muốn nhiều dãy một điểm, vì nhi tử kết hôn dùng. Ta trước kia thường xuyên dậy sớm đi bên này chăn dê, về sau liền phát hiện đầu này tài lộ. Vô Ảnh để lộ bạch bố hướng trong thùng nhìn một chút, bên trong còn có một số không có bán xong nấu đậu phụng, thế là một bên cầm một cái lột ra nếm nếm, một bên hỏi lão ông, lão là bá, làm ăn này tốt tập sao? Lão công gật đầu nói, tốt tập. Bởi vì bọn hắn những người có tiền này cũng không dám ăn chợ quỷ đồ vật bên trong, cho nên ta đồ vật liền đặc biệt tốt bán. Mà trên chấn có thật nhiều người cũng nghĩ tập cái này suy nghĩ, nhưng là có ít người bị quỷ trêu cợt về sau đều dọa sợ, cũng không dám lại tới. Giang Châu châu hỏi: "Lão ông, ngươi không sợ sao?" Lão ông Thiếu Đạo: "Không sợ. Ta đã con mắt cũng nhìn không rõ lắm lỗ thai cũng nhanh điếc, sợ cái gì đâu? Con sống đã tượng cái quỷ, đã sống mơ mơ màng màng nhưng là ta biết tầm quan trọng của tiền, nhi tử ta kết hôn rất cần tiền nha, nghĩ đến những thứ này sự tình, ta liền cái gì cũng không sợ." Vô ảnh xuất ra một cỏi bạc đưa cho lão ông nói: "Lão bá, ngươi còn lại này một ít động chúng ta để mua." Lão ông nhìn một chút trong thùng thừa đậu phộng, liền vội vàng muốn cho vô ảnh thối tiền lẻ. Vô ảnh ngăn đón hắn nói, "Lão bá, liền đem những này đậu phộng đều cho chúng ta bọc lại đi, không cần thối tiền lẻ á." Hai người đang khi nói chuyện, bỗng nhiên, tại trước mặt bọn họ trên đường vang lên tiếng vó ngựa. Vô ảnh bọn hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy con đường phía trước bên trên, một nữ, hai nam, cưới ba con ngựa hướng bọn hắn đi tới. Ba người đều là trung nhân nhân, nữ mặc nhẹ nhàng vũ trang, hai nam nhân mặc tử phục. Ba người đến bọn hắn trước mặt về sau khoát tay áo để bán nấu phộng lão ông nên đi. Lão ông sợ gây chuyện, tranh thủ thời gian đẩy lên xe liền chạy. Ba người cưỡi ngựa vây quanh vô ảnh các nàng bốn người dạo qua một vòng sau liền nhảy xuống lập tức. Trong đó một cái miệng đầy dâu mép thân thể tương đối cường tráng trung nhân nhân, từ trong lực xuất ra một cuộn giấy, sau đó, hắn đem giấy triển khai, nguyên lai like phía trên tất cả đều là chân dung. Dường như là hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn đối a mục bọn hắn phát ra nội bộ lệnh truy nã. Nam nhân kia liếc nhìn lệnh truy nã cùng đối chiếu chân dung, sau đó hắn sông bên cạnh một nam một nữ nói, "Thấy không? Cùng trên bức họa tướng mạo đều không khác mấy. ba người này hẳn là vô ảnh, ngải lâm na cùng Giang Châu Châu." Cái kia tiểu quỷ là ai không biết, mặc kệ hắn bắt lấy ba người này chúng ta liền có thể đến hát xâm Lâm thám hiểm đoàn lĩnh thường. Vô Ảnh cả giận nói: "Các ngươi là ai? Muốn làm gì?" Vô Ảnh các nàng ba người thân phận cơ bản xác định về sau, cái kia miệng đầy dâu mép gốc dạ nam nhân thu hồi lệnh truy nã nói: "Chúng ta là thợ săn tiền thưởng. Thực không dám giấu dếm, ta gọi Kim Lương đại đao Nghiêm Năm, vị này tuổi trẻ phu nhân gọi Tê Hoa kiểu nương sao vi vương, một vị khác gọi Thiết toán bản đỉnh phong điện. Vừa rồi ba người chúng ta thu được đi dạo quỷ một vị bằng hữu báo tin, nói các ngươi ba người tối hôm qua tại trợ quỷ lộ diện, cho nên chúng ta liền tìm tới đến rồi." Trêu Hoa tiểu nương nói tiếp, chúng ta là thợ săn tiền thưởng, cũng không muốn tổn thương tính mạng các người. nếu như ba người các ngươi cho thời, liền theo chúng ta, cùng chúng ta đến Hắc Sơn Lâm thám hiểm đoàn, nếu không liền đừng trách chúng ta vô lễ." Vô Ảnh đem bội đao rút ra nói, đọng võ liền độc võ, ai sợ ai nha." Ngải Lâm Na cũng tranh thủ thời gian rút ra thanh đồng kiếm bảo hộ ở Giang Châu Châu trước người. Kim Lưng đại đao nghiêm năm hướng về phía trước bước ra một bước nói, "Đã các ngươi mấy cái không chịu hợp tác, vậy liền đừng trách chúng ta hạ thủ độc ác. Mấy người các người trước ra ta Kim Lưng đại đao trận." Vô Ảnh đem hai tay lắc một cái thả ra chuồn chuồn cánh. Sau đó đem trong tay bội đao nhức lên, chỉ vào Nghiêm Năm đạo: "Ta đến cùng ngươi giao đấu." Nghiêm Năm nhìn xem hình thể nhỏ nhắn xinh xắn vô ảnh nói: liền ngươi, còn chưa đủ ta đại đao thổi một trận gió đâu. Ta đại đao một trận gió liền đem ngươi thổi đi." Vô Ảnh bọn hắn kinh ngạc nhìn Nghiêm Năm, không biết hắn đang nói cái gì, đại đao không phải dùng để chém người sao? Cái gì đại đao hội gió thổi? Không hiểu rõ. Kim Lưng đại đao Nghiêm Năm nhìn ra Vô Ảnh trong lòng các nàng nghi hoặc, thế là hắn cây đại đao nhấc lên, song trước mặt mình một khối tảng đá lớn thanh đao vung một chút. Liền nghe, hô, một tiếng Đại đao trên lưới đao đột nhiên phun ra một cỗ gió mạnh, đem khối kia tảng đá lớn trực tiếp thổi ra đi xa mười mấy trượng. Giang Châu Châu xem xét gấp, nàng cảm thấy liền vô ảnh cái này tiểu thân bản, nếu là Nghiêm năm liên tiếp vung mấy đao lại nói, đoán chừng liền đem vô ảnh thổi không còn hình bóng. Kim Kim ở một bên bỗng nhiên dắt lấy Giang Châu Châu nói, "Châu Châu tả. Châu Châu tả. ngươi không phải có ngân cây châm sao?" Lấy ra Hỏa Phong, Họa Gió báo. Họa Cổ Phong, "Chúng ta phong nhất định phải vượt trên hắn phong." Cái này đến nhắc nhở Giang Châu Châu, nàng lập tức xuất ra giấy cùng ngân cây châm, xoát ở phía trên bắt đầu họa gió bão. Kim Lương Đại Đao Nghiêm năm giờ lên đại đao đối Vô Ảnh cuồn vọng mà nói, "Tiểu cô nương, hiện tại thuận theo chúng ta còn có thể chờ đao của ta hạ xuống, vậy liền trễ." Vô Ảnh đã làm tốt chuẩn bị, nếu như bị đao phong thổi đi, cùng lắm thì mình lại bay trở về. Thế là không trả lời lại, bắn lên thân hình, nâng đao hướng Nghiêm năm chém tới. Nghiêm ngũ đại giận, đón Vô Ảnh đột nhiên đem đao vung lên đao ảnh hiện lên về sau, Vô Ảnh liền cảm giác một cơn gió mạnh mãnh tập mà tới. Ngải Lâm Na khẩn trương nhìn lại, liền nghe một tiếng, Vô Ảnh bị thổi tới giữa không trung. Ngải Lâm Na sợ Vô Ảnh xảy ra chuyện, bận bắn lên thân hình, hướng Vô Ảnh đuổi theo. Nhìn xem Vũ Ảnh bị thổi tới không chung, Nghiêm Năm tay vỗ sống đào cười lên ha hả. Bất quá hắn chuyện cười không có tiếp tục bao lâu, hắn liền thấy Giang Châu Châu bỗng nhiên xuất ra một bộ đen xì họa, hướng hắn lắp một cái. Không quá Nghiêm Khắc Năm không để ý, hắn không biết cái này trong tay không có vũ khí nữ nhân muốn làm cái quỷ gì. Liên tiếp run lên hai lần, không có cái gì phát sinh, Giang Châu Châu có chút buồn bực, trong lòng thầm mắng Tô Hiên hướng cỡ có phải hay không, không cho thật bất vẽ. Giang Châu Châu cầm qua vẽ nhìn một chút, phía trên phong bạo còn tại. Nàng không cam tâm, thế là lần thứ 3 lại cầm giấy vẽ hướng Nghiêm Năm run một cái. Đông nhiên Giang Châu Châu cảm giác trong tay giấy vẽ tại kịch liệt run run, run sau đó theo bóng đen lượn lên, một cú cường đại khói đen trụ, hướng Nghiêm Ngũ cuồng tập mà đi. Hiện tại Giang Châu Châu cùng Kim Kim đều thấy rõ ràng kia là một cố rất lớn rất cho gió lốc, trực tiếp đem Nghiêm Năm cuốn vào. Bởi vì gió quá lớn, cắt bay đá chạy, tối tăm không mặt trời, Giang Châu Châu cùng Kim Kim bị hụ trực tiếp nằm rạp trên mặt đất không dám động. Qua ước chừng hai túi khói công phù, vòi rồng dần dần tiêu tán, phát thông, một tiếng kim lưng đại đao Năm liền từ không trung xuống. Lúc này lại nhìn Năm, quần áo trên người đã bị thổi một đầu một sợi đơn giản so tên mắt còn thảm. Nhìn xem Nghiêm Năm hình dạng, Kim Kim nhịn không được chỉ vào hắn cười lên ha ha. Nghiêm Năm xấu hổ không được, tranh thủ thời gian che hạ thân, quay người cưới lên ngựa liền chạy. Mặc dù Vô Ảnh bị Nghiêm Năm đao phong thổi thượng giữa không trung, bất quá còn tốt, Vô Ảnh có chuẩn chuẩn cánh. Nhìn thấy Vô Ảnh nhẹ nhàng bay trở về, ngại Lâm Na, Giang Châu Châu cùng Kim Kim lúc này mới yên tâm. Nhìn thấy Kim Lưng đại đao Nghiêm Năm thua chạy, theo Hoa tiểu nương Sao Vinh Phương đi lên phía trước nói, "Đừng nhìn chỉ còn lại hai người chúng ta, nhưng là ta theo Hoa tiểu nương Sao Vinh Phương cũng không phải chỉ là hư danh nếu như thế thời, các ngươi liền ngoan, ngoan theo ta đi, nếu như muốn chống cự" Hôm nay ta theo hoa kiểu nương sao Vinh Phương liền phải đem các ngươi phong tại một con kén tầm bên trong mang đi. Nói theo hoa kiểu nương sao Vinh Phương nhóng một cái cụ tay, hai tay của nàng bên trên liền xuất hiện một thanh tú hoa trầm, mà mỗi cái tú hoa trầm bên trên đều mặc có một cây màu trắng dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh tơ tạm. Vinh Độ 93 lm 4 194 Chương Vô ảnh nhìn kỹ trong lòng không khỏi cả kinh nói Chẳng lẽ nàng cái này trên kim mặt chính là Thiên Tằm Ti? Theo Hoa tiểu nương sao vinh phương nhìn xem Vô Ảnh điệu lộ, đã đoán ra mấy phần, thế là nàng đung đưa trong tay Tú Hoa châm nói, "Vô Ảnh, Người coi như biết hàng, đây chính là Thiên Hạ cứng rắn nhất sợi tơ Thiên Tằm Ti. Ta phải dùng cái này hai thanh Tú Hoa châm rện thành kén tằm đem các ngươi nhốt ở bên trong. Ta muốn dẫn xem cái này mai kén đến hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn đi lĩnh thưởng." Giang Châu Châu nghe xong gấp, vội vàng nắm được Vô Ảnh cánh tay nói, "Vô Ảnh, chúng ta làm sao bây giờ? Loại này tiên tằm ti ngươi cũng biết có bao nhiêu cứng cỏi, đoán chừng đao của ngươi đều chẳng phá. Làm sao bây giờ a?" Vô Ảnh suy nghĩ một lát, Đông Nhân Linh Cơ khẽ động nói, "Giang Châu Châu, ngươi đến vẽ tóc, dài ngắn đều được, vẽ càng nhiều càng tốt." Vẽ ra địa vị phát người liền hướng nàng ném qua, hướng nàng ném tóc. Nhìn thấy Vô Ảnh đặc biệt nóng nảy bộ dáng, Giang Châu Châu cũng không kịp hỏi đến tuột cùng có ý tứ gì, thế là xuất ra ngân cây châm cùng giấy, xoát xoát xoát, bắt đầu không ngừng họa, dài dài ngắn ngắn, lít nha lít nhí tóc. Nhìn thấy Vô Ảnh các nàng không lên tiếng, theo hoa kiểu nương coi là Vô Ảnh thế là buông xuống hai tay nói, "Nghĩ Thông xuất sao?" Nghĩ Thông xuất liền ngoan tới để cho ta các ngươi đi hắc sâm thảm hiểm đoán. Vô Ảnh nhìn xem Giang Châu Châu tốc độ tay có chút chậm, liền muốn kéo dài thời gian, thế là đối Thêu Hoa Kiểu Lương Sao Vinh Phong nói: "Ta nhìn công phu của ngươi không tệ, giáng dấp cũng không tệ, làm sao lại cam tâm vì Hắc Sơn Lâm lui thám hiểm đoạn bán mạng chứ?" Sao Vinh Phong nghe xong Vô Ảnh lời này không đúng vị, lại đem hai tay giơ lên nói, bất nói nhảm: "Ngươi có phải hay không muốn kéo dài thời gian nha? Ngươi lại kéo cũng không hề dùng. Bởi vì hôm nay ngươi thoát khỏi nghiêm năm đại đao, ngươi chưa hẳn có thể trốn qua hoa châm." Vô Ảnh nhìn Giang Châu Châu đã bắt đầu tại ra hoa tóc, thế là đối Sao Vinh Phong cho rằng trên đời này lợi hại nhất kia là thiên tạm ti sao?" Thêu Hoa tiểu nương sao Vinh Vương nghe vậy sử sở, chỉ vào Vô Ảnh nói, ngươi có ý tứ gì? Vô Ảnh túi đầu lại nhìn một chút Giang Châu Châu, cảm giác vẻ đủ nhiều lúc này mới lại ngẩn đầu nhìn sao Vinh Vương nói, ngươi khả năng không biết ta. trên đời này còn có so Thiên Tầm Ti lợi hại hơn kia. Theo Hoa tiểu nương sao Vinh Vương khẽ giật mình, lớn tiếng nói, nói vậy, trên đời này lợi hại nhất kia chính là Thiên Tầm Ti, ngươi không cần hù ta. Vô Ảnh để Giang Châu Châu đứng lên, đem bản vẽ đối sao Vinh Vương nói, ta nói với ngươi đi, trên đời này lợi hại nhất kia chính là cỏ tóc. Nhìn thấy Giang Châu Châu đem giấy vẽ đối với mình, sao Vinh Vương luống cuống. Nàng đang muốn hướng các nàng đem tú hoa trầm bắn ra ra ngoài, nhưng đã trễ, Giang Châu Châu đã xuống tay trước, đem giấy ve sông nàng lắc một cái. Lập tức, vô số lít nha lít nhít, dài dài ngắn ngắn tóc kia tựa núi tên bay về phía sau Vinh Vương. Sau Vinh Vương mau đem trong tay mang tuyến tú hoa trầm cũng hướng vô ảnh các nàng bắn ra mà đi. Nhưng là nàng Kim Câu gặp những này, mật như mưa tên tóc kia sau liền quấn quanh cùng một chỗ, căn bản là không có biện pháp đi vây quanh vô ảnh các nàng bệnh thành kén. Nhân cơ hội này, Lâm Na bắn thân hình, đồng Vinh đầu Vinh Vương bị hù, nương to một tiếng, người trốn. Dọa chạy sao Vinh Vương, vô Ảnh cùng Giang Châu Châu, ngại Lâm Na, Kim Kim không khỏi gieo họ kêu to lên. Nhìn xem mình hai người đồng bạn chạy chối chết, Thiết Toán Bản Đinh Phong Điền đi đến vô Ảnh các nàng trước mà nói, mấy vị hiệp nữ, các ngươi là thả ta đi, vẫn là chúng ta lại đỏ sức đỏ sức. Vũ Ảnh chau phúng tiếu đạo, ngươi nói ngươi muốn làm sao đi, bỏ đi, đi đường đi, vẫn là nhảy đi. Thiết Toán Bản Đinh Phong Điền giòng ra quần áo nói, ta nghĩ có tồn nghiêm đi, ta không muốn cùng các ngươi đánh, mặc kệ kết quả như thế nào, chuyện ngày hôm nay liền đến này là ngừng, cáo tử. Nói xong, Thiết Toán Bản Đinh quay người cưỡi lên ngựa, ngay từ đầu vẫn là chậm rãi đi. Quay đầu nhìn xem vô ảnh các nàng không có đồ theo, lập tức ra giôi thúc ngựa nhanh như chớp, chạy. Nhìn thấy đánh bại ba cái thợ săn tiền thưởng, Giang Châu Châu các nàng bốn người đều mừng như điên, ốp ở cùng một chỗ giật nảy mình lớn tiếng reo họ. Đúng lúc này, bỗng nhiên, sau lưng các nàng vang lên tiếng vô tay. Bốn người giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, tại cách các nàng sau lưng xa xa một mảnh trong bụi có đi ra Lý Thi Nhiên, Tô Hiên, Kỳ cùng Lý Tà Khang. Vô Ảnh lúc đầu muốn đem Lý Thi Nhiên chửi mắng một trận, nhưng là nàng thật cao hứng, thế là bổ nhào vào Lý Thi Nhiên trên thân, cho hắn dừng lại hưng phấn nắm tay nhỏ. Giang Châu châu ghé vào Tô Hiên Kỳ trong ngực cũng là cao hứng trừ khóc. Ngại Lâm Na ôm Lý Tạ Khang Hôn. Kim Kim Hiếu Kỳ nhìn xem đôi này, lại chạy tới nhìn xem kia đối. Vô Ảnh có chút hèn thùng hỏi Kim Kim vì cái gì thẳng như vậy ngoắc ngốc nhìn tân nương. Kim Kim bất mà nói, có ái nhân liền quên bằng hữu, ta liền muốn biết các ngươi dạng này ở trước mặt ta tú ân ái, hại không xấu hổ, xấu hổ không xấu hổ. Vô Ảnh xoay người từ dưới đất nắm lên một nắm đất đối Kim Kim đạo, "Đến, đến, Kim Kim, để cho ta đem thanh này thổ vào tiến trong con mắt ngươi, ngươi liền biết ta hại không xấu hổ, xấu hổ không xấu hổ." Kim Kim một chút nhảy đến Lý Thi Nhiên trên lưng nói, "Lý Thiên Nhiên, nhanh quản quản nhà các người vô ảnh đi." Nàng đã để tình yêu làm cho hôn mê đầu. Vô Ảnh đang muốn quá khứ túm Kim Kim, lại bị Ngải Lâm Na kéo lại. "Vô Ảnh, đừng làm loạn, nghe một chút Lý Tạ Khang bọn hắn nói một chút trong chấn tình huống." Nghe được Ngải Lâm Na nói như vậy, Vô Ảnh lúc này mới ngừng đùa giỡn. Thế là đám người tìm một vùng bình địa, ngồi một vòng. Vô Ảnh mở ra từ bán hoa sinh lão ông nơi đó mua nấu đậu phụng cho mọi người ăn. Lý Thiên Nhiên nói, "Các ngươi đi, đi dạo chợ quỷ." Vô Ảnh kỳ quái nói, "Làm sao ngươi biết?" Lý Thiên Nhiên tiếu tiếu nói, Bởi vì chúng ta đụng phải cái này, bán hoa sinh lão ông là hắn cho chúng ta dạng tình huống, cho nên chúng ta mới chạy tới. Kết quả chạy tới thời điểm, khi thấy mấy người các người đang nghĩ biện pháp đối phó ba cái kia thợ săn tiền thưởng, chúng ta mấy cái liền muốn biết bốn người các ngươi công lực như thế nào, cho nên liền trốn đi nhìn các ngươi cùng bọn hắn đối chiến. Vô Ảnh đối Lý Thi như nói, lợi hại đi. Tại trong chúng ta, yếu nhất Giang Châu Châu bây giờ trở nên phi thường cường đại này bằng với nữ nhân chúng ta ở giữa lại thêm một viên hổ tương a. Thế là đám người vỗ tay lên, đem Giang Châu Châu làm có chút ngượng ngùng. Vũ Ảnh nói, chúng ta tại trợ quỷ sự tình, trở về rồi hay nói đi. Cũng không có cái gì đại nguy hiểm chúng ta liền muốn nghe một chút các ngươi bắt đến đầu người nhận tinh không có lý thi như nói không có chúng ta hôm qua làm mai phục lại đi ngồi xe ngựa trên đường chạy mấy chuyến, nghĩ dẫn dụ hắn ra kết quả cũng không thành công vô ảnh nói cũng khó trách các ngươi tìm không thấy hắn hắn hôm qua đem chúng ta cho dẫn tới bãi tha mà chợ quỷ đi lý thơ nhưng nói đêm qua cái này ghê tổng nhận tinh lại trôi vào trên chấn ba gia đình đục năm người xó não hốt người ta dính não vô ảnh vội la lên các ngư ra ngoài tìm người đầu nhận tinh đưa a một đầu A1 không phải tại trên trần sao Làm sao còn có thể để xảy ra chuyện như vậy đâu?" Lý Thi Nhiên thở dài nói, "A muội cũng không nào tới, đầu người nện tinh sẽ lén vào đến trên chấn hại người, huống hồ đêm qua hắn lại bị không câu thần ông không phải biển lại cho gọi vào hắn khách phòng nói chuyện tiếng đi." Giang Châu Châu nói cái này đầu người nện tinh cũng quá cần rỡ. Hắn biết rất rõ ràng chúng ta những cao thủ này đã đến trên chấn, hắn lại còn dám dạng này trắng trận hại người, quá khinh người. Chương 195. Chương 195. Giang Châu Châu nói lời nói này ngược lại là cho Lý Thi Nhiên một lời nhắc nhở, thế là Lý Thi Nhiên nói, người cái này nói chuyện ta cũng muốn lên cái gì, chuyện này có điểm gì là lạ?" một mình hắn đầu luyện tinh lớn bao nhiêu gan dám ở trước mặt chúng ta cùng quan phủ mỹ mắt dưới không hề cố kỵ dễ người, hốt náo người nước. Lý Tạ Khang đạo, có một loại khả năng, đó chính là cái này đầu người luyện tinh nhanh tu luyện thành, cho nên nói, hắn vô cùng có khả năng tại bắt gấp thời gian hoàn thành sau cùng tu luyện giai đoạn. Tô Hiên Kỳ cũng nói theo, còn có một loại khả năng, chính là người này đầu luyện tinh đang chờ cái gì có thể cho hắn chỗ dựa người, cho nên hắn mới không sợ chúng ta ly quan phủ. Lý thị nhiên đứng lên nói, hai người các ngươi nói hai loại khả năng tính đều có. Vũ ảnh nóng này nói, vậy chúng ta cũng đừng ở chỗ này lãng phí thời gian đá. Cũng đừng ở chỗ này thảo luận, nhanh về trên trấn nghĩ biện pháp tìm ra cái này yêu tinh hại người." Thế là đám người đứng dậy, hối hạ chạy tới trong chấn. Trở lại trên chấn, không câu thần ông còn tại quân lấy a mục đang không ngừng nói chuyện phiếm đám người ăn cơm chưa về sau, Lý Thi Nhiên cùng dạ kỵ sĩ đi tìm xe bộ khoái thương lựa thời. Tô Hiên Kỷ cùng Giang Châu Châu ngồi tại trong phòng khách thương thảo sao có thể tìm ra cái này đầu người nhạy tinh. Hai người trầm mặc một hồi, Tô Hiên Kỷ đối Giang Châu Châu nói, "Châu Châu, ta nghĩ đến một cái biện pháp, ta cũng nghĩ đến một chút việc, ngươi xem ta phán đoán đúng hay không? Ta cho rằng cái này đầu người nhện tinh đã tu thành 8 thành hình người." Nếu như hắn tu thành hình người, hắn tự nhiên là sẽ không lại trốn tránh cái giấu, hắn vô cùng có khả năng ngay tại thị trấn bên trên nên ngang hoạt động đâu. Ta nghĩ đến trên trấn thử thời vận, nhìn có thể hay không tìm tới cái này biến thành hình người dáng người đầu người nhận tinh. Giang Châu Châu nói, ngươi nói có đạo lý, bất quá ta đề nghị ngươi từ trong khách sạn tìm một vị đối nơi đó tương đối quen thuộc nhân viên phục vụ, để hắn mang theo ngươi đến trên đường đi chuyển tìm xem, bởi vì đầu người đện tinh chính là biến thành hình người, hắn biến ra hình người cũng chỉ có thể là cái trấn trên này người tương đối xa lạ bộ dáng, không có khả năng biến thành cái trấn trên này người quen thuộc bộ dáng. Tô Hiên Kỳ cười đối Giang Châu Châu nói: "Ai, ta phát hiện đầu góc của ngươi thật so với người đầu đện tinh quẩn thông minh." Giang Châu Châu nhìn Tô Hiên Kỳ cầm nạng cùng đầu người đện tinh so sánh tức giận đến đá một cước Tô Hiên Kỳ nói: "Đầu góc của ngươi so đầu heo còn đần." Tô Hiên Kỳ thuận thế xấu thiếu đạo: "Ngươi nói đúng, đầu của ta chính là so heo heo, Châu Châu, đầu còn đẩn. Giang Châu Châu khí bổ nhào qua dùng tay bấm Tô Hiên Kỳ cổ. Thế là Tô Hiên Kỳ đi A Mộc gia phòng, giảng hắn kế hoạch, A Mộc đầu biểu thị đồng ý Tôn Hiên Kỳ hỏi một chút trong khách sạn bên cạnh ngay tại đi làm nhân viên phục vụ, để hắn giới thiệu một cái thay phiên nghỉ ngơi đồng bạn. Tiểu Hỏa Kế rất nhiệt tình. Thế là liền đem cùng mình cùng phòng ở, ngay tại nghỉ ngơi trương Thụy Sinh giới thiệu cho Tô Hiên Kỷ. Trương Thụy Sinh, 18 tuổi, dáng dấp mỹ thanh ngọc tú, dáng người cùng Tô Hiên Kỷ không sai biệt lắm. Tiểu hỏa kế tử thoại đặc biệt nhiều, đầu linh, mà lại trên chấn người hắn hầu như đều quen thuộc. Tô Hiên Kỷ cho hắn một chỗ đồng tiền, sau đó lại cho mượn trương Thụy cuộc đời lúc mặc một bộ quần áo thay đổi, sau đó để Trương Thụy Sinh cùng hắn ra ngoài đến trên chấn đi dạo. Vừa văn nghỉ ngơi, tiếp khách đi dạo, lại có thể đạt được một chỗ đồng tiền tù lao, Trương Thụy Sinh tự nhiên rất là cao hứng. Hai người ra khỏi đi vào trên trấn, Trương Thụy Sinh hỏi Tô Hiên Kỳ muốn đi chỗ nào chuyện. Tô Hiên Kỳ lặng lẽ đối Trương Thụy tiếng nói, "Ngươi lưu cho ta ý trên đường xa lạ người, nếu như cái nào không phải là các ngươi trên chấn người, đặc biệt là nam nhân, ngươi liền nói với ta." Trương Thụy Sinh không biết Tô Hiên Kỳ muốn làm gì, mặc dù trong lòng của hắn cảm giác rất quái dị, nhưng là hắn hay là gật đầu một cái đáp ứng. Người trên đường phố không nhiều, bởi vì mấy ngày liên tiếp phát sinh nhiều lên án mạng, mọi người chính là trên đường hành động, thật nhiều người cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Mỗi khi Trương Thụy Sinh nói đến một cái trên đường đụng phải nam nhân xa lạ thời điểm, Tô Hiên Kỳ liền cố ý đi qua, có lúc hắn là giả uống say đụng phải người kia, có lúc hắn là treo chân Không cẩn thận đụng vào trên thân người khác lại có thời điểm chính là đi đường thời điểm không thấy người, không có lưu ý cho nên đụng phải trên thân người khác. Nhìn xem Tô Hiên Kỳ sứt sẹo chân biểu diễn, Trương Thụy Sinh chỉ muốn chuyện cười, hắn cảm giác Tô Hiên Kỳ đầu góc có bệnh, người này quá khôi hài. Tại trên trấn dạo qua một vòng Tô Hiên Kỳ vẫn là không có phát hiện đầu người nện tinh tung tích. Truyền hơi mệt chút, thế là Tô Hiên Kỳ liền mang Trương Thụy Sinh đến trên trấn một nhà quán trà đi nghỉ ngơi, uống trà. Trong quán trà người không phải quá nhiều, lấy người già chiếm đa số, trong đó có mấy cái người trẻ tuổi, giống nơi khác làm ăn người, Trương Thụy Sinh hướng hắn chỉ ba, bốn cái mình không quá người quan biết. Tô Hiên Kỷ không có vội vã quá khứ thăm dò những người này, mà là đến trên quầy muốn một bình trà thôi. Trong quán trà có một chương thiết kế cái bản, là chuyên môn vị thuyết thư tiên sinh thiết trí hiện tại, cái bản kia bên cạnh đang ngồi xem một vị Lao tiên sinh, Lao tiên sinh trước mặt bày biện một mặt trống nhỏ, trên chân treo tấm, hắn một bên gõ trống một bên đánh trống, nói là một trận, hát một trận. Lao tiên sinh nói đặc sắc, diễn tấu cũng tốt, trong quán trà người đều nghe được mà mê, thỉnh thoảng buộc phát ra một trận tiếng vô tay. Tô cầm lấy ấm rót một nước, giống đang tìm người dáng vẻ, hắn bưng nước trà, đi xuyên qua trong đám người, thỉnh đụng chút người này chân, có đôi khi đụng chút người kia cánh tay. Nếu như người khác để ý, hắn liền nói một tiếng thật xin lỗi, nếu như người khác không ngại, hắn liền giả bộ như không biết tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Khi hắn đi vào tới gần cửa sổ một vị dáng dấp sắc mặt lạnh hắc người tuổi trẻ bên cạnh lúc, người trẻ tuổi kia dường như đối với hắn có chỗ đề phòng, tận lực đem thân thể hướng bên cạnh cửa sổ nhích lại gần. Hắn cái này một động tác, xúc động Tô Hiên Kỳ thần kinh, trong lòng của hắn cảm giác có hy vọng. Tô Hiên Kỳ giả bộ như nghe nói hát mà mê, chậm rãi đi về phía trước động, đột nhiên dưới chân hắn một hư, tay run một liền thuận thế thủy tới cửa sổ ngồi người trẻ tuổi kia trên thân. Mặt đen người trẻ tuổi giật mình, vừa muốn đứng lên Tô Hiên Kỳ lại lấy nhanh hơn hắn tốc độ đem ống tay áo giơ lên, đi vì người trẻ tuổi sát bên người bên trên nước trà. Mà lại một bên xoa, một bên liên thanh mà nói, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, không thấy rõ đường, cho nên, cho nên." Câu nói kế tiếp, Tô Hiên Kỳ không có nói ra, bởi vì hắn cảm giác mình tay bị mặt đen người trẻ tuổi trên cánh tay cùng trên đùi thứ gì đâm tới. Tô Hiên Kỳ trong lòng đã biết tám, 9, hắn không do dự nữa, đột nhiên hắn lột người kia ống tay áo, Trương Thụy Sinh lúc này ở bên cạnh nhìn thấy, cái kia mặt đen người tuổi trẻ trên cánh tay vậy mà lớn rất nhiều lại hắc lại nhọn gai cứng. Người lại cái này mặt đen người trẻ tuổi chính là đầu người niệm tinh. Tìm được cái này yêu tinh hại người, Tô Hiên Kỳ là vừa mừng vừa sợ. Bất quá, không đợi đến Tô Hiên Kỳ đưa tay bắt người, đầu người niệm tinh liền nắm lên trên bàn ấm trả hướng Tô Hiên Kỳ đạp tới. Tô Hiên Kỳ vội vàng xoay người trốn tránh. Nhân cơ hội này, đầu người niệm tinh đột nhiên hướng Tô Hiên Kỳ há mồm phun ra một đại cổ khói đen sương mù. Chương 196. Chương 196. Bị khói đen sương mù ồ đến, trong quán trà hoàn toàn đại loạn, Tô Hiên Kỳ còn không có đưa tay đi bắt đầu người niệm tinh, liền đã bị người phá tan đợi đến sương mù tan đi, đám người thoát đi. Tô Hiên Kỷ nhìn chăm chú lại nhìn, đầu người luyện tinh sớm đã không còn hình bóng. Đuổi theo ra con trả, Tô Hiên Kỳ vậy mà ngoài ý muốn thấy được Lý Thi Nhiên cùng dạ kỵ sĩ. Nhìn thấy Tô Hiên Kỷ, Lý Thi Nhiên hướng hắn vẫy tay, ra hiệu hắn đuổi theo. Tô Hiên Kỷ giờ mới hiểu được Lý Thi Nhiên cùng dạ kỵ sĩ nguyên lai một mực tại lặng lẽ đi theo hắn cùng Trương Thụy Sinh, thế là bắn lên thân hình, theo thật sát hai người sau lưng. Hướng trấn Tây bởi không bao lâu, Tô Hiên Kỷ, Lý Thi Nhiên, kỵ sĩ liền nhìn thấy phía trước, vội vã như chó nhà có tăng cái kia mặt đen người trẻ tuổi ngay tại một đường phi nước đại đuổi tới bên ngoài trấn xem xét, Lý Thi Nhiên ba người bọn họ trực tiếp trợn tròn mắt. Bởi vì lúc này bên ngoài trấn, lít nha lít nhít tất cả đều là cưỡi ngựa cầm đao thương mặc yến rắp người. Dẫn đầu chính là Liễu Nguyệt Nguyệt cùng Mạc Bắc Tà ông. Mà mặt đen người trẻ tuổi chính là người kia đầu nhận tình, hắn chạy tới phương hướng chính là Liễu Nguyệt Nguyệt cùng Mạc Bắc Tà ông đứng thẳng địa phương. Mà lần này Liễu Nguyệt Nguyệt mặc chính là một thân vũ trang, nàng cưỡi tại một thất đỏ thấm tức, Lô, liền của nàng. Nhìn thấy trước Lý Thi nhiên, Dạ kỳ sĩ, lý thiên nhiên, Tô Hiên, kỳ chúng ta lại gặp mặt. Lý Thiên Nhiên đem quạt xếp lắc một cái nói, gặp mặt lại có thể thế nào? Ngươi lại có thể làm gì được ta? Liễu Nguyệt Nguyệt tiểu đạo, các ngươi cũng biết, ta đối với các ngươi mấy cái cũng không cảm thấy hứng thú, cũng không muốn cùng các ngươi phát sinh xung đột, ta chỉ muốn muốn trọng ba cùng trở quê, đem hai người bọn họ người giao ra, các ngươi đi các ngươi đạo, chúng ta qua chúng ta cầu, hai chúng ta không sao ngại, cũng không cần lại đao thương gặp nhau. Lý Thiên Nhiên cũng Tiếu đạo, ngươi biết rất rõ ràng chúng ta sẽ không giao người, nói nhảm nhiều như vậy có làm được cái gì? Có cái gì ám chiêu liền sự hết ra đi. Liễu Nguyệt Nguyệt nói, hiện tại không sợ ngươi mạnh miệng. Chúng ta tạm thời sẽ không trực tiếp công kích các ngươi, chúng ta muốn vây khồn cái này trấn, bởi vì chúng ta đang chờ người chờ người tới, chúng ta sẽ cùng một chỗ phát động công kích, đến lúc đó, trong đám người của các ngươi bên cạnh sống sót chỉ có trọng ba các loại trọng quê, trở về ngẫm lại hậu quả đi, cho A Mục nói rõ ràng. Nếu như các ngươi lựa chọn đầu hàng, chúng ta sẽ tùy thời tiếp nhận. Nhìn xem xung quanh tất cả đều là nhân mã, Lý Thi Nhiên cảm giác Liễu Nguyệt Nguyệt không có hắn, cũng không nói sai, cẩn thận nghĩ, nghĩ. thế là xông mấy người chúng ta trở về, nếu như các ngươi muốn đánh Chúng ta tùy thời phục bồi. Thế là Lý Thi Nhiên liền dẫn dạ kỷ sĩ, Tô Hiên Kỳ nhanh chóng về tới khách điếm đến khách sạn. Lý Thi Nhiên ba người bọn họ phát hiện Không Câu Thần ông còn tại lôi kéo A Mục đang than gâu. Lần này Lý Thi Nhiên cũng mặc kệ Không Câu Thần ông có phiền hay không thế là quá khứ liền lôi kéo A Mục đem trước mắt gặp phải tình huống, còn có thị trấn bị Liễu Nguyệt Nguyệt vây quanh sự tình huống A Mục nói một lần. Không Câu Thần ông giả bộ làm không nghe thấy, hắn cùng áo nằm dài trên giường song hai người khoát tay một cái nói, muốn nói các ngươi ra ngoài nói, đừng làm trở ngại ta đi ngủ. A Mục tranh thủ thời gian trùng Không Câu Thần ông xoay người thi đạo, "Lão bá, chúng ta cái này ra ngoài." Lão Ngụy ngươi thật tốt. A một cùng Lý Thi Nhiên vừa ra cửa, không câu thần ông ca sắt liền đem chốt cửa từ bên trong cắm lên đối không câu thần ông lần này vô lý cử động, Lý Thi Nhiên khí toàn gấp xong quyền, trọn tròn mắt. A một ngẩng đầu ngó ngó Lý Thi Nhiên nói, Lý Thi Nhiên, ngươi không phải tại tu hành sao? Làm sao trong lòng ngay cả chút chuyện này đều không qua được đâu? Lý Thi Nhiên khí đã nói, ta không phải trong lòng không qua được, chính là lao ba này quá phận, quá vô lý. A Mộc tiếu tiếu nói, sinh khí chưa hẳn liền tức giận, cao hứng chưa hẳn liền thật cao hứng, không chính là có, có chính là không, có phiền não không nhất định chính là chuyện xấu. Lý Thi Nhiên không tức giận, Cười nói: "A Mộc sư phó, liền ngươi tính cách này, ta là tu không đến." A Mộc nói: "Kỳ thật có thật nhiều sự tình ngươi đã làm được, đã rất khá, tu hồi nha, chậm rãi tu, không nóng nảy." Xe bộ khoái cùng tất cả mọi người tại khách điểm phòng ăn, thế là A Mộc cùng Lý Thi Nhiên liền cũng đi phòng ăn. Toàn bộ trên chấn tình huống, xe bộ khoái cùng hắn mang tới bọn nha dịch đều đã rất rõ ràng. Kỳ thật Liễu Nguyệt Nguyệt cấp nàng vây quanh thị chấn tình huống, xe bộ khoái cũng đã biết. Bất quá có một chút Lý Thi Nhiên bọn hắn không biết rõ, bởi vì lấy Liễu Nguyệt Nguyệt hiện tại đội hình, có thể đủ đánh hạ cái chấn này, vì cái gì các nàng chậm chạp không động thủ đâu? Cấm nàng rốt cuộc muốn chờ cái gì người đâu? Kỳ quái hơn chính là đối mặt loại cục diện này, xe bộ khoái thế mà còn nhận được huyện thái gia sai người chuyển tới lời nhắn, để bọn hắn tại trên chấn tra án, không nên gây chuyện sinh sự, cũng không cần cùng hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn người phát sinh xung đột. Lý Thi Nhiên bọn hắn hiện tại đã rất rõ ràng, đó chính là hiện tại Liễu nguyện Nguyệt bọn hắn người tới bắt vậy mà không cho quan phủ nhún tay, xem ra đám này Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn người thế lực thật sự là lớn nha. Lý Thi Nhiên bọn hắn đều nhìn về A Mục. lại mỉm cười nói, cái này có cái gì không hay lắm. Chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút, nghiên cứu một chút biện pháp, không nên gấp gáp. Vô Ảnh chợt đứng lên nói: "A Mục, cái này đều lựa cháy đến nơi, sao có thể không nóng này? Người ta muốn đánh vào đến cấp người á." A Mục bấm ngón tay tính toán một hồi nói: "Bọn hắn đoạt không đi người, không có chuyện, nhưng là buổi tối hôm nay mọi người nhất định phải coi chừng, buổi tối hôm nay khả năng có chuyện gì, cho nên ta hi vọng mọi người vẫn là chia ra ra ngoài tuần tra." A Mục kiểu nói này, Lý Thi Nhiên liền gật đầu. "Con tốt." Thì trấn từng cái giao lộ xe bộ khoái đã phái nhà dịch hình đệ đi phân biệt nhìn chằm chằm, trong trấn tình huống, chỉ có xin nhờ Lý Thi Nhiên bọn hắn tuần tra. Thu thiên Thiên đã hơi ngắn, nói hắc liên hắc. Ngay tại trời tối về sau, Đám người phân biệt kết bạn ra ngoài đến trên chấn tuần tra. Tất cả mọi người ra ngoài tuần tra, trong khách sạn liền lưu lại Vô Ảnh, Giang Châu Châu, Trọng Ba, Trọng Khuê cùng A Mục. Lúc đầu chăm sóc Trọng Ba cùng Trọng Khuê cũng chỉ lưu lại A Mục, Vô Ảnh cùng Giang Châu Châu ba người, kết quả đây ba người còn không có gom lại cùng một chỗ. Đụng đầu nói hai câu đầu, A Mục liền lại bị không cũng câu thần ông cho kêu đi. Vô Ảnh khí trực dẫm chân. Cái này đến lúc nào rồi rồi? Lựa cháy đến nơi. Cái này A thật sự là. Con tượng tiểu Hải Nhi, lão bá vừa gọi hắn liền đi, thật sự là không có cách nào. Lúc này Giang Châu Châu đã lật lùi qua. Lá gan cũng biến thành lớn, thế là nàng đi qua ôm Vô Ảnh bà vai nói, "Vô Ảnh, ngươi đừng sợ, ta có ngân cây châm đâu. Ngươi đến lúc đó để cho ta vẽ cái gì ta liền vẽ cái gì, bất kể hắn là cái gì yêu ma quỷ quái, vạn nhất đánh không lại ta liền vẽ ra thiên binh thiên tướng tới đối phó bọn hắn." "Vô Ảnh, phốc phốc, một tiếu đạo, thổi bỏ của ngươi đi." Họa Thiên binh thiên tướng ra. Chúng ta liên thiên binh thiên tướng cái dạng gì đều chưa thấy qua đâu." Giang Châu Châu giơ ngân cây châm cùng giấy nói, "Không sao, đến lúc đó ngươi để cho ta vẽ cái gì ta liền vẽ cái gì mà." Hai người nhẹ nhõm nói một chút tiêu tiêu. Cấm nàng loại thái độ này cũng lây nhiễm trọng ba cùng Trọng quê, lúc đầu khẩn Trương muốn mạng hai người hiện tại ngược lại không thần Trương. Trọng Ba đạo: "Ta liền kỳ quái, người nói ta cùng Trọng quê đi, có gì hữu dụng đâu? Chúng ta đến bây giờ cũng không biết trọng thôn tin tức, chỉ biết là bọn hắn tại Tây Bắc, nhưng là cụ thể ở đâu cũng không rõ ràng, nhận được tin cũng chỉ là để chúng ta một mực hướng Tây Bắc đi, nói nhanh đến địa phương thời điểm, tự nhiên sẽ có người cho chúng ta đưa tới tin tức mới, chúng ta biết đến cũng chỉ có thế, nhưng là Liễu Nguyệt, nguyệt các nàng sao phải gắt nhìn hai chúng ta đâu? Thật không hiểu rõ." Vũ Ảnh nói: "Liễu nguyệt, nguyệt các đã làm như vậy?" Khẳng định có đạo lý của các nàng chúng ta cũng nghiên cứu không thấu, bất quá ta cảm thấy kỳ quái là, bọn hắn vì cái gì không trực tiếp đánh vào đến đâu? Bọn hắn nhiều người như vậy, nhiều cao thủ như vậy, chúng ta rõ ràng ở thế yếu, bọn hắn tấn công vào đến liền có thể bắt lấy các ngươi hai cái, vì cái gì liền không tấn công vào đến đâu? Trọng Khuê tiểu tiểu nói, kia bằng không chính là vô ảnh các nàng quá lợi hại bọn hắn cảm thấy đánh không lại, liền chờ giúp đỡ đến lại đánh thôi. Chương 197. Chương 197. Vô ảnh cao hứng, đối Trọng Khuê nói, lời này ta thích nghe. Bất quá nói thật, thật cùng bọn hắn động thủ, trong lòng ta thật đúng là không chắc đâu. Vũ Ảnh vừa nói xong, đột nhiên, từ ngoài phòng pha tiến đến một trận âm phong, đám người sững sở, chỉ thấy trên bàn ngọn đèn phù một tiếng, bị cơn này âm phong cho thổi tắt, trong phòng lập tức lâm vào hắc ám bên trong. Người là ai? Trọng Ba đột nhiên kêu lên. Vô Ảnh thuận trọng Ba thanh âm bổ nhỏ qua, lại bắt được thật dày lông vũ. Giang Châu Châu vụt đánh sáng lên cây châm lửa. Vũ Ảnh liếc nhìn, một cái mọc ra mặt người, cùng nàng thân thể không chênh lệch nhiều mặt người lớn qua đen, dùng lớn mọ nhọn điêu lên Trọng Ba hướng bên ngoài phòng khách chạy tới. Giang Châu Châu vừa đem ngọn đèn đốt, vô Ảnh liền thúc nàng nói, nhanh họa một cái lưới lớn, càng lớn càng tốt. Giang Châu Châu hiện tại đã có thể bình tĩnh ứng đối đột phát tình huống, nàng trên bàn trải to giấy, từ trên đầu gỡ xuống ngân cây chấm cấp tốc vẽ ra một tấm lưới. Vũ Ảnh cầm lên lưới, ti bạc không dám trì hoãn, hai tay lắc một cái, thả ra chuẩn chuẩn cánh, hướng trên không trung cật lực ngậm trọng 3 chậm rãi bay lượn mặt người quạ đen đuổi theo. Vũ Ảnh ra tốc bay, bay thẳng đến đến mặt người quạ đen đỉnh đầu, lúc này mới đem lưới lớn buông xuống. Phát hiện đỉnh đầu có người, mặt người quạ đen muốn tránh nhưng đã không còn kịp rồi. Bành, một tiếng, mặt người đen mang theo trọng 3 rơi vào chấn tây sa mạc trên đền bãi. Sau đó Vô Ảnh nhẹ nhàng rơi xuống từ trên không, nàng rút ra bội đao đem lưới lớn cắt một đường nhỏ, đem Trọng Ba kéo ra ngoài. Nàng vừa định một đao chém chết mặt người quạ đen, bỗng nhiên nàng cảm giác đỉnh đầu bóng đen lóe lên, vô ảnh thầm têu không tốt, lập tức ôm Trọng Ba ngay tại chỗ cấp tốc lăn lột. Lật ra đi có xa mấy chục bước về sau, vô ảnh lúc này mới dừng lại ngồi xuống nhìn lại. Chỉ thấy mặt khác hai con mặt người quạ đen bắt vây ở trong lưới đồng bạn hướng tây bay đi. Thấy có người từ không trung đến rơi xuống, cách giữa ở chấn tây giao lộ hai cái nha dịch run rẩy dẫn theo đèn lồng cầm đao sông vô ảnh hô: "Người nào? Mau mau quỳ xuống đất nhấc tay. Đừng lộn xộn!" Vô Ảnh đỡ dậy Trọng Ba phóng tới hai người đi để nói, "Chúng ta là A một sư phó người, mau tới giúp chúng ta." Có một cái nha dịch tại ban ngày gặp qua Vô Ảnh, nghe được Vô Ảnh gọi vội vàng lôi kéo đồng bạn chạy tới. Hai cái nha dịch đỡ lấy Trọng Ba, cùng Vô Ảnh cùng một chỗ, mới vừa đi tới trong trấn liền liền thấy Băng Băng mà tới Lý Thi Nhiên cùng Tô Yên Kỳ. Nghe nói Trọng Ba kể ra chuyện, tất cả mọi người nhau nhau trở lại khách sạn tìm hiểu tình hình. A một búng ngón tay tính một cái, hắn cảm thấy muốn phá phía sau gian nan hiểm trở, các loại phong hiểm còn nhất định phải tìm không câu thần ông. Mặc dù Lý Thi Nhiên bọn hắn cảm giác không câu thần ông cũng không có cái gì không tầm thường. Nhưng lại đa mục nói vậy liền đành phải chiếu hắn nói làm. A Mục mang theo đám người vừa đi vào không câu thần ông cửa gian phòng, liền thấy không câu thần ông đang chuẩn bị cần câu. A Mục nhất bên cạnh để mọi người im lặng tự tìm chỗ ngồi ngồi xổm đứng đều được, sau đó chính hắn đi đến không câu thần ông trước mặt thân thiết nói, "Lão bá, ngài cái này cầm cần câu muốn làm gì nha?" Lão ông đi đến giữa phòng dùng ngón tay vẽ một vòng tròn. Vẽ xong vòng tròn, tay của hắn vừa thu hồi đi, trên mặt đất cái kia vòng tròn bên trong liền xuất hiện một cái giếng nước, nước giếng hướng ra phía ngoài bốc lên một nước. Không câu thần ông để A đem khách phòng cửa đóng tốt, hắn lại đi đến bên cửa sổ đem khách phòng cửa sổ mở ra. Hết thầy chuẩn bị kỹ càng, Không Câu Thần ông lúc này mới ngồi ở mép giường, đem cần câu bên trên dây câu quăng về phía giếng nước. A một lúc này mới chú ý tới Không Câu Thần ông cần câu chỉ có dây câu, không có lưỡi câu. Hắn đem dây câu rũ xuống nước giếng bên trên. Nhìn xem lão ông những này quỷ dị tự động, lý thi nhiên bọn hắn cũng không dám lên tiếng, A một cũng không hỏi nữa, an tính đứng tại lão ông bên người. Không Câu Thần ông hòa ái cười đối A một nói, "A Mộc à, hiện tại không yên ổn, lập tức liền phải có hồng thủy tới, ta hiện tại muốn câu, điều các hải tử của ta ra, để bọn hắn đi thống trị các nhà hộ đợi trong nhà không nên chạy loạn." Đám người nghe vậy sửng sợ, mặc dù không biết Lao ông nói Hồng Thủy là có ý gì, nhưng nhìn Lao ông biểu lộ khẳng định rất nghiêm trọng, thế là tất cả mọi người họp gặp tinh hội thần chăm chú nhìn hắn làm sao câu đổ vật ra. Không câu thần ông cầm cần câu, đem dây câu tại nước giếng phía trên vừa đi vừa về lâm lư. Mà lại không câu thần ông một bên lát hắn cần câu, còn một bên Haka. Lũ lụt trên chân qua, mọi người chia ra cửa, thủy yêu mặc dù lợi hại, lại sợ cá chép đồng. Một lát sau, trong giếng đột nhiên có phản ứng, chỉ thấy một cái miệng cá chép tiểu nam xuất hiện trong nước đứa bé kia ước chừng 5, 6 tuổi lớn nhỏ, mặt hồng cá hiếm. Đột nhiên từ trong nước xuống tới, cắn dây câu điều hòa không khí thần ông vẫn là một bên gật gù đắc ý cá há, một bên đem cần câu hất lên, đem miệng cá chép tiểu hải nhi cho vung ra khách phòng cửa sau hộ, sau đó hắn lại thu hồi cần câu tiếp tục thả câu. Không câu thần ông câu lên cá đến rất chuyên chú, chỉ trong chốc lát, hắn đã hướng ngoài cửa sổ vai ra có 10 cái mọc ra miệng cá chép tiểu nam hải đúng lúc này, bầu trời ngoài cửa sổ chợt nên dị thường âm u nơi xa vang lên tiếng sấm, mặc dù tiếng sấm rất vang, nhưng là cũng không có trời mưa. Tiếng sấm vang lên sau một lúc liền lại, theo lấy đám người cảm giác được toàn bộ khách điếm đang run rẩy. Vũ ảnh vội vàng mở ra khách phòng cửa liền xông ra ngoài. Nàng nghe được trên đường cái rất nhiều người đang kêu gọi, thật nhiều người tại chạy. Vô Ảnh vội vàng mở ra hai tay rũ ra chuồn chuồn cánh sau đó hướng không trung bay đi, hắn bay ở trong chấn trên đường phố hướng tây nhìn lại. Cái này xem xét để nàng giật nảy cả mình, nguyên lai từ trấn về phía tây thuận quan đạo đột nhiên vọt tới một cỗ to lớn dòng nước. Vô Ảnh vội vàng hướng trấn phía tây bay đi, tại trấn tây bên cạnh giao lộ có thật nhiều hộ gia đình, cửa hàng. Vô Ảnh nhìn thấy mỗi cái cửa hàng cùng hộ gia đình trước cửa đều đứng đấy một cái bị không câu thần ông vung ra tới mọc ra miệng cá chép tiểu nam hải. Mà lại Vô Ảnh còn chứng kiến Một cố có cao 2 trượng đại thủy lưu chính nhanh chóng từ chân Tây Quan đạo hướng trấn bên trong chạy xuôi tới. Mặc dù cỗ này dòng nước có chút đục đầu, nhưng là vô ảnh hay là nhìn thấy tại dòng nước ở trong du động thật nhiều thủy yêu, đầu chọc con não, chỉ riêng thân thể thủy yêu. Những này thủy yêu mọc ra giống răng cưa đồng dạng răng, nhọn ngón tay, trứng mắt tượng trứng gà đồng dạng đại con mắt, nhìn thấy phía trước trên đường có người liền sẽ có thủy yêu từ trong nước thoát ra ngoài, đem người hướng cỗ này dòng nước bên trong kéo. Nhưng là tại hộ gia đình cùng cửa hàng trước cửa, chỉ cần đứng đây có miệng cá chép tiểu hải nhi, dòng nước liền liền sẽ không qua cứ, mà thủy yêu nhóm cũng không dám tùy tiện thoát ly dòng nước đi công kích. Tại một nhà tiệm cơm trước cửa, dòng nước chạy qua lúc, có một cái thủy yêu lệch không tí tà, hắn từ trong nước sông tới muốn đi công kích cái kia miệng cá chép tiểu Nam Hải, không nghĩ tới hắn còn không có giũa miệng cắn được tiểu Nam Hải, tiểu Nam Hải lại đột nhiên mở ra so với mình thân thể còn lớn hơn miệng, một ngụm đem thủy yêu cho nuốt vào trong bụng. Vô ảnh tại dòng nước trên không đội theo bay, nàng liền thấy trên đường có thật nhiều không kịp tránh thoát người, đều bị thủy yêu lôi vào dòng nước bên trong, còn có một số người không nghe lời nhà, chỉ cần chạy ra cửa cũng sẽ đều bị thủy yêu kéo vào dòng nước bên trong. Chương 198. Chương 198. Ngoại trừ những cá chép này, miệng tiểu Hải bên ngoài Vô Ảnh tại thị trấn trên không bay lượn thời điểm, còn phát hiện tại thị trấn biên giới phòng ốc cùng trên cây đều đâm rất nhiều không có lưới câu chỉ có dây câu cần câu. Cái này khiến Vô Ảnh ý thức được cái này không câu thần ông không phải người bình thường, khẳng định là một cái thanh danh rất lớn người đi, đoán chừng Liễu Nguyệt Nguyệt khả năng nhìn thấy những này cần câu có chút kiến kỵ, các nàng có khả năng đang chờ có thể cùng không câu thần ông đối kháng người. Vô Ảnh trên không trung nhìn xem thủy yêu nhóm không chế xem dòng nước, mặc đường phố qua ngõ hẻm tại trong trấn như vào chỗ không người. Chỉ cần tại cái này thị trấn bên trên chưa kịp trốn vào phong ốc người, cơ hội hầu như đều bị thủy yêu nhóm cho kéo vào dòng nước bên trong. Vô Ảnh nhìn xem thị trấn bên trên không đến cùng trốn vào trong phòng người bị thủy yêu nhóm kéo vào trong nước sau bị uống máu ăn thịt, trong lòng rất khó chịu. Tại thị trấn trên không chuyển vài vòng về sau, Vô Ảnh đang muốn trở về khách điếm. Lại đột nhiên phát hiện Lý Thi Nhiên ra khách điếm hướng dòng nước đi đến. Vô Ảnh gấp kêu to, "Lý Thi Nhiên, Người không muốn sống nữa?" Mau đi trở về. Lý Thi Nhiên chưa hồi phục Vô Ảnh kêu to, hắn đem quạt xếp lắc một cái nhanh chóng công hướng từ dòng nước bên trong nhảy ra một cái thủy yêu. Ngay tại hắn cùng thủy yêu qua người thời điểm, quạt xếp bên trên liền phá vỡ thủy yêu giết Vô Ảnh đã nhìn thấy từ thủy yêu trong cổ ra ngoài một cô máu tươi. Sau đó liền phát thông tắm đến trên mặt đất. Bất quá Lý Thi Nhiên còn chưa kịp cao hứng, dòng nước đột nhiên điên cuồng phát ra trực tiếp đem Lý Thi Nhiên cuốn vào. Lúc đầu chính Lý Thi Nhiên cảm thấy trong nước hắn cũng sẽ không sợ những này thủy yêu, nhưng là bị dòng nước cho cuốn vào về sau, hắn mới phát hiện cỗ này dòng nước bên trong dường như có một loại dấu diếm lực lượng, trực tiếp đem hắn năng lực cho kiềm chế. Hắn lúc này mới cảm thấy kinh hoàng, liều mạng muốn đi nổi lên động, hắn nghị xông ra dòng nước, nhưng lại chung quanh hắn tất cả đều là thủy yêu, thủy yêu nhóm bắt chân bắt chân, bắt quần áo bắt quần áo, đem Lý Thi Nhiên gắt gao đặt ở dòng nước bên trong. Bay ở dòng nước phía trên vô ảnh nhìn rất rõ ràng, nàng đuổi theo dòng nước, nhắm ngay Lý Thi Nhiên vị trí, sau đó lắc một cái hai tay, thu hồi cánh, tựa một con cá, xỉ, sì, chụt, một tiếng chui vào trong nước. Vô ảnh biết mình hiện tại đã có tránh nước năng lực, cho nên nàng rút ra bội đao hướng vây tới thủy yêu nhóm chém tới. Bất quá còn tốt, tất cả bị vô ảnh chặt tới thủy yêu không phải đoạn mất tay chính là gây chân. Vô ảnh lợi dụng mình tránh nước năng lực, cấp tốc một đường chém giết tiếp cận Lý Thi Nhiên. Lúc này Lý Thi Nhiên bị dòng nước bên trong lực lượng thần bí kềm chế năng lực của mình, hắn chỉ có thể vô lực huy động quạt xếp, lại không thể kích thương mặc cho hà nhất cái thủy yêu. Vây khốn vô Ảnh ôm Ảnh cùng Lý Thi Nhiên về sau, dòng nước đột nhiên cải biến phương hướng hướng trấn Tây chạy trở về mà đi. Vô Ảnh biết cố này dòng nước muốn đem hắn cùng Lý Thi Nhiên đưa đến Liễu Nguyệt Nguyệt nơi đó, mà lại tại dòng nước nơi xa, nàng cũng nhìn thấy có thật nhiều thủy yêu đã cầm ba cỗ xin thép hướng bọn hắn nhanh chóng bơi lại. Vô Ảnh biết, lấy chính nàng trong tay có thanh này bội đao, tuyệt đối đánh không lại nhiều như vậy ba cỗ xin thép. Vũ Ảnh ôm lấy mềm yếu vô lực Lý Thi Nhiên lo lắng và vặn. Lý Thi Nhiên một mực tại đẩy Vũ Ảnh, hắn muốn cho Vũ Ảnh nhanh chạy đi, nhưng là Vũ Ảnh không có vứt bỏ Lý Thi Nhiên, nàng chăm chú dùng một cái tay ôm Lý Thi Nhiên dùng một cái tay khắc cầm bội đao liều mạng chém giết hướng các nàng vây tới thủy yêu nhóm. Ngay tại vô ảnh cảm giác được sắp tinh bị lực tận thời điểm, đúng nhiên, vô ảnh phát hiện mình cùng Lý Thi Nhiên trước mặt xuất hiện hai cây sợi câu cá. Dựa vào cảm giác ngạy cảm, vô ảnh biết cái này hai đầu sợi câu cá có thể là đến cứu vứt nàng cùng Lý Thi Nhiên. Không kịp ngâm nghĩ nữa, vô ảnh trực tiếp đem bên trong một đầu sợi câu cá cột vào Lý Thi Nhiên trên thân, sau đó mình cấp tốc nắm chặt một cái khác đầu sợi câu cá. Ngay tại cầm tay ba cố xin thép thủy yêu nhóm sắp vọt tới các nàng trước mặt thời điểm, kia hai cố dây câu đột nhiên kéo chặt, đồng thời lấy vô ảnh cảm thấy mê muội tốc độ đưa nàng cùng Lý Thi Nhiên kéo ra khỏi mặt nước. Theo phanh phanh hai tiếng vang, vô ảnh còn không có biết rõ là tình huống gì, cũng cảm giác được mình cùng Lý Thi Nhiên rơi xuống trên mặt đất. Nàng cảm giác mình coi như thanh tỉnh, liền vội vàng bỏ người lên hướng bốn phía quan sát. Bất quá làm nàng cảm thấy vạn phần vui mừng chính là, nàng nhìn thấy là Không Câu Thần Ông cùng A Mục bọn hắn một bàn tốt đường bạn. Tối đầu nhìn thấy Không Câu Thần Ông cần câu bên trên lắc lư hai cây sợi câu cá. Vỗ ảnh một chút minh bạch nạng phát thông bị giáp xuống không câu thần ông trước mà nói, "Tạ ơn lão bá, đã cứu chúng ta hai người mệnh." Không câu thần ông nhìn xem toàn thân vết đấm hai người, khoát tay một cái nói, "Hai người các ngươi nhanh về khách phòng đi thay quần áo đi." Trở lại khách phòng thay xong quần áo lý, Thư Đốt đem quạt xếp ném đi, tới cái quạt xếp lượn vòng. Rũi rũi cánh tay, đá đá chân, Lý Thi Nhiên cảm giác trạng thái lại khôi phục bản thân cảm giác thật hài lòng, thế là lại cùng Lý Tạ Khang cùng một chỗ về tới không câu thần ông khách phòng. Không ông vỗ Lý Nhiên vai nói, "Không có chuyện gì chứ?" Lý Thi không câu thần ông chắp tay nói, "Tạ ơn xuất thủ cứu giúp." Ta cảm giác hiện tại không có vấn đề. Không câu thần ông cầm lấy hắn Phá Mũ Rơm nói, không có chuyện liên tốt, hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi bây giờ cầm ta Phá Mũ Rơm ra ngoài tìm tới dòng nước, lại một lần nữa khiêu chiến những cái kia thủy yêu. Nhìn thấy bọn hắn hướng ngươi xuống lại, ngươi đem Mũ Rơm ném liền chạy. Lý Thi Nhiên đối lao ông lại chắp tay nói, được rồi, ta hiện tại liền đi. Lý Thi Nhiên cầm Phá Mũ Rơm phía trước, gia kỷ sĩ, Lý Tạ Khang, Tô Hiên, kỹ theo sát phía sau. Gia khách điểm đi vào trên đường, mấy người nhìn thấy dòng nước còn tại đồng sông tây đụng. Gia kỷ sĩ đem bàn tay phải đối dòng nước đánh ra mấy cái trưởng tâm lôi. Theo dầm rầm rầm vài tiếng tiếng vang, dòng nước bắt đầu rung chuyển. Dạ kỵ sĩ cử động chọc giận thủy yêu nhóm, bọn hắn khống chế xem dòng nước hướng Dạ kỵ sĩ mấy người băng băng mà tới. Ngay tại dòng nước nhanh đến lý Thi Nhiên trước mặt bọn hắn thời điểm, Lý Thi Nhiên đột nhiên đem mũ rơm để tại dòng nước phía trước. Phá mũ rơm vừa rơi xuống đất đột nhiên biến thành một cái đại ám động. Dòng nước không kịp dừng lại, liền đâm thẳng đầu vào. Trong cái hang này mặt giống như có to lớn hấp lực, vô luận thủy yêu nhóm làm sao nghĩ biện pháp trở về trở lại, nhưng là đều vô dụng, tất cả nước đều bị một dọn không dư thừa đều bị hút vào trong động. Dòng nước bị hút xong về sau, Địa động đột nhiên biến mất, Không Câu Thần Ông phá mũ dơm lại xuất hiện ở trên mặt đất. Lý Thi Nhiên bọn hắn đi qua, phát hiện mũ rơm bên trong vậy mà nhiều cùng một chỗ, đen bóng đen bóng lớn chừng cái trứng gà tăng đá. Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang mấy người cầm lấy thả tảng đá phá mũ rơm, vội vội vàng vàng lại về tới Không Câu Thần Ông cách phòng. Nhìn thấy khối kia đen bóng tảng đá, Không Câu Thần Ông hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn đột nhiên xé mở áo của mình, lộ ra coi như bộ ngực trắng diện. A một bọn hắn bị hù sợ, không biết điều hòa không khí cái gì muốn làm trò gì. Chỉ thấy Không Câu Thần Ông từ bên trong lại lấy ra thanh truy thủ, hắn mở ra bộ ngực của mình đem khối kia hòn đá đen bỏ vào, sau đó dùng tay một vòng khép hở, làn ra vậy mà thần kỳ khép lại. Không câu thần ông phen này thần kỳ thao tác, quả thực sợ ngây người A một bọn hắn. Lý Thi Nhiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thế là hướng Không câu thần ông hỏi, "Lão bá, chẳng lẽ hòn đá nhỏ này cũng là trong truyền thuyết thiên ngoại bay thạch mảnh vỡ sao?" Không câu thần ông gật đầu nói, "Ngươi đoán không sai. Khối này hòn đá đen chính là lão phu tha thiết ước mơ thiên ngoại bay thạch mảnh vỡ." Nhìn xem thần câu lão ông hưng phấn thường mặt, A Mộc bấm ngón tay tính toán, trong lòng nhịn không được, "Ai nha," quát to một tiếng, hắn không do dự nữa. Lập tức đem Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang gọi ra khách phòng. Nhìn xem A Mộc vẻ mặt nghiêm túc, Lý Thi Nhiên dự cảm đến muốn ra đại sự gì. Quả nhiên, A Mộc nhất bên cạnh đội vàng hướng mình khách phòng đi, vừa hướng hai người nói, "Nhanh, hai người các người đem trọng khê mang đi, ta mang theo trọng bà, chúng ta nghĩ biện pháp phá vây, chúng ta bây giờ bắt đầu chia thành hai đám người." Lý Tạ Khang vừa mới nghĩ há miệng hỏi đến tụt cùng chuyện gì xảy ra, A Mộc nhưng không có cho hắn cơ hội nói chuyện, A Mục tiếp tục nói, "Lý thơ nhưng, ngươi mang theo Lý Tạ Khang, Dạ Kỵ Sĩ, trọng khê, Ngải Lâm Na, Vu Ảnh, mấy người các ngươi một tổ, còn lại đều có ta mang theo." Chúng ta mặc kệ từ cái kia phương hướng, chỉ cần có thể phá vây ra ngoài, về sau chúng ta ngay tại Tây Bắc hai ngoài trăm giằm hòa quốc huyện hội hợp. Chương 199. Chương 199. A 1 vừa mới dứt lời, ba người đã nhìn thấy Kim Kim từ không câu thần ông trong phòng đột nhiên chạy ra. Kim Kim đối A Mộc hô: "Sư phó, sư phó, xảy ra vấn đề lớn." Ba người nghe vậy giật mình, A Mộc càng sâu, bởi vì hắn biết đáng sợ sự tình muốn đến rồi. Lý Thi Nhiên tranh thủ thời gian nắm lấy Kim Tinh Bả và nói: "Mau nói, đã xảy ra chuyện gì?" Kim Kim Đạo. Từ khi Không Câu Thần ông đem khối kia hòn đá đen bỏ vào bộ ngực của mình về sau, hắn đột nhiên bắt đầu trở nên nóng nảy, hắn không ngừng dùng tay cào lồng ngực của mình. Hắn dường như rất khó chịu, muốn chết không sống cái chủng loại kia khó chịu. Chúng ta không biết chuyện gì xảy ra, đều dọa sợ. Kim Kim đang nói, đột nhiên, từ Không Câu Thần ông trong phòng, vô ảnh các nàng một đám người thét chói hai vang lên chạy ra. Vô ảnh chạy nhanh nhất, nàng chạy đến Lý Thi Nhiên bên người nói, "Dọa chết người. Không Câu Thần ông nổi điên. Hắn trong phòng nện đồ đâu, hơn nữa còn đưa tay đi bắt trọng bà cùng chồng quê." A mục đối Lý Thi Nhiên bọn họ nói, "Nhanh làm theo lời ta bảo." Chúng ta chia ra hành động chạy ra cái này trấn, về sau tại Hỏa Quốc huyện thành hội hợp. Đừng quên. Vũ Ảnh một phát bắt được A Mục tay nói, "A Mục, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" A Mục nói, "Khối kia thiên ngoại bay đá bể phiến, chính là bị Không Câu Thần Ông bỏ vào trong lồng ngực bên trong khối kia thiên ngoại bay đá bể phiến, phía trên bị người hạ chú, hiện tại hạ chú người ngay tại không chế Không Câu Thần Ông, vừa rồi ta dự cảm được những này, cho nên mới an bài Lý Thi Nhiên dẫn người nhanh thoát đi cái trấn nhỏ này. Chúng ta bây giờ hôn Không Câu Thần Ông càng xa càng tốt." Khống chế hắn người rất có thể sẽ để hắn đến bắt trọng ba cùng trọng khuê, cho nên chúng ta hiện tại nhất định phải đem trọng ba cùng trọng khuê phân biệt mang đi. Người cùng ngại Lâm Na các người đều nghe theo Lý Thi Nhiên an bài, đi mau. Hai đám người vừa thu thập xong hành lý đi ra khách phòng, bọn hắn liền thấy Không Câu Thần Ông gian phòng đột nhiên nổ bể ra đến. Nóc phòng bay lên trời, tường tấm nước ra, bụi mù cút cuốt. Mà đột nhiên trở nên có cao hai trượng Không Câu Thần Ông, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, một cước đá băng ngăn tại trước mặt hắn lập kiến phòng tường, hướng A Mục bọn hắn bước nhanh tới. A Mục vội vàng đối Lý Thi Nhiên nói, các ngươi đi về phía nam, chúng ta hướng đông. Chúng ta nghĩ biện pháp phá vây ra ngoài, đừng quên tại hòa Quốc huyện hội hợp." Lý Thi Nhiên đáp ứng một tiếng, liền dẫn Lý Tạ Khang bọn người vội vã thi triển khinh công hướng trấn Nam chạy tới. Nhìn xem Lý Thi Nhiên bọn hắn rời đi, A Mộc lúc này mới xuất ra phất trần đối Tô Hiên Kỳ nói, người mang theo mọi người hướng đông chạy. Ta cùng Mạnh Siêu, Kim Kim đột hậu." Tô Hiên Kỳ đáp ứng một tiếng, liền xoay người cong lên dạng châu trâu, trâu, gấu trắng đầu bếp cũng lên trợn bà, một đoàn người vội vàng hướng trấn chạy tới. Mà lúc này, thân thể biến có cao 2 trượng không câu thần ông, ánh mắt đỏ như máu, thể trạng đặc biệt cường đại, hắn dùng tay chỉ A Mộc nói, "A Mộc Nhanh đưa trọng ba cùng trọng khuê giao ra, để cho ta đến Liễu Nguyệt Nguyệt nơi đó đi lĩnh thưởng, nếu là không nghe lời, ta liền một quyền đập trên ngươi. A Mục Tử không câu thần ông phát cùng ánh mắt cùng oang oang trong thanh âm nghe được, không câu thần ông lúc này đã bị người không chế thế là hắn cơ cơ phất chợt nói, "Lão bá, ta là A Mục, chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao?" Không câu thần ông nghe được A Mục nói chuyện, hắn sững sốt một chút, máy móc gật đầu nói, "Ta biết ngươi là A Mục, ta và ngươi sư phó nhận biết, hiện tại ta gặp được vấn đề, hy vọng có thể nghe lời của ta, nhanh đưa trọng ba cùng trọng khê hai cái cùng ngươi người không liên hệ giao ra, ta liền có thể giải trừ trên người người liền rủa." A Mục chân thành nói, "Lão bá, ngươi đừng nghe bọn hắn liêu ngụy mụy các nàng là người xấu. Các nàng muốn từ trọng thôn đạt được tiên ngoại bay thạch, các nàng nghị khống chế toàn thế giới, chúng ta không thể để cho các nàng đạt được." Không câu thần ông do dự một chút, bất quá, một lát sau, ánh mắt của hắn lại bắt đầu trở nên càng thêm đỏ tươi, khí thế của hắn rào dạt hướng về phía trước lại bước một bước nói, "A Mục, nói thật với ngươi đi, cái gì trọng thôn? Cái gì trọng ba? Trọng quê? Cùng ta đều không có quan hệ. Ta hiện tại chỉ biết là lực ta thân trong cái này tiên ngoại bay đá bể phiến trên dưới nguyên dược để cho ta rất khó chịu. Ta hiện tại liền cần cầm trọng ba Trọng Khuê cùng bọn hắn tập trao đổi, để các nàng vì ta loại trừ nguyên rủa. Ta hiện tại quá thống khổ. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được." A Mộc nói, "Lão bá, đã ngươi biết ngươi thống khổ đến từ khối này bị người hạ nguyên rủa thiên ngoại bài tịch, vậy ta liền dẫn ngươi đi tìm cao nhân giải trừ ma chú không phải tốt sao?" Không Câu Thần Ông phát cuồng cơ hai tay nói, "Không, ta không đi tìm người khác, ta liền muốn đi tìm Liễu Nguyệt Nguyệt các nàng. Ta muốn ngươi giao ra Trọng Ba cùng Trọng Khuê, nhanh một chút, ta đã thống khổ không được." A Mộc chính nghĩ lại nói vài câu, kéo dài thêm một hồi, không nghĩ tới Không Câu Thần Ông đột nhiên bắn lên thân hình, vượt qua đỉnh đầu của hắn. Đông Du Yên kỳ bọn hắn đuổi theo. A Mộc tâm lý ám đạo, không được. Lập tức cũng bắn lên thân hình, theo sát phía sau. Nghe được sau lưng có động tĩnh, Mạnh Siêu liền ngừng lại, hắn đem trọng ba giao cho gấu trắng đầu bếp để bọn hắn tiếp tục hướng đông chạy. Lấy một cái thân thể, thay đổi có cao 3 trượng, Mạnh Siêu tại sa mạc trên gành bãi đứng vững, hắn nắm chặt song quyền, dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện xông tới Không Câu Thần Ông. Nhìn thấy Mạnh Siêu ở phía trước cản đường, Không Thần Ông huy tới, Mạnh Siêu cũng không tránh, trực tiếp dùng mình quả đấm to nghênh đón lấy. A Mộc liền nghe đến phịch một tiếng, hai cái quả đấm to lẫn nhau tiếp xúc về sau phát ra tiếng vang ầm ầm. Lem hai người đẩy ra vài trượng có hơn. Đây càng trọc giận Không Câu Thần Ông, hắn bắn lên thân hình, quyền cước tăng theo cấp số cộng hướng mạnh siêu liên tục công tới. Mạnh Siêu không nghĩ tới cái này, Không Câu Thần Ông có như thế thần lực, mỗi một quyền, mỗi một chân đánh đi ra đều có thiên quân chí lực, đây là hắn vạn vạn không nghĩ tới kết quả tại Không Câu Thần Ông liên tục công kích phía dưới, Mạnh Siêu liên tiếp ngã mấy cái té ngã. A mục vội vàng tới đỡ lên Mạnh Siêu, lúc này hắn mới nhìn đến, Mạnh Siêu là mặt cũng phá, đầu cũng phá, y phục trên người cũng bị rơi vỡ trên tay trên mặt tất cả đều là máu. Bất quá Siêu chính là Mạnh Siêu, mặc dù khoảng thành này Nhưng khi A Mục hỏi hắn có đau hay không thời điểm, Mạnh Siêu đem nằm chặt quả đấm, cười nói, "Không sao, ta không sợ hắn." Hai người ngay tại nói chuyện, không để ý, không câu thần ông tập kích tới, hắn một cước liền đem A Mục đá bay vài chỗ xa. Cái này nhưng làm Mạnh Siêu khí hỏng, hắn bắn lên thân hình liên tiếp hướng không câu thần ông đánh ra hai quyền. Không câu thần ông bị Mạnh Siêu trọng quyền đập nện, cũng là đang đang đang về sau liền lùi lại mấy bước. A Mục từ dưới đất bò dậy, lao đi khóe miệng chảy ra máu, hắn vùng lên cùng, cùng chỗ hướng không thần ông tới. Bất quá cái này không câu thần ông cũng thật là lợi hại, dù cho A Mộc cùng Mạnh Siêu liên tục trọng quyền xuất kích nhưng cũng không thể đem hắn thế nào. Tại cùng không câu thần ông chiến đấu trong lúc đó, Mạnh Siêu nhìn trộm đi xem Tô Hiên Kỳ, phát hiện Tô Hiên Kỳ bọn hắn lúc này cũng đang bị Liễu Nguyệt Nguyệt thủ hạ nhóm vây khốn. Mà bây giờ A Mộc so Mạnh Siêu càng sốt ruột, bởi vì hắn biết nếu như Liễu Nguyệt Nguyệt cùng Mạc Bắc Tà ông tới trợ giúp, bọn hắn gặp phải tình huống sẽ càng hầm bét. Chương 200. Chương 200. Bất quá Mạnh Siêu chính là Mạnh Siêu, mặc dù thành này, nhưng khi A hỏi hắn có đau hay không thời điểm, Mạnh Siêu đem nắm chặt quả đấm, cười nói, "Không sao, ta không sợ hắn." Hai người ngay tại nói chuyện, không để ý, không câu thần ông tập kích tới, hắn một cước liền đem A Mục đá bay ra ngoài vài trượng xa. Cái này nhưng làm Mạnh Siêu khí họng, hắn bắn lên thân hình liên tiếp hướng Không Câu Thần Ông đánh ra hai quyền. Không Câu Thần Ông bị Mạnh Siêu trọng quyền đập nền, cũng là đang đang đang về sau liền lùi lại mấy bước. A Mục từ dưới đất bò dậy, lao đi khỏe miệng chảy ra máu, hắn vung lên phất trần cùng Mạnh Siêu cùng một chỗ hướng Không Câu Thần Ông cũng tới. Bất quá cái này Không Câu Thần Ông cũng thật là lợi hại, dù cho A tục trọng quyền kích nhưng cũng không thể đem thế nào. Tại Không Ông đấu trong lúc đó, Mạnh trộm đi Phát hiện Tô Hiên Kỳ bọn hắn lúc này cũng đang bị Liễu Nguyệt Nguyệt thủ hạ nhóm vây khốn, mà bây giờ A Mộc so mạnh siêu càng sốt ruột, bởi vì hắn biết nếu như Liễu Nguyệt Nguyệt cùng Mạc Bắc Tà ông tới trợ giúp, bọn hắn gặp phải tình huống sẽ càng hỏng bét. Nhìn xem vây khốn Tô Hiên Kỳ những người kia, Mạnh Siêu đột nhiên có chú ý hắn hướng A Mộc thở dài một tiếng, A Mộc nhìn thấy Mạnh Siêu đem đầu hướng vây quanh Tô Hiên Kỳ đám người kia méo một chút, lập tức minh mạch. Mạnh Siêu tại đá sau, A theo sát sau, cũng chạy theo đỏ mắt không ông há có thể buông hai người, hắn thân hình hướng Mạnh Siêu -một phát ra liên hoàn Bất quá hắn liên hoàn thích cùng không có đá chúng mạnh siêu cùng A Mục, lại bởi vì hắn dùng sức quá mạnh, thu chân không ở, trực tiếp đem Liễu Nguyệt mệt mấy tên thủ hạ từ trên ngựa đá ngã lăn xuống dưới. Mạnh Siêu xem xét cái này chiêu này có cửa, lập tức lắc lắc thân hình, lại đem thân thể biến trở về bình thường lớn nhỏ, hắn cùng A Mục xuyên thẳng qua tại cỡi ngựa trong đám người, thỉnh thoảng tìm cơ hội công kích Không Câu Thần Ông. Lúc này Không Câu Thần Ông đã giết vắng đầu, hắn cũng bất kể là ai, chỉ cần có người cản trở, hắn tất trọng nặng chân xuất kích. Những này dư thủ bên ngoài vây kỵ binh vốn chính là một chút người bình thường, cái nào trải qua được Không Câu Thần Ông dày vò. Mặc dù trong này có mấy cái cao thủ, nhưng là cũng không, câu thần ông so sánh, bọn hắn cũng chiếm không được cái gì tựa phòng, mà lại lại không dám đả thương không câu thần ông, cho nên vẫn luôn tương đối bị động. Thừa dịp hỗn loạn, Tô Hiên Kỳ mang theo gấu trắng đầu bếp bọn người xông ra bọn kỵ binh vây quanh. Mạnh Siêu nhìn thấy Tô Hiên Kỳ mang theo trọng ba bọn hắn lao ra, cũng yên lòng, thế là hắn mở ra 5 ngón tay bắt đầu phóng thích khói đen. Liễu Nguyệt Nguyệt thủ hạ bọn kỵ binh đang chuẩn bị dục ngựa đuổi theo Tô Hiên Kỳ, ngờ, đột nhiên, tại quanh bọn hắn xuất hiện đậm khói đen Cái này khói đen sương mù nhiều đến nhóm, thật nhiều ngựa bắt đầu đụng vào lẫn nhau, nhẹ Người cưỡi nhóm căn bản là không có biện pháp khống chế. Không chỉ có như thế, Mạnh Siêu còn tới cái đại triều, hắn đột nhiên lay một cái thân hình lại biến thành cao ba trượng, bắt đầu lợi dụng bàn tay của hắn trơ to, man lực khí, cường thân thấm, vận mạnh dồn sức đụng những này nhân mã. Tại khói đen trong sương mù, không câu thần ông cũng không có đưa đến cái gì tốt tác dụng, hắn cũng là loạn đả đá, đá lung tung, kết quả làm Liễu Nguyệt Nguyệt thủ hạ nhóm là tự thương thảm trọng. Cảm giác được dày không sai lắm, Mạnh Siêu lúc này mới biến trở về bình thường thân hình, đông chạy tới. Ra khói đen sương mù không bao lâu, mạnh Siêu liền nhìn thấy A Mộc đuổi theo. Hai người không dám dừng lại nghỉ một hơi đi ra ngoài ước chừng 10 dặm địa Tại qua một đỉnh núi nhỏ về sau, hai người đang muốn dừng lại thở một ngụm, nhưng không ngờ, lại ngoại ý muốn nhìn thấy không Câu Thần ông đang đứng tại hai người phía trước ước chừng 50 bước địa phương. A1 cùng Mạnh Siêu không hẹn mà cùng nhìn nhau một chút, hai người bọn họ biết, hiện tại đã đến liều mạng thời điểm. Mạnh Siêu lắc lắc thân hình biến thành cao 3 trượng, A1 đem phất trần vung lên, sau đó, hai người bắn lên thân hình, song song hướng không Câu Thần ông công tới. Bất quá lần này, mặc dù hai người bọn họ dùng hết toàn lực, Nhưng lại đối không câu thần ông tới nói không có bao nhiêu ý nghĩa, bởi vì hiện tại không câu thần ông không chỉ có thể nội có thiên ngoại bay thạch cung cấp năng lượng, mà lại bản thân hắn công phu cũng không thấp, chủ yếu nhất là hắn lúc này đã giết đỏ cả mắt, đã ở vào điên cuồng trạng thái đương ba người đánh tới 100 hiệp thời điểm, không câu thần ông đột nhiên một cước đạp bay mạnh siêu, sau đó hắn lại thần tốc xoay tay lại. Một chút bóp lấy a một cổ, sau đó tượng sách gà con đồng dạng đem A1 nhất lên. Cổ của mình bị không câu thần ông bàn tay chăm chú nắm lấy, A1 cảm giác mắt tối sầm lại, cảm giác đầu lưỡi của mình muốn từ miệng bên trong phun ra, cảm giác trong mắt của mình muốn tuôn ra hô hấp. Hắn tổng khổ dùng sức giãy giụa lấy. Bất quá nhìn không câu thần ông lần này không có nhân từ nương tay ý tứ, hắn tựa hồ muốn đem A Mộc trực tiếp bóp chết. Mạnh Siêu từ dưới đất xoay người ngồi dậy, nhìn thấy A Mộc bị không câu thần ông bóp lấy cổ, Mạnh Siêu cảm giác ra một xong, hắn nhịn không được tay vô khóc lửa tiếng. A Mộc nước mắt cũng chạy xuống, hắn cảm giác được mình đã ngã tở, nhưng là hắn còn có thật dài đường không có đi, còn có thật là nhiều sự nghiệp không thể hoàn thành, nhưng là hắn hiện tại muốn chết tại cái này điên không câu thần ông trong tay hắn quá không cam tâm nhưng là có gì dụng đâu. Không câu thần ông đã, đã mất đi lý trí, hắn hiện tại chính là một cái mười phần phóng tử. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, Mạnh Siêu đột nhiên nhìn thấy từ a mục trong cổ, Lục Tiên Nhân nhanh chóng bỏ lên ra. Nó thuận không câu thần ông cánh tay leo đi lên, sau đó lại bỏ tới không câu thần ông trước ngực. Lục Tiên Nhân rỗi ra thịt hổ hổ xuất tù, tại Mạnh Siêu vạn phần kinh dị nhìn chăm chú gỡ ra không câu thần ông bộ ngực. Nó móc ra phía trên khói đen bốc lên thiên ngoại bay thạch, sau đó dùng thân thể đem hắn bọc lại. Lấy ra thiên ngoại bay thạch về sau, không câu thần ông đột nhiên giật mình, tay của hắn buông lỏng, a mục phát thông một tiếng rơi trên mặt đất. Đục tiên Nhân rãi bò qua đi. Nó leo đến A mục bộ ngực bên trên dùng xúc rắc giải khai A mục thân trên quần áo sau đó lại dùng xúc rắc đem A mục ngực gỡ ra. Mạnh Siêu bị hù kêu to lên, nhưng là nhục tiên nhân cũng không để ý tới hắn. Hắn nhẹ nhàng đem tiêu trừ nguyên dược về sau trở nên trong suốt thiên ngoại bay thạch bỏ vào A mục trong lồng ngực. Làm xong đây hết thảy nó bắt đầu dùng xúc rắc tại A mục trên ngực không ngừng báo động. Lại qua ước chừng một túi khói công vu, Mạnh Siêu nhìn thấy A mục vậy mà ngồi dậy, mà lồng ngực của hắn cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. A mục mở mắt ra, nhìn thấy không câu thần ông hướng hắn đi tới, A mục bị hù khẽ dậy, chỉ vào không câu thần ông nói, "Ngươi, ngươi không được qua đây." Mạnh Siêu nhìn thấy A Mộc đã khôi phục, ta hứng không được, lập tức nhảy dựng lên, hắn xài bước quá khứ, đứng tại A Mộc trước mặt ngăn trở không, Không Câu Thần ông nói, dừng tay, "Ta không cho phép ngươi lại tổn thương A Mộc." Không Câu Thần ông đẩy ra Mạnh Siêu, quá khứ nắm chặt A Mộc tay nói, "A Mộc, ngươi không có bị thương chứ?" A Mộc vẫn lòng vẫn còn sợ hai nói, dường như không có việc gì. Không Câu Thần ông hai mắt nhỏ xuống vẫn đục nước mắt nói, "Hiển chất, Lao phu có lỗi với ngươi cùng sư phó ngươi, chỉ vì ta lòng tham nhất thời thu thiên ngoại bay thạch mang theo, lại không nghĩ tới phía trên hạ nguyên rùa, hại ta nhất thời hồ đồ kém chút giết Đều là lão phu không đúng. Ta ở chỗ này xin lỗi ngươi. A một cảm giác trên thân ngoại trừ mạch danh sốt nóng đã không còn đáng ngại, thế là chân thành đối không câu thần ông nói, "Lão bá, ngài không cần khách khí như thế, ta có thể minh bạch, ngài lúc ấy cũng là bị người xấu khống chế, tập đều là lý trí không rõ sự tình, ta có thể hiểu được, ta không tức giận." Nghe A một kiểu nói này, không câu thần ông trong lòng càng là khó chịu, hắn run dậy cầm thật chặt A một tay nói, "Hiển chất, ngươi có thể đại độ như vậy, càng là xấu hổ giết lão phu. Các ngươi yên tâm đi thôi, ta cái này trở về tìm cái nhóm này dấu sợ tính sổ sách." Chương 201. Chương 201 Nói xong, Không Câu Thần ông lau một cái nước mắt, xoay người, bắn lên thân hình hướng du thụ trấn phương hướng chạy như điên. Không Câu Thần ông không phải bịn vừa đi, A một liền cảm giác trên thân đột nhiên phủ trướng lên đến, hắn không tự chủ được vung một chút tay trái, lại vung một chút tay phải, liền nghe vang một tiếng, A một dưới thân bỗng nhiên xuất hiện một đại cổ dòng nước. Kia cố dòng nước ước chừng cao hai trượng trực tiếp đem A một nâng lên. A một giật nảy mình, bất quá hắn phát hiện cái này dòng nước tượng có linh tính, dòng nước trực tiếp đem A Mộc nâng lên tại chiều đầu, A Mộc đứng tại dòng nước cao nhất. Mặc dù A Mộc quần áo ướt, giày cũng ước, nhưng là dòng nước cũng không có đem hắn bao phủ. Mà lại ngón tay của hắn hướng chỗ nào, dòng nước liền hướng chạy chỗ nào. Cái này không khỏi quá thần kỳ, A một hưng phấn không thôi, hắn khống chế xem cố này cường đại dòng nước đông chạy tây chạy, thanh thế hạo đãng, tại thời khắc này hắn cảm thấy mình quá mạnh. Chơi chán, A một lại không tự chủ được nói một câu, trở về đi. Kia cố cường đại dòng nước vậy mà vèo một tiếng không còn hình bóng, A một cũng vững vững vàng vàng rơi xuống trên mặt đất. Nhìn thấy sau lưng không có người đuổi theo, A một đối Mạnh Siêu đạo, thân thể ngươi thụ thường có nặng hay không? Mạnh Siêu vỗ vỗ lồng ngực của mình nói, đồng đây, không có vấn đề. A Mộc gật đầu nói, kia tốt. Chúng ta bây giờ đuổi theo Tô Yên Kỳ bọn hắn đi. Bây giờ quay đầu lại nói Lý Thi Nhiên một đám người. Lý Thi Nhiên bọn hắn thừa dịp Liễu Nguyệt Mật cùng Mạc Bắc Tà ông nhất thời không thể điều binh đúng chỗ đặc điểm, nhanh chóng từ trấn Nam phá bay. Trấn Nam bên này cũng thế, bọn kỵ binh đại bộ phận đều là bình thường trình độ, mặc dù ở giữa sen lẫn một chút có bản lĩnh kỳ nhân dị sĩ, nhưng là những người này tương đối Lý Thi Nhiên bọn hắn tới nói đã không đủ vì đều. ở. tới đội kỵ binh trước mặt về sau, dạ kỵ sĩ phía trước, hắn bắn lên thân hình, đối bọn kỵ binh không ngừng đánh ra tâm lôi, Lý Thi Nhiên thì là lợi dụng mình quá xếp lượn vòng không ngừng cắt bọn kỵ binh cổ tay còn có hộ quan tài thú, còn có bạch sư hai cái này mãnh thú, giống giận va chạm bọn kỵ binh, không ngừng cuồng xé tán loạn những cái kia ngờ cùng Liễu Nguyệt Nguyệt thủ hạ nhỏ. Lý Thi Nhiên bọn hắn cái này một đợt thao tác xuống tới, Liễu Nguyệt Nguyệt thủ hạ cửa còn không có chính thức đánh, cũng đã bị bọn hắn đẩy vào hỗn loạn không chịu nổi, vô cùng thê thảm. Dễ dàng lao ra khỏi vòng vây về sau, Lý Thi Nhiên dẫn đầu vô ảnh mấy người lợi dụng khinh công ưu thế ra tốc hướng nam phi nước đại. Nhưng là đang chạy đi ra 20 dặm về sau, trách tra tình vô lại nhìn thấy, lưng bọn cái 10, 10 này đều giáp trên mặt mang theo mặt quỷ đều, trong tay cầm trường thường, mà bọn hắn tọa hạ ngựa cũng mặc vào áo giáp, nhưng là mỗi con ngựa ánh mắt lại đều là một cái đen như mực lỗ lớn, nhìn qua đặc biệt kinh khủng. Mặc dù không có con mắt, nhưng là những này ngựa bắt đầu chạy, hành động lại cùng có mắt mã nhi đồng dạng linh hoạt. Lại đi ra ngoài ước chừng 30 dặm về sau, Lý Thi Nhiên nhìn xem sau lưng 10 người vẫn tại chăm chú theo dõi, thế là để đám người dừng lại. Nhìn xem dần dần đến gần 10 con ngựa, 10 người, Lý Thi Nhiên hướng mọi người nói, 10 người này ta biết, bọn hắn là thợ săn tiền thưởng, 10 cái người khác nhau. Bọn hắn hợp thành một đoàn đội gọi 10 kỵ sĩ, bọn hắn đều sử dụng trường thương quái mã, vì để cho ngựa chạy nhanh, bọn hắn vận dụng bảng môn ta đạo móc đi mã nhi nhón con mắt, dạng này ngựa chạy liền không có cố lực, mà lại đang chiến tranh thời điểm mã nhi cũng sẽ không phải chịu kinh hãi. Vũ Ảnh nói, vậy bọn hắn đều mặc không sai biệt lắm, đồng dạng quần áo, đồng dạng ngựa, vậy làm sao phân chia đâu? Lý Thi nhân nói, muốn chia rõ ràng bọn hắn ai là ai, vậy phải xem cổ tay của bọn hắn, tại tay phải của bọn hắn trên cổ tay đều có một cái mặt trời đồ án hình xăm, Hồng Thái Dương cứ gọi hồng cơ thủ, lục mặt trời gọi lục kỵ sĩ, hắc mặt trời gọi hắc kỵ sĩ, mọi việc như thế, cũng chính là Màu gì chính là cái gì kỵ sĩ? Vô Ảnh nhìn xem đi mau đến trước mặt 10 cái kỵ sĩ hỏi, 10 người này lợi hại sao? Công lực như thế nào? Công phu như thế nào? Lý Thi Nhiên nói, cái này ta không rõ lắm chờ một hồi nếu là đánh nhau, chúng ta đều muốn bình tĩnh tỉnh táo, không nên gấp đáp chỉ cần đuổi bọn hắn đi là được, đây chính là một chút thợ săn tiền thưởng, chúng ta cùng bọn hắn cũng không có thiên đại cừ hận. Tại Lý Thi Nhiên bọn hắn chỗ không xa, 10 kỵ sĩ song song đứng vững. Bởi vì 10 người đều mang mặt nạ, Lý Thi Nhiên bọn hắn cũng nhìn không ra tới này mười cưỡi thổ tuổi tác lớn nhỏ, là nam hay là nữ. Lý Thi Nhân song mười kỵ sĩ ôm một cái cổ tay nói, "Ta biết các ngươi đều là thợ săn tiền thưởng, là vì kiếm lấy tiền thưởng mà tới. Nói thật cho các ngươi biết, chúng ta mấy cái cũng không phải ăn chay, nếu như nể tình chúng ta liền tạ lễ, nếu như không nể mặt mũi vậy liền xin các ngươi vạch ra đến đạo đạo chúng ta so tay một chút." Cổ tay phải bên trên vẽ có hồng thái dương đồ án kỵ sĩ sách dây cương tiến về phía trước một bước, giống to trung niên nam nhân thanh âm nói, "Nếu như đoán không sai, huynh đệ khả năng chính là quỷ khó chơi Lý Thi Nhân rồi." Lý Thi Nhân gật đầu nói, "Đoán không sai, ta chính là quỷ khó chơi Lý Thi Nhân." Hùng kỵ sĩ đạo vậy là tốt rồi, không có tìm làm người. Lý Thi nhiên nói: "Huynh đệ, ta có đắc tội các người địa phương sao?" "Như có đắc tội địa phương, kính thỉnh tha thứ." Hồng Kỵ sĩ nói: "Huynh đệ không có đắc tội chỗ của chúng ta, chỉ bất quá chúng ta là thợ săn tiền thưởng, chúng ta là thợ săn. Dựa vào đi săn mà sống, đã các ngươi là con mồi, chúng ta là thợ săn, thợ săn bắt con mồi là đương nhiên." Dạ Kỵ sĩ nghe không nổi nữa, hắn tiến về phía trước một bước nói, không muốn vết lối. Người ta ở giữa đến cùng ai là con mồi? Vậy còn không nhất định đâu. Thất thời, mau mau xéo đi." "Không thất thảy, ta liền để các ngươi mệnh tang tại chỗ." Hồng Kỵ sĩ hắc hắc tiểu Ngươi không phải liền là một cái cương thi sao? Chúng ta có sợ gì sợ? Nói xong hắn lại từ phía sau rút ra một thanh đảo một kiếp tới. Lý Thi Nhiên cùng Giả kỵ sĩ còn chưa có trả lời, Lý Tạ Khang cũng đã như thiểm điện giơ lên lượng ngân thương bắn lên thân hình, hướng Hồng kỵ sĩ đâm tới. Hồng kỵ thủ xem xét Lý Tạ Khang thế tới hung mãnh, vội vàng thúc ngựa tránh thoát. Sau đó, hai người một cái lập tức, một cái mã hạ, lẫn nhau triển khai công kích. Bởi vì Lý Tạ Khang động tác mau lẹ, Hồng kỵ sĩ trên ngựa trái đâm phải cản, cảm thấy phi sức. Mà hai người đại chiến có ba mươi mấy cái hiệp về sau, Hồng kỵ sĩ lẩm lại mã cương thẳng lại quay lại đội ngũ. Lý Tạ Khang đứng tại trước trận không hề động, hắn mặt thiết quan sát đến hồng kỵ sĩ động tác. Lúc đầu hắn coi là hồng kỵ sĩ trở về là muốn đổi một người lại tới cùng hắn đánh, nhưng là làm bọn hắn không nghĩ tới chính là cái này, mười con ngựa đột nhiên chia làm hai đội, một đội bên ngoài, một đôi ở bên trong, vây quanh mấy người bọn họ bắt đầu bắt đầu cấp tốc bắt đầu chạy. Cái này hai đôi nhân mã là chạy càng lúc càng nhanh, nhìn mắt người hoa hối loạn. Qua ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Lý Tạ Khang bọn hắn liền nhìn ra mấy khỏe. Cái này hai đội nhân mã vậy mà chạy ra hai đầu hỏa long, một đầu là lam sắc hỏa diễm, một đầu là ngọn lửa màu đỏ, trong vòng chính là ngọn lửa màu đỏ. Ngoài vòng tròn chính là làm sắc hỏa diễm mà lại cái này hai đầu hỏa lòng đang từ từ hướng bọn hắn nắm chặt. Lý Tạ Khang bắn lên thân hình, bất quá trên không trung liền bị hỏa lòng trong trận ẩn tàng trường thương kích cả lại. Lý Tạ Khang làm nổi nóng, thế là đối ngại Lâm Na nói, đã 10 kỵ sĩ muốn tìm sự tỉnh, vậy liền đưa bọn hắn đi tới nước ngoài đi kiếm tiền đi. Ngại Lâm Na nghe hiểu Lý Tạ Khang lời nói bên trong ý tứ, thế là nàng xuất ra thanh đồng bảo kiếm bắt đầu ở trên mặt đất vẽ tranh. Vô ảnh là thích nhất ngài Lâm Na chơi một chiêu này, có thể đem người từ đại đường đưa đến ngoại quốc đi, cái này quá thần kỳ. Nàng ngồi ở bên cạnh nhìn ấy liền kia vẽ tranh. Hai đầu hỏa long càng vượt thu càng chặt, tất cả mọi người bắt đầu cực nóng khó chịu, nhưng là Ngải Lâm Na cũng rất có kiên nhẫn trên mặt đất vẽ tranh. Chương 202. Chương 202. Nàng trước vẽ ra núi cao, lại họa dòng sông, lại họa giáo đường, lại họa rừng rộng, cuối cùng bắt đầu họa bông tuyết đương nàng vẽ ra bông tuyết thời điểm, những cái kia bông tuyết liền thật xuất hiện ở bầu trời, bầu trời trở nên âm u, gió lạnh siêu siêu, lở tuyết phiêu phiêu. Mà tại vô ảnh dưới chân của các nàng chạy qua tới suối nước bắt đầu kết băng. Ngay tại xoay quanh chạy 10 cái kỵ sĩ bên trong, đột nhiên có người quát lên. Cháy mau, ngoại quốc cô nàng muốn đem chúng ta đưa nước ngoài đi mau Cái này liên tiếp hô mấy lần về sau, màu đỏ hỏa Long màu lam hỏa Long đột nhiên biến mất, lại biến thành 10 cái kỵ sĩ. Lý thi nhiên đã nhìn thấy bọn hắn hốt hoảng cưới ngựa chạy từ phía. Nhìn thấy 10 kỵ sĩ trốn ra rất xa, lý thi nhiên lúc này mới quay đầu để ngại lâm na đình chỉ váy tranh. Vô ảnh quá khứ ông ngại lâm na bả vai nói, ai, ta xem, cái này liên quan khóa thời điểm, còn phải có ngại lâm na cái này lớn hỏa sĩ nha. Nhìn xem 10 kỵ sĩ không còn dám tùy tiện tới gần, lý thi nhiên lúc này mới dẫn mọi người bắt đầu hướng tây Bắc Phi h Cái này không có gấu trắng đầu bếp mọi người ăn cơm cũng thành vấn đề, một mực chạy tới giữa trưa vẫn là không có nhìn thấy cái gì thon, Trấn, rơi vào đường cùng, đám người chỉ có thể đói bụng, tiếp tục tiến lên. Chật vật đi thẳng đến xuống cửa trưa, lúc này mới xa xa thấy được phía trước có một cái trấn nhỏ. Dị thương mọi mệt đến gần tiểu trấn, Vô Ảnh liền nhìn thấy cửa trên lầu viết, tháp một trấn, bà chữ. Vô Ảnh thủ đỡ cửa lâu hướng trong trấn nhìn lại, chỉ thấy tiểu trấn không lớn, người trên đường phố cũng không nhiều. Lý Thi nhiên mang theo mọi người bước nhanh hướng trong trấn tiến đến, đều đói không được, mà lại là lại đói vừa mệt, tất cả mọi người muốn tìm một khách sạn nhanh ngơi. Tại trong trấn bọn hắn liền thấy hai khách sạn đường bắc gọi gió Tây khách điểm, lộ nam gọi trấn Nam khách điểm. Lý Thi nhiên liền dẫn mọi người tiến vào gió Tây khách điểm. "Có tốt, trong khách sạn có phòng ăn, mọi người kêu chút hồ bánh, kêu một chút mặt, ăn lung tung vài thứ, liền đều tiến vào khách phòng đi nghỉ ngơi, chỉ có dạ kỵ sĩ không mệt, hắn an vị tại cửa khách sạn xem trên đường cái tình huống đến trời sắp tối thời điểm, dạ kỵ sĩ liền nghe một chút đến quen thuộc tiếng vó ngựa. Không ra hắn sở liệu, rất nhanh hắn liền thấy được 10 kỵ sĩ cưới 10 con ngựa từ trấn dọc theo quan đạo một đường phong trần mệt mỏi chạy tới trong trấn. Nhìn thấy Dạ kỵ sĩ 10 kỵ sĩ do dự một chút bất quá bọn hắn vẫn là đi qua Dạ kỵ sĩ trước mặt cưới ngựa tiến vào Trấn Nam khách điếm trong viện Dạ kỵ sĩ cũng không có để ý bọn hắn hắn biết chỉ cần có ngại Lâm Na tại bọn gia hỏa này cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ 10 kỵ sĩ bây giờ cùng bọn hắn chẳng qua là muốn tìm cơ hội ra tay mà thôi vô ảnh các nàng lần này xác thực quá mệt mỏi mai cho đến ngủ đến trời tối các nàng mới ăn một chút cơm liền lại về khách phòng ngủ tiếp cái này nàyắt một mực ngủ đến sáng ngày thứ hai vô ảnh các nàng lúc này mới xem như có tinh thần ăn xong điểm tâm về sau vô ảnh cùng không có đi vội vã hắn để cho quê iên kỳ đi trên đường nhìn có thể hay không tìm tới hai chiếc xe ngựa. mà vô ảnh thì mang theo ngải Lâm Na Giang châu Châu đi đến trên đường đi dạo bọn hắn muốn mua một chút nữ nhân vật dụng các nàng ba cái kết bạn trên đường chạy hướng Tây vừa đi ra đi có 20 bướcỗ nhiên ba người thấy được phía trước cách đó không xa có một cái tuổi trẻ điên tên ăn mày tuổi trẻ điên tên ăn mày quần áo ạ ơi bẩn Hỉu hắn đứng tại giữa đường một bên dùng một cầu xương cốt gõ hắn nát bên cạnh bác một bên giật này mình hắn nói quỷ Vương muốn kết hôn người rảnh rỗi mau chờ lại tránh chầm thương dương khí không tránh mất mạng quỷ Vương đừng nóng giận tiểu nữ còn tuổi trẻ cưới vợ ứngướ quỷ Đừng hạ nhà lệnh nữ, Quỷ Vương không lặc ý, càng muốn sợ Thiên Kim. Điên tên ăn mày chính hát cao hứng, thình lình, hai bên đường phố xông lại mấy người trẻ tuổi, tiến lên đối điên tên ăn mày chính là một đôi quân cướp, đánh xong, một cái anh tuấn công tử cầm lên điên tên ăn mày hỏi, ai bảo ngươi biên hứng ca vũ nhục biểu muội ta? Điên tên ăn mày một bên rãy rủa, một bên kêu lên, không phải ta biên, các ngươi đừng đánh ta. Trẻ tuổi công tử lại hỏi, không phải ngươi biên, đó là ai biên? Tuổi trẻ tên ăn mày xoa xoa trong lỗ mũi chảy ra máu nói, đêm qua ta chính trong Quỷ miếu, lúc nửa đêm có người đem ta gọi tỉnh, dạy cho ta hát, đúng, là Quỷ kêu ta hát. Công tử trẻ tuổi tức điên mặt, hắn giơ lên năm đấm đối điên tên ăn mày nói, nói hiệu nói vượng. Không nói thật, nhìn ta không đánh chết ngươi. Đúng lúc này, đông nhiên, từ chân Tây bên cạnh một nhà trong viện chuyển tới tiếng tâm liệt phế tiếng la khóc. Công tử trẻ tuổi sững sở, nhân cơ hội này, điên tên ăn mày nhanh địa từ trong tay hắn chánh ra, chạy tới vô ảnh phía sau của các nàng lại dùng chó xương cốt gõ bắt hát lên. Quỷ Vương muốn kết hôn, người rảnh rỗi mau trở lại tránh, chấm thương dương khí, không tránh mất mạng. Quỷ Vương đừng nóng giận, tiểu nữ còn tuổi trẻ, cưới vợ ứng cối quỷ, đừng hại nhà lành nữ, Quỷ Vương không lặc ý, càng muốn sợ thiên kim. Công tử trẻ tuổi không kịp lại tìm Điền tên năm mày phiền phức, bật địu mang theo mấy người có cảm liền hướng trấn Tây chạy tới. Trấn Tây tiếng khóc nhấp vang, lập tức truyền khắp toàn bộ tiểu trấn, Thế là Vũ Ảnh các nàng liền liền thấy thật là nhiều người, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé như ông vỡ tổ hướng trấn Tây chạy tới. Các nữ nhân thích xem nhất trò, Vũ Ảnh các nàng cũng thân bất do kỳ đi theo đám người hướng trấn Tây chạy tới. Hướng Tây chạy ước chừng 200 bước về sau, các nàng liền thấy được một cái chung đàng gia đình tiểu viện. Tiểu viện tọa lạc tại bắc, gian chính phòng, còn có một gian phòng nhỏ. Viện tử rất sạch sẽ, ở giữa chồng vào một góc dương độ. Bất quá còn tốt, vô hành bọn hắn chạy nhanh, đi theo phía trước nhất người liền tiến vào viện tử. Nhà chính cửa mở rộng ra, một cái hơn 40 tuổi phu nhân đang ngồi ở nhà chính cổng, hai tay đập khắp lớn. Tại bên cạnh nàng đứng đấy một vị chừng 15 năm tuổi tả hữu tiểu cô nương, đang dùng tay lau nước mắt. Nhà chính bên trong còn có một cái nam nhân, một cái chừng 50 nam nhân, một bên thở dài một bên dùng nắm đấm đấm cái bàn. Cái kia hậu đả điên tên ăn mày tuổi trẻ công tử chạy vào sau phòng, lôi kéo cái kia trung niên nam nhân tay nói, "Cứu cứu làm sao rồi? Đến cùng làm sao rồi?" Ta trên đường nghe được điên tên ăn mày tại hầu luôn loạn ngữ hát, biểu mọi đến cùng là thế nào a nha. Nam nhân kia từ trên bàn cầm lấy một trang giấy nhét vào công tử trẻ tuổi trong tay nói, "Tần Dung A, ngươi xem một chút phong thư này viết cái gì a?" Cái kia gọi Tần Dung tuổi trẻ công tử nhìn xem trên tờ giấy viết chữ không khỏi đọc lên âm thanh, "Ta là Quỷ Vương. Ta nhìn chúng nhà ngươi nữ tử, hạn các ngươi vào hôm nay ban đêm cho sở nữ tử trang tốt, trong đêm ta Quỷ Vương muốn phái người tới đón hôn." Vô ảnh các nàng liền nghe đến bên cạnh một cái bao lấy hoa văn khăn đại thầm lặng lẽ đối một cái khác phụ nữ trung niên nói ra, "Làm sao rồi? Đây là làm sao rồi? Quỷ Vương bao nhiêu năm đều không cùng chúng ta muốn qua độ vận, năm nay vì cái gì đột nhiên muốn sở ra nữa như đâu?" Một cái khác bao lấy đầu bạc khăn đại thầm nói Hai người các ngươi không biết ta Trước mấy ngày liên tiếp 3 ngày ta đều tại quỷ vương miếu trước cửa đụng phải sở ra nữ tử Lúc ấy ta còn khuyên nàng Không muốn tại cái này quỷ vương miếu trước mặt đi lại Nàng không nghe ta còn nói không có việc gì Không phải sao để quỷ vương coi trọng đi